Vậy là tốt rồi mộ thanh ly rốt của kiên lòng, lúc này mới chú ý trong phòng chậu than, như thế nào đem chậu than đều làm ra tới. Nhà ở thực ám, ánh lửa nhảy lên rất là chói mắt, mộ thanh ly không thể không hiếp mắt xem qua đi. Hai ngày này bên ngoài quá lạnh, đô quên sợ ngày lạnh, hôm qua liền đem than hỏa trước thiêu thượng. Tiêu vương tuy rằng cấm chế mộ thanh ly cùng bên người nàng người ra ngoài, lại không có bạc đãi nàng, sở hữu dược đều dùng tốt nhất, nghe nói phải dùng than hỏa cũng người đưa tới tốt nhất xử chỉ bạc than. Cho nên mộ thanh ly bệnh mới có thể có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Sương Nhi vẫn là không thích hắn. Tiêu vương quá mức chuyên quyền độc đoán, bởi vì chính mình không thích mộ thanh ly, liền đem mộ thanh ly cấm túc ở trong sân, đây cũng là làm Sương Nhi rất là sinh khí. Bên ngoài quá lạnh, mộ thanh ly nghe được không hiểu ra sao, đã lanh đến muốn thiêu than nông nỗi. Mở ra cửa sổ làm ta nhìn xem. Sương Nhi đem mộ thanh ly chăn cái hảo, đi đến cửa sổ trước đẩy ra một cái nho nhỏ khe hở, trong nháy mắt gió lạnh hô hô vào Liên tính nàng cực nhanh đem cửa sổ đóng lại, mộ thanh ly cũng có thể cảm nhận được kia độ ấm, cùng năm rồi vào đông không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay là tháng 6A, nhất giữa hẻ thời điểm. Đã vài thiên đều như vậy lạnh. Sương Nhi thở dài, vương phủ quần áo mùa đông đều trước tiên đã phát, đại gia lo sợ bất an, nói loại này tháng 6 kết băng sự tình chưa từng nghe thấy, sợ là trọc tiên, khiển. Sương Nhi nói cuối cùng để thấp thanh âm. Mộ thanh ly trong lòng hơi châm xuống, dựa theo cổ nhân cách nói. Nếu là hoàng đế làm hoa mắt ủ thai chuyện này, đích sát sẽ trời dáng dị tượng, năm nay tình huống này tất nhiên sẽ bị thần côn nhóm nói bậy. Hoàng đế áp lực quá lớn, liền khả năng sẽ ở cái này mấu chốt thượng làm quyết định, mặc phượng kỳ lại không ở kinh thành, xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao bây giờ. Người đi tìm vương ra, nói ta có chuyện tìm hắn. Mộ thanh ly nói, xương nhi lộ ra vẻ khó xử, nô Tỳ đảo cảm thấy, vương phi nói vương ra nói rất đúng, hắn sinh ngại khí, lúc này định là sẽ không thấy ngài Bằng không mặt mũi thượng cũng không qua được không phải. Ngài liền trước dưỡng hảo bệnh, gì sự không thể chờ bệnh hảo lúc sau lại nói. Mộ Thanh Ly cười khổ một tiếng, ta có thể chờ, nhưng đại sở các bá tánh có thể chờ sao. Xương Nhi sửng suốt một chút. Mộ Thanh Ly giải thích nói, hiện giờ cái này tình huống, hai tháng sau trong đất sao có thể có thu hoạch. Nếu là không có chuẩn bị tốt khai thương phong lương, nhiều kéo một ngày sẽ chết không ít người, kia đều là sống sở sở mạng người. Ta thấp cổ bé họng, không thể vọng nghị chính Nhưng phụ vương quyền cao chức trọng, từ hắn cùng bệ hạ đi nói, khai thương việc mới có thể thực hiện. Mặc kệ là hoàng tử vẫn là triều thần, trong khoảng thời gian này mọi người ánh mắt đều tập trung ở ngôi vị hoàng đế thượng, ai có thể quảng các bá cánh sinh tử. Liên tính là tiêu vương khả năng cũng không thể tưởng được như vậy xa. Sương Nhi nghĩ đến mộ thanh ly phía trước cùng tiêu vương phi nói qua sự tình, bừng tỉnh đại ngộ, ngày ngày đó cùng vương phi nói quốc khố Trung lương thực, đó là đã nghĩ tới ngày này. Mộ thanh ly gật gật đầu. Bất quá lúc ấy thời tiết dị thường không như vậy rõ ràng, tiêu vương cũng liên tưởng không đến, này một chút lại nói liền đúng lúc hợp thời nghi. Mộ thanh ly nghĩ nghĩ, bổ sung nói, nếu là phụ vương không nghĩ thấy ta, ngươi khiến cho người đem ta thư từ mang đi. Nói xong liền cường trống xuống giường viết phong thư giao cho sương nhi, nàng bệnh còn chưa hết nhanh nhẹn, cơ hộ là một bên viết chữ một bên ho khan cơ hồ đều phải đem phổi khụ ra tới. Sương nhi xem mộ thanh ly như vậy, rất nhiều lần muốn ngăn cản, rồi lại cắn răng dừng lại. Vương gia hẳn là sẽ không đáp ứng thấy thế tử phi, này phong thư đó là duy nhất có thể làm hắn nhìn đến phương thức, như vậy nhiều mạng người à. Mộ Thanh Ly viết hảo tin đặt ở phong thư, viết phụ vương thân khải này 4 chữ giao cho Sương Nhi. Sương Nhi nhìn nàng này hai ngày đã gầy rất nhiều, ngày xưa trắng thuần mảnh khảnh tay đều có thể thấy xương cốt, chỉ cảm thấy rất là chua sót, mím môi nói, tiểu thư yên tâm đi, nô Tỳ nhất định đem này tin giao cho vương gia trong tay. Nói ràn xếp hảo mộ Thanh Ly. Bọc một tầng thật dày áo chẳng liền chạy đi ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra ở cửa bị thị vệ ngăn lại. Vương ra có lệnh, thế tử phi. Thị vệ nói chưa nói xong đã bị Sương Nhi đánh gây, ta biết vương ra nói gì đó, nhưng ngươi cũng muốn biết, thế tử phi có đại sự muốn cùng vương ra nói. Kia thị vệ liếc Sương Nhi liếc mắt một cái, cười lạnh ra tiếng. Bọn họ nói là thị vệ, kỳ thật đều là lúc trước cùng tiêu vương hoặc là mạc phượng kỳ ở trên chiến trường đi qua một lần người. Bản thân liền không thể thực có thể để mắt mộ thanh ly như vậy quan gia tiểu thư, húng chi hắn đem tiêu vương mệnh lệnh xem đến so hoàng đế ý chỉ còn quan trọng, lúc này liền tính Sương Nhi nói toạc thiên đều sẽ không tha nàng qua đi. Người! Sương Nhi khí không được, trực tiếp liền ra bên ngoài xông vào, không nghĩ bị kia thị vệ hung hăng đẩy trở về. Vương gia nói không thể cho các ngươi đi ra ngoài chính là không thể. Kia thị vệ đôi mắt chừng đến cùng rất lớn, thế tử phi có không hài lòng, liền chờ vương gia cho đi kia một ngày lại đi cáo trạng. Lại này phía trước ngươi nếu là còn dám xông vào, cũng đừng trách ta không khách khí. Vậy ngươi liền một đao đem ta giết. Sương Nhi cũng không cam lòng yếu thế, dù sao ta phải mệnh lệnh chính là đem tin đưa cho vừng ra, nếu là không cho ta đưa, ta chết ở nơi này cũng là chết có ý nghĩa. Nói liền phải hướng kia thị vệ giao nhỏ thượng đâm. Thị vệ ngay từ đầu còn không để trong lòng, cuối cùng xem Sương Nhi là tới thật sự, mới ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức né tránh, phản ứng chậm một giây. Nàng đều có khả năng bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra. Sương Nhi dơ dơ lên cổ, không có thoái nhượng ý tứ. Nàng bản thân liền không sợ trời không sợ đất, hơn nữa cũng minh bạch này phong thư trọng lượng, liều mạng cũng muốn đem nó cấp tiêu vương. Được rồi được rồi, còn không phải là một phong thơ sao. Bên cạnh một thị vệ khác hòa giải nói, Sương Nhi cô nương, ngươi có thế tử phi mệnh lệnh, chúng ta có vương gia mệnh lệnh, mọi người đều không dễ dàng, ngươi xem chúng ta đều thối lui một bước tốt không? Có ý tứ gì? Sương Nhi hỏi. Này tin ta giúp ngươi đưa, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, như vậy Vương Gia hỏi tới chúng ta cũng hảo công đạo. Sương Nhi lâm vào Trầm tư. Nàng hôm nay là xác định vững chắc ra không được, có thể làm Vương Gia thấy này phong thư cũng hảo. Một phương diện cứu nạn dân mệnh, một phương diện cũng coi như giải thích nàng ra thế tử phi hành vi, Vương Gia nói không chừng còn có thể giải mộ thanh ly cầm túc Đã là phương pháp tốt nhất. Hảo, này tin liền cho các người, thật sự rất quan trọng, nhất định phải giao cho Vương Gia. Sương Nhi trịnh trọng đem tin giao cho bọn họ, xoay người rời đi. Chúng ta thật muốn cho nàng đưa. Phía trước thị vệ bất mát nói, nàng một cái nhà hoàn, cũng không biết bị thế tử phi sủng thành bộ rắn gì, thế nhưng đối chúng ta hô to gọi nhỏ, quả thực không có giáo dưỡng. Cầm miệng. Một thị vệ khác trừng hắn liếc mắt một cái, đừng cho là ta không biết, nghe nói cha ngươi lúc trước cùng phó cô nương cha là ở bên nhau, đại gia vẫn là nhận thức, ngươi lúc này liền thế phó cô nương minh bất bình. Cho nên mới sẽ cố tình khó xử thế tử phi nhà hoàn. Ngươi cũng đừng quên, nàng lại nói như thế nào đều là vương phủ cưới hỏi đàng hoàng trở về thế tử phi, hiện tại ván đại đóng thuyền, phó cô nương lại như thế nào hảo cũng thành không được vương phủ chủ tử, húng chi thế tử cũng không thích nàng. Ngươi muốn thật sự đem vương phi chọc giận, cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Hắn nói xong lời nói đem tin hướng người nọ trong lòng ngược tắc, nên nói ta đều nói, á thành, này tin vẫn là ngươi đi đưa đi. Không thể tổng làm hắn đối thế tử phi tâm tồn khúc mắc, như vậy đi xuống đối Á Thành chính mình cũng không tốt. Hắn nói xong lời nói đem tin hướng người nọ trong lòng ngược tắc, nên nói ta đều nói, Á Thành, này tin vẫn là ngươi đi đưa đi. Không thể tổng làm hắn đối thế tử phi tâm tồn khúc mắc, như vậy đi xuống đối Á Thành chính mình cũng không tốt. Cái kêu kêu Á Thành thị vệ tâm bất cam tình bất nguyện tiếp nhận tin, hướng tới tiêu vương sân đi đến. Mau đến viện môn khẩu thời điểm, nghe một cái nhu nhã giọng nữ kêu hắn, Á Thành, ngươi như thế nào ở chỗ này À cô ý nhảy cấp tốc nhanh hơn, lòng bàn tay đều ra hãn. Hắn nhìn xuống trọn cái không ngừng tâm, quay đầu tận lực bình tĩnh nói, Phó cô nương, ta là tới cấp thế tử phi truyền tin. Phó cô nương cùng thế tử phi đại đại không giống nhau, là cái cực hảo nữ tử. Nàng không phải quan gia xuất thân, không có những cái đó thế gia tiểu thư hư tật xấu, mỗi lần thấy hắn cũng cười thực ôn hòa. Nếu là thế tử thích chính là nàng mà không phải thế tử phi nên thật tốt. Không, cũng không tốt. Như vậy hắn liền không thể trộm ở trong lòng nghĩ phó cô nương. A Thành nghĩ tới này đó. chương 488 tiểu hát tri tử. Phó tâm giao phản phất không có chú ý tới hắn đáy mắt phức tạp cảm xúc, đạm cười hỏi, Nga, thế tử phi không phải bệnh sao, như thế nào có tin cấp vương ra? Còn có tiểu hát thế nào? Là, thuộc hạ cũng không biết vì cái gì, bất quá xem sương nhi ý tứ, giống như còn là đại sự nhi. A Thành gãi gãi đầu, đến nỗi kia con khỉ. Nửa chết nửa sống đi. Vì đem kia con khỉ đã cứu tới, dùng dược liệu đều là cực quý báu, này dược nếu là dùng cho dân gian, cũng không biết có thể cứu nhiều ít nghèo khổ người tánh mạng, ai. Hắn chỉ biết tiểu hắc là mạc phượng kỳ mang về tới, hiện giờ mộ thanh ly cứu nó là vì thảo thế tử niềm vui, cho nên trong lòng cực kỳ không cân bằng. Như vậy sao? Phó tâm giao rũ xuống lông mi, gót sen nhẹ nhàng từ bậc thang đi đến hắn bên người, vươn một con tố bạch tay, ta vừa lúc cũng phải đi tìm vừng ra, người đem tin cho ta. Ta giúp ngươi mang vào đi thôi. Cái tay kêu màu ra cực bạch, thêm chi tâm tâm niệm niệm mỹ nhân liền ở trước mắt, xem á Thành đôi mắt đều thẳng, trong miệng ấp úng đáp lời, liền đem tin đưa cho phó tâm dao nàng tiếp nhận đi đồng thời cổ tay háo hơi lộ ra, trên cổ tay một cái vết xẻo bại lộ ở trong không khí. Gì, phó cô nương ngươi tay làm sao vậy? A Thành hỏi. Phó tâm dao trong lòng cả kinh, vội vàng đem tay háo che lại, lắc lắc đầu nói, không có gì, khi còn nhỏ không cẩn thận vết cát. Này tin ta giúp ngươi giao cho vừng ra, ngươi mau chút trở về đi. A Thành kiến nàng mặt lộ vẻ không vui, trong lòng ảo náo không thôi, nghĩ chính mình như thế nào liền như vậy nhanh nhất, chọc phó cô nương không vui. Là, kia thuộc hạ đi trước. Nhìn A Thành rời đi, phó tâm giao trên mặt ôn hòa tươi cười lập tức không thấy, do đó là một mảnh lãnh đạm. Nàng tả hữu nhìn nhìn, tìm cái không người địa phương đem tin mở ra, sau khi xem xong cười lạnh một tiếng. Mộ thanh ly, ngươi đều mau tự thân khó bảo toàn. Còn có tâm tư nghĩ những cái đó tiện dân tánh mạng. Phó Tâm giao sắc mặt ấm lãnh, "Đáng tiếc, ta lại cứ không cho ngươi như ý." Dứt lời liền đem giấy viết thư xé thành mảnh nhỏ, dùng sức một giải. Đông Tuyết trang giấy nháy mắt bị mềm yếu gió lạnh trung biến mất không thấy. Phó Tâm Dao vô vỗ tay đang muốn rời đi, đột nhiên một trận xuyên tim đau đớn rung đi lên, nàng mấu chốt khớp hàm, bằng mau tốc độ nghiêng ngả lảo đảo trở lại chính mình phòng. Vừa vào cửa, rốt cuộc nhịn không được trong miệng huyết tinh hơi thở, hoa phun ra một mồm to huyết tới ân Rõ ràng là cực lên thời tiết, nàng mồ hôi trên trán lại như đậu nành lớn nhỏ, đôi tay nắm chặt mặt đất, móng tay cơ hồ đều phải này đoạn. Qua đã lâu, đau đớn trên người mới chẩm rãi rút đi, nàng cả người giống như bị bất thời giờ sở hữu sức lực, một chút sủi lơ trên mặt đất. Nàng giờ phút này quần áo đã hôn độn hơi hơi rộng mở cổ áo chung có thể thấy một cái quanh có khúc hữu vết xẻo giống con rết xấu xí, cùng nàng tinh xảo dung nhan hình thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Phần 476 Mộ thanh ly nàng ngôi đỏ khẽ mở niệm ra này ba chữ, mang theo vô hạn đoán niệm, sở hữu ngươi chân ái, ta tất cả đều muốn hủy diệt ở ngươi trước mặt, sau đó đem ngươi nghiền xương thành cho, muôn lần chết không được siêu sinh. Nông đầm hận ý quanh quẩn ở nhà ở chung. Đêm khuya, đố quyên nhìn tiểu hắc tình huống hảo chút, liền nhẹ nhàng rời đi, nàng vừa ly khai, liền có cái hắc ảnh từ cửa sổ phiên đi vào. Đố quyên không có phát hiện, nhanh chóng đi đến mộ thanh ly trong phòng, thấy đồng dạng tỉnh xương nhi thế thế tử phi như thế nào Đố Quyên nhỏ giọng hỏi. So trước hai ngày khá hơn nhiều. Sương Nhi nói, buổi tối ăn vài thứ, nếu là như vậy đi xuống, định có thể bình phục tiểu hắc đâu. Mộ thanh ly này hai ngày cơ hồ không có ăn cái gì, lúc này bắt đầu ăn cơm, đó chính là sắp hảo tiêu chuẩn. Đố quên tất nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu hắc vẫn là như vậy, bất quá cũng không lại chuyển biến xấu. Đố quên nói, nói không chừng thế tử phi hết bệnh rồi, nó cũng có thể hảo. Sương Nhi mím môi, trong lòng hoặc bi hoặc hỉ từ vào tiêu vương phủ liền các loại không hài lòng. Sương Nhi lầm bầm nói, vương gia không thích thế tử phi, này đoạn trong lúc thế tử không ở lại không ai che chở, hôm nay ta đi ra ngoài chuyển tin đều bị sân bên ngoài thị vệ ngăn đón không dung đi ra ngoài, người nói nhà ta tiểu thư gì thời điểm chịu quá loại này bị khuất. Phía trước ở mộ ra thời điểm, mỗi người nhìn thấy chúng ta đều khách khách khí khí, đâu giống là nơi này, thế tử vừa đi chính là cái lạnh như băng sân, liền ra cảm giác cũng chưa. Sương Nhi lời này có bất kính hiểm nghi. Nếu là thường lui tới đô quyên khẳng định muốn nói nàng, hôm nay cũng chỉ có thể thở dài, thôi, lời này nếu là để cho người khác nghe thấy, lại nên nói chúng ta tiểu thư đối vương gia bất mãn, ai làm chúng ta tới thời gian quá ngắn không có căn cơ đâu. Chờ thế tử trở về, tiểu thư tái sinh hạ đích trưởng tử, về sau liền không ai có thể dao động nàng địa vị, đó là vương gia cũng sẽ không như vậy không cho mặt ngúi. Hai người đang nói chuyện, liền nghe thấy ngoài phòng truyền đến vội vội vàng vàng tiếng bước chân. Như cẩm liền môn cũng chưa gõ liền xông vào, mặt mang kinh hoàng nói, hai vị tỷ tỷ các ngươi mau đi xem một chút, tiểu hắc mau không được. Cái gì? Sương Nhi cùng đấu quên đồng thời cả kinh, làm xuân lăng tiến vào thủ mộ thanh ly, liền cùng nhau hướng phía ngoài chạy đi. Như cẩm cùng hai người cùng nhau vừa chạy vừa nói, ta vừa mới đi ngang qua tiểu hắc sân, nghe nó kêu đặc biệt thề lương, mở cửa vừa thấy nó đã đau lăn đến trên mặt đất, tiêu người qua đi nhìn nó liền lập tức tới kêu các người. Tại sao lại như vậy đâu? Đố quyên đầy mặt nôn nóng. Nàng rời đi thời điểm tiểu hắc còn hảo hảo, nói như thế nào không được liền không được. Hai người lấy cực nhanh tốc độ chạy đến trong viện, xa xa liền nhìn vây quanh một vòng người, trong lòng đồng thời chầm xuống. Đố quên tỷ xương nhi tỉ. Hồng Ngọc thấy hai người lại đây, lập tức ngăn lại các nàng, các ngươi vẫn là đừng nhìn, tiểu hắc như vậy thật sự là không tốt. Nàng đều hối hận nhất thời tò mò thò lại gần nhìn mắt, sợ tới mức trực tiếp kêu lên. Nguyên lai like không ngừng người chết thời điểm hình dung đáng sợ Đồ vật cũng giống nhau. Xương Nhi tay run rẩy không ngừng, một phen đẩy ra hồng ngọc hướng trong đi đến, chỉ thấy nhà ở trung gian trên mặt đất che lại khối vải bố trắng, phía dưới là một khối phồng lên, đã không còn nhúc nhích. Nàng chậm rãi đi qua đi, đem đơn tử một phen kéo xuống, lọt vào trong tầm mắt là tiểu hắc đã lênh dữ thân thể, nó toàn bộ hầu thân quật lại, đầu cùng đủ liền ở bên nhau, tứ chi cũng lấy quỷ dị tư thế bố lượng thân thể thượng là đã kết khối máu đen. Tiểu Hắc đôi mắt mở to đại đại, bất lực nhìn đỉnh đầu Tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ Tiểu hác xương nhi chỉ hô hai chữ Nước mắt ngăn không được rơi xuống Nàng ngay từ đầu còn che miệng lại khóc Cuối cùng nhịn không được khóc giống lên Đố quên cũng đứng ở mặt sau không tiếng động khóc lóc Mặt sau không biết là ai hô thanh thế tử phi Hai người kinh ngạc quay đầu lại Liền thấy mộ thanh ly mở to hai mắt đứng ở chỗ đó Bên cạnh là đỡ nàng Xuân Lăng Thế tử phi đông nhiên đã tỉnh Nghe thấy thanh âm liền nhất định phải tới nhìn xem Xuân Lăng cắn môi đối đố quên các nàng giải thích Mộ thanh ly sung nhĩ không nghe thấy, tựa hồ chỉ có thể thấy tiểu hắc cứng đờ thi thể. Nàng chậm rãi đi qua, đi rất chậm rất chậm, tựa hồ qua một thế kỷ mới đến tiểu hắc bên cạnh. Thế tử phi xương nhi đôi mắt hồng hồng, theo bản năng tưởng ngăn trở mộ thanh ly tầm mắt, lại bị mộ thanh ly đẩy ra. Vì thế tiểu hắc thi thể cứ như vậy không có ngăn cản xuất hiện ở nàng trước mặt. Bên ngoài lạnh léo phong thổi qua, đem màu trắng đơn tử thổi dơ lên, mộ thanh ly tay chân cũng là lạnh lẽo Trong phòng an an tính tính. Tất cả mọi người không dám phát ra một chút thanh âm. Ngươi nói ngươi, như thế nào như vậy buồn không biết qua bao lâu, mộ thanh ly chống rông thanh âm vang lên, ngươi vô ưu vô lử tự do tự tại sống ở rừng rầm thật tốt, vì cái gì ngây ngốc cùng ta trở về, vì cái gì như vậy môi Nàng trong ánh mắt hai hàng thanh lệ lạc hạ, môi ngăn không được run rảy, là ta, là ta hại ngươi. Mộ thanh ly nói xong câu đó, hai mắt tôi sầm mất đi ý thức, hôn mê trước chỉ có thể nghe thấy mấy đạo kinh hoàng thế tử phi thanh âm. Khoe miệng nàng lại hơi hơi gợi lên. Như vậy cũng hảo, không cần lại để ý tới cái này dơ bẩn thế giới, tiểu hắc giải thoát rồi, nàng cũng giải thoát rồi. Mộ thanh ly ở rất dài rất dài một cái hắc ám con đường chung đi tới, không có cuối. Nàng không biết chính mình vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, cũng không biết xuất khẩu ở nơi nào, giống như như vậy lang thang không có mục tiêu đi xuống đi liền hảo. Cái gì đều không cần tưởng. Mộ thanh ly thế giới một mảnh an tĩnh, nàng không biết tiêu vương phủ thiếu chút nữa tặc nồi. Sở hữu phủ y đều ở nàng trong viện, mỗi người đều sắc mặt trầm trọng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ Sương Nhi cầm chén thuốc tay đều đang run rẩy trên mặt treo nước mắt, tiểu thư hàm rằng cậy không ra, nàng uống không đi xuống dược. Mộ thanh ly tự sau khi hôn mê, giống như trên người tinh khí thần một chút không có. Liên phủ y xem qua sau đều đại kinh thất sắc, trực tiếp phái người đi thỉnh tiêu vương tới, tuy rằng không có nói rõ, nhưng Sương Nhi biết đây là có đại phiền thoái. Để cho ta tới. Thời khắc mấu chốt, Mộ làm Tử Sương Nhi trong tay đoạt quá chén thuốc, hai căn đầu ngón tay dùng sức nắm Mộ Thanh Ly cảm, ngạnh xinh xinh bài trừ một cái khe hở tới, đem dược hướng trong rót. Lượng không đủ, lại đi ngoao hai chén. Sương Nhi bất chấp lau mặt thượng nước mắt, dùng nhanh nhất tốc độ ra bên ngoài chạy. Tiêu Vương đứng ở trong viện, nhìn một sân tạc nổi bận việc nha hoàn phủ Y Y, mày nhăn chết khẩn. Làm người tìm cái phủ Y Y tới?" mở miệng hỏi, "Thế tử phi đến tụt cùng như thế nào?" Kia phủ Y trong lòng phun táo Chính mình vì cái gì liền như vậy xui xẻo, vừa vặn đứng ở nơi đó bị vương ra gọi tới, cái này nhưng làm hắn như thế nào hồi? Âp á áp đúng làm cái gì? Nói. Tiêu vương một tiếng gầm lên, phủ y đi lại không dám trì hoãn, tất cả đều nói ra. Hồi vương ra nói, thế tử phi đây là... Đây là... Không hảo. Cuối cùng ba chữ phủ y thì hận không thể nuốt trở về. Không hảo tiêu vương trong lòng trầm xuống, chỉ giáo cho. Thế tử phi trong khoảng thời gian này ốm đau ở đây. Vốn di tích tụ với tâm, này con khỉ chết đối nàng đả kích rất lớn, đánh sâu vào dưới liền mất đi, liền sợ vẫn chưa tỉnh lại a. Phù Y y nói xong vội vàng tìm cái lấy cớ đi trở về, không nghĩ đối mặt đầy người phóng lánh Tiêu Vương. Vương phi đến. Hạ nhân thanh âm đem Tiêu Vương từ suy nghĩ tìm về, vừa quay đầu lại liền thấy Tiêu Vương phi bước đi vội vàng tới rồi. Ly Nhi thế nào? Nàng bắt lấy Tiêu Vương tay hỏi, Người thân thể không tốt, chạy nhanh trở về." Chương 489 Tiểu Hắc chi tử Tiêu vương cong mày, ngữ khí lại đã không tự giác mà phóng mềm nhẹ. Đều thành như vậy, ta nơi nào an tâm tính dưỡng? Tiêu vương phi lo lắng nói, ta vừa mới tiến vào thời điểm gặp phải vội vàng đi ra ngoài bành phủ y đi hề, nghe hắn ý tứ hình như là. Tiêu vương phi không có đem nói cho hết lời, mà là chứng thực nhìn về phía tiêu vương, người sau chậm dãi gật đầu. Tại sao lại như vậy tiêu vương phi lẩm bẩm tự nói, không tự giác lui về phía sau một bước? Tiêu vương thấy nàng như thế, lập tức nói. Phủ y chỉ là như vậy vừa nói, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta đây liền đi đem trong cung thái ý hề mời đến, chắc chắn bình an không việc gì. Hắn là đã phát giận đại sở đều phải run tam run tiêu vương, nhưng lúc này nói chuyện nhu không được, sợ chọc tiêu vương phi không mau Nhưng nàng vẫn là phất khai hắn tay, đầy mặt thất vọng. Người tử trong lòng, trước nay liền không đem nàng coi như chính mình con dâu, chỉ là cảm thấy đó là kỳ nhi mệnh công cụ, chỉ cần nàng gả vào mặt ra đại môn phá kia phê mệnh. Nàng chết sống ngươi lại không bỏ trong lòng. Tiêu vương phi rũ xuống lông mi, thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, nếu nàng có cái tốt xấu cũng không có gì, vừa lúc đem phó ra kêu nha đầu phụ chính, nàng mới là ngươi trong lòng thế tử phi người được chọn. Cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, nàng đối tiêu vương sao có thể không hiểu biết. Hắn người này nhất không chấp nhận được ngỗ Nghịch cũng không thích tâm tư giảo quyền người, lại cứ này hai điểm mộ thanh ly đều chiếm cái toàn. Tiêu vương phi bề ngoài tuy nu nhược, tâm tư lại là tinh tế. Ở phương diện này thực có thể lý giải Mộ Thanh Ly. Ở mộ gia loại địa phương kia, Mộ Thanh Ly nếu là thật sự mềm yếu, đã sớm bị ăn liền xương cốt đều không dư thừa, nàng đi đến này một bước thật là không dễ dàng. Nhưng Tiêu Vương không thích này đại sở thế gia văn thần, tự nhiên cũng không thích Mộ Thanh Ly, hắn tổng cảm thấy Mạc Phượng Kỳ thê tử hẳn là tâm tư lỗi là người, liền tính không phải tướng môn hổ nữ, cũng nên là cái chi thư đạt lý nữ tử, chính như Phó Tâm giao. Hắn trong lòng đối Mộ Thanh Ly bất mãn đã lâu. Lúc trước nếu không phải kêu phê mệnh, căn bản sẽ không cùng việc hôn nhân này. Nhưng phó tâm giao liền đúng như mặt ngoài toát ra tới như vậy. Tiêu vương phi trong mắt hiện lên dị sắc. Nàng không nghĩ cùng người động tâm cơ, cũng không đại biểu nàng phân không do người tốt người xấu. Phó tâm giao kêu nha đầu là hảo, nhưng cũng là thật tốt quá, mỗi sự kiện đều làm gãi đúng châu ngứa, kỳ thật ngược lại không chân thật. Hùng chi nàng cặp mắt kia sâu thảm doa người, tiêu vương phi đối nàng cũng chính là mặt mùi thượng tình, ngược lại không thế nào thích. Tiêu vương bị nàng nói không lời gì để nói, hồi lâu lúc sau mới nói, mộ thanh ly nha đầu này hành sự không cái kết cấu, lại liền quốc khố tổn lương chủ ý đều dám đánh. Tiêu vương phủ cây to đón gió, vẫn luôn đều có người từ bên tiến lời giềm pha, ta cũng là phỏng đoán nàng bị người suối dục mới có thể nói ra như vậy một phen lời nói. Làm nàng cấm túc buồn ý là tiểu trưng đại giới, thuận tiện gõ bên người nàng người, miễn cho loại sự tình này lần nữa phát sinh. Không nghĩ tới mộ thanh ly thể nhược, có vừa lúc gặp phải không hài lòng chuyện này. Thế nhưng bệnh một phát không thể vãn hồi. Lấy cớ, Tiêu Vương Phi lắc lắc đầu, tố bạch khuôn mặt tĩnh nếu băng tuyết, ngươi chỉ là không thích nàng, cho nên đối nàng làm bất luận cái gì sự đều có thành kiến, càng không muốn suy nghĩ nàng ước nguyện ban đầu. Tiêu Vương Phi nói nơi này đốn hạ, lại lần nữa mở miệng là trong giọng nói nhiễm một ít đau thương, "Vương ra kỳ nhi ở ngàn dặm ở ngoài tìm dược liệu cứu ta, nếu là hắn biết chính mình thê tử ở vương phủ, bị cha mẹ hắn như thế đối đãi, lại muốn làm gì ý tưởng?" Tiêu Vương hừ lạnh nói, Sao, hắn còn dám hướng về cái phụ nhân trách cứ bổn vương. Mặc phượng kỳ từ nhỏ bề ngoài lãnh đạo, đối người nhà lại là cực hảo. Tiêu vương phi mím môi, nói câu không tôn kính nói, năm đó tiên đế, theo ý của ngươi cũng cùng phụ thân vô dị. Hắn sau lại sấn ngươi đi biên quan ngăn địch là lúc tưởng sai người hại chết ta, đến lúc đó ngươi trở về ván đại đóng thuyền, lại không thể chịu ta này dị tộc người mê hoặc, ngươi lại như thế nào làm. Phần 477 Tiêu vương cứng họng Tại thế nhân trong mắt. Tiêu vương phi thân phận thật sự vẫn luôn là cái mê, đại gia chỉ biết nàng là bị tiêu vương đánh giặc khi cứu, lại liền hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng tiên hoàng là rõ ràng. Hắn từ biết đến ngày đó khởi liền cực lực phản đối tiêu vương cùng nàng ở bên nhau, dùng hết hết thể thủ đoạn đều không thể đưa bọn họ tách ra. Lúc đó vừa lúc đại tấn cùng đại sở khai chiến, tiên hoàng liền làm bộ làm ra nhộn bộ, đối tiêu vương nói chỉ cần hắn có thể đi biên quan đánh bại đại tấn, liền không ngăn trở nữa cào hai người hôn sự, tiêu vương một ngụm đáp ứng xuống dưới Không nghĩ tới hắn vừa ly khai kinh thành, Tiên hoàng liền phái chính mình nhất tin được Thái giám hạ chỉ ban chết Tiêu Vương phi. Tiêu Vương nghe tin lúc sau bay nhanh trở về, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đánh rất kia ly đã bị nàng đặt ở bên mua rượu, trực tiếp lôi kéo Tiêu Vương phi vào cùng, nói hoặc là hôm nay hoàng đế cấp hai người tứ hôn, hoặc là liền đưa bọn họ cùng nhau ban chết. Tiên hoàng dưới cơn thịnh nộ một chút biện pháp đều không có, biên quan chiến sự đã đấu võ, tổng không thể lâm thời đổi tướng, chỉ có thể chịu đựng lửa giận cấp hai người hôn. Nhưng trong lòng vẫn là tức giận không thôi, chính là lột tiêu vương phi phẩm dai, làm nàng tuyệt không có thể bước vào hoàng cung xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tiêu vương cũng không đệ bụng, ở trong vương phủ đem tức phụ nhi bảo hộ hảo hảo, thẳng đến tiên hoàng băng hà, hiện giờ sở tuyên đế mới sách phong tiêu vương phi. kia có thể nào giống nhau tiêu vương bất đắc gì nói? Sao không giống nhau? Tiêu vương phi hỏi lại, ngươi thích mộ thanh ly cũng hảo, không thích nàng cũng thế, lại có quan hệ gì? Cùng ký nhi bạch đầu dai lão người không phải người ta, là nàng A. Vương Giang nếu không vứt bỏ trong lòng thành kiến, tất sẽ bị thương phụ tử chi tình, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Tiêu Vương Phi nhìn mắt Tiêu Vương, lại nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, thở dài một tiếng rời đi, chỉ để lại Tiêu Vương trầm mặt đứng ở nơi đó. Tiêu Vương Phi bệnh nặng, Tiêu Vương cùng Tiêu Vương Phi thỉnh trong cung thái ý tới trị liệu, liền hoàng đế đều kinh động. Trong lúc nhất thời kinh thành đứng đầu lang trung đồng thời tụ tập ở Tiêu Vương Phủ, trắng đêm không miên nghị như thế nào cứu mộ Thanh Ly mệnh. Mộ Thanh Ly vẫn là hôn mê Đối bên ngoài chuyện này một mực không biết, chỉ là hôn hôn trầm trầm gian cảm giác trong miệng chua sót vẫn luôn không đi qua. Tiêu vương phi thân thể không tốt, nhưng mỗi ngày vẫn là kiên trì đi xem mộ thanh ly, tiêu vương ngay từ đầu thời điểm bồi nàng, sau lại liền cũng không dành lo. Trong khoảng thời gian này nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, thế nhưng ở ngoài thành trong miếu đông chết mấy cái khất cái. Rõ ràng là giữa hẹ thiên, lại lanh đến giống như trời đông giá rét, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, dân gian dần dần chuyển ra rất nhiều không tốt thanh âm. Nói cái gì trời dáng dị tượng, nhất định là có người làm đối lý chuyện này, tỉ như hoàng đế bất nhân nghĩa, tỉ như cả triều văn võ ngồi không ăn bám, liền biết thịt cá ba cánh. Cái gì cùng cái gì, quá làm giận. Mà quyền lâm nắm lên trong tầm tay đồ vật ném hướng nơi xa, tức giận nói, này đều gì lúc, như thế nào còn có người chuyện này đó lời đồn, không biết những cái đó ngu xuẩn ăn đến cái gì tâm. Việc này không dung kinh thường, rốt cuộc đã là nhân tâm hoàng sợ, hơi có vô ý khả năng tạo thành trình biến. Tuy nói năm nay khí hậu đều không tốt, nhưng đại tấn cùng đại lương tình huống cũng chưa đại sở nghiêm trọng. Nếu là đại sở xảy ra vấn đề, ai cũng nói không hảo kia hai bên có thể hay không đống nhiên làm khó dễ, nhưng cơ hội gồm thâu đại sở, hoặc là nương chiến sự hành làm tiền việc. Đối với hiện tại đại sở tôi nói là trăm triệu không thể rối loạn đầu trận tuyến. Những người đó e sợ cho thiên hạ không loạn, sao có thể cùng ngươi tưởng giống nhau. Nhăn 11 nhàn nhạt nói, ở bọn họ xem ra, hiện giờ nhưng còn không phải là rất tốt cơ hội. Vậy hạ Hoàng Quyền đã chịu nghi ngờ, này tình hình thai nạn nếu là liên tục đi xuống, dùng nhường ngôi tới đổ dân chúng khẩu cũng là có khả năng, như thế nào sẽ dễ dàng vông tha tốt như vậy cơ hội. Không cần tưởng đều biết, này sau lưng chắc chắn có các hoàng tử quạt gió thêm thủi. Kỳ thật đương Hoàng đế rất không dễ dàng, một bên muốn để phòng địch quốc tới phạm, một bên muốn để phòng các đại thần công cao cái chủ, một bên còn muốn để phòng chính mình Lão Bà Nhi tử nhóm ở sau lưng thọc giao nhỏ. Sở tuyên đế mấy năm nay trải qua nhiều chuyện như vậy lại bị bích tần hạ độc, xem ra thân mình là thật sự không được. Mạc huyền lâm nghe xong lúc sau có chút do dự, người nói, này trong đó có thể hay không có tông miếu bút tích. Nhăn 11 khẳng định gật gật đầu. Ai mà huyền lâm thở dài, này ngôi vị hoàng đế thật sự không phải cái thứ tốt, những cái đó các hoàng tử rõ ràng là ly ngôi vị hoàng đế gần nhất người, cũng nhất hẳn là đối chính mình thần dân phụ trách, nhưng hôm nay vì ngôi vị hoàng đế liền thể diện đều không ảng, tự nhiên cùng tiền triều dư nghiệt lẫn nhau cấu kết. Ngươi nói này cùng thông đồng với địch phản quốc có cái gì khác nhau. Nhăn 11 chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hạ giọng nói, lời này đều dám nói, không muốn sống nữa ngươi. Trong khoảng thời gian này ngàn vạn muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, khó bảo toàn không có người tìm tiêu vương phủ phiên thoái. Mà quyền lâm liền không nói lời nào, chỉ là trên mặt sầu khổ chi sắc như thế nào đều tán không đi. Mộ thanh ly bệnh thực trọng, tuy rằng các thai y đi hề diệu thủ hồi xuân, cuối cùng là tánh mạng không ngại. Nhưng lâu như vậy qua đi trước sau không có tỉnh lại. Tiêu vương cả ngày vội vàng chiều chính cũng không trở về nhà, nàng chỉ có thể ở tiêu vương phi cùng mộ thanh ly chi gian chạy vội, hai bên chăm sóc. Nếu không phải đáp ứng rồi ta ca, như thế nào đều không ngốc tại kinh thành. Mạc quyền lâm ngẩn đầu nhìn trời, vẫn là tưởng hồi biên quan đi, kinh thành tuy rằng cái gì đều có, lại tổng làm người chủ không an tâm. Ấn. Nhan mời một đối lời này nhưng thật ra tán đồng, nhàn nhạt lên tiếng, người đó là như vậy. Chỉ cần là có quyền lợi địa phương, tranh đấu liền sẽ phá lệ thảm thiết chút, nhưng tuy là như thế, mọi người vì mặt trên vị trí vẫn là sẽ xua như xua vị tranh thủ, đang ở trong đó thoát đi không được, không có ở đây lại hâm mộ không thôi. Đó là như vậy. hắn lời này nghe được mà quyển lầm trong lòng chua sót, hồi lâu lúc sau đứng lên phun ra một hơi, thôi không nghĩ này đó, ta nói nhan 11, chờ ngôi vị hoàng đế sự tình kết thúc ta liền đi biên quan lại không trở lại. Đến lúc đó ngươi muốn hay không cùng buồn cô nương cùng đi nhìn xem tái ngoại là bộ rắn gì, cũng nhân tiện đi vừa đi ngươi nhiều năm như vậy dưỡng thành công tử ca tật xấu. Mạc Quyền Lâm nói lời này khi cười hì hì, Hiển nhiên là chuyển khai đề tài, không nghĩ hai người lại nói như vậy trầm trọng. Nhăn 11 liếc xéo nàng một cái, ngươi bảo hộ ta. À nhăn 11 liếc xéo nàng một cái, ngươi bảo hộ ta. a Hắn này biểu tình trọc giận Mạc Quyền Lâm, không chút suy nghĩ đã qua đi, ngươi đây là có ý tứ gì, nhăn 11. Ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Nhân 11 đang muốn nói chuyện, liền thấy một cái gã sai vật hoang mang rối loạn chạy tới, khẳng cả giọng nói, không hảo, ra đại sự nhi. chương 490 nạn đói. Mạc quyền lâm đứng dậy quát lớn nói, gấp cái gì, đem nói rõ ràng. Kìa gã sai vật đầy mặt là hãn, nghe vậy nuốt nuốt nước miếng nói, Vân Nam. Vân Nam bùng nổ nạn đói. Nay tin tức là bình nam hầu phủ ra roi thuốc ngựa đưa đến kinh thành. Cái gì? Nhân 11 cùng Mạc quyền lâm đồng thời đứng dậy. Khiếp sợ nói, nhăn 11 phản ứng lại đây, mày nhăn chết khẩn, như thế nào sẽ ở thời điểm này bùng nổ thiên thai, còn chưa tới thu hoạch vụ thu thời điểm, năm trước tồn lương đầu. Liên tính vân nam bởi vì năm nay mùa hè khác thường khí hậu không thu hoạch, cũng không nên hiện tại liền bùng nổ nạn đói, như thế nào sẽ đến như vậy đột nhiên. Gã sai vật thở hồn hển khẩu khí, này tiểu nhân liền không rõ ràng lắm, chỉ là vừa rồi trong hoàng cung hạ chỉ kêu vương ra đi diện thánh, vĩnh định bá phủ cũng phái người tới kêu ngài cùng đi. Nhan công tử ngài cũng mau đi xem một chút đi. Nhan 11 là vĩnh định bá phủ thế tử, có tự do xuất nhập hoàng cung quyền lợi. Nhan 11 chầm ngâm hạ, điều chỉnh tiêu điểm cấp không thôi mà quyển lâm nói, người trước đừng hoảng hốt, ta đi xem tình huống, lại vô dụng cũng có thể từ kinh thành điều vận lương thực qua đi khẳng cấp, phượng kỳ sẽ không có việc gì nhi. Mà quyển lâm từ nghe được tin tức kêu một khắc liền căng chặt thân thể, giảo đôi tay nói, trời cao đường xa, liền tính qua đi cũng là vài tháng chuyện sau đó nhi. Đến lúc đó ta ca hắn nàng nắm thật chặt nắm tay, không thành, mặc kệ hôm nay chuyện này như thế nào định luận, ta nhất định phải tự mình đi Vân Nam. Như thế nào sẽ như vậy xảo, lại cứ là Vân Nam ra nhiễu loạn, mặc Phượng Kỳ nhất định nhất định không thể có việc. Ngươi đừng náo, chớ có đã quên Phượng Kỳ đi phía trước công đạo quá ngươi cái gì. Nhan 11 biểu tình hiếm thấy nghiêm túc, muốn thật là hộ tống lương thực, ta sẽ tự mình đi trước. Mà Quyền Lâm còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Nhan 11 đánh gãy, được rồi. Ta đi trước Hoàng Cung nhìn xem, ngươi nhớ kỹ tuyệt không hứa hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nói xong liền bước đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Mà quyển lâm nhìn hắn bóng dáng, không biết vì sao trong lòng có chút lên men, theo bản năng hồ, nhan tu nhiên. Nhan 11 dừng lại bước chân quay đầu lại xem nàng, mà quyển lâm lại nói không ra lời, chỉ là có chút khổ sở nhìn hắn. Nhan mời một cách không cùng nàng tương vọng, đồng nhiên liền cười, ta muốn thật đi vân nam, ngươi có thể hay không cũng giống lo lắng ngươi ca như vậy lo lắng ta. Đây là so ôn dịch càng đáng sợ tồn tại. Ôn dịch là lúc thượng có thể thấy không ít người vứt bỏ tự thân, vì thân nhân tranh thủ sống sót hy vọng, nạn đói khi đổi con cho nhau ăn đều không ở số ít. Nó đáng sợ nhất địa phương, là làm người ở sinh tử hết sức mất đi nhân tính, chỉ còn lại có bản năng. Đại sở từ kiến quốc tới nay cũng bùng nổ quá nạn đói, bị phái đi đưa lương quan sai vài cái đều lại không có thể trở về. Nhăn 11 một cái thư sinh tiến đến, nên có bao nhiêu đại nguy hiểm. Mà quyền lâm trong lòng lên men. Trong miệng lại mạnh miệng nói, ta mới sẽ không lo lắng ngươi, đem ta ca hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về tới chính là. Nàng chính là khẩu thị tâm phi, không lâu lúc sau lại vạn phần hối hận chính mình, vì cái gì lúc này không cam lòng đem đáy lòng nói ra tới, lại cứ thành tiết nối. Nhăn 11 nghe thấy nàng lời nói lắc lắc đầu, khỏe môi có chút cái bất đắc dĩ cười, thôi, nhận thức ngươi lại không phải một ngày hai ngày, sớm nên dự đoán được ngươi như vậy không lương tâm. Hắn xoay người sang chỗ khác đối nàng vầy vây tay, bước bước chân rời đi. Ngay ngày này hoàng hôn phá lệ hồng, đem hắn bóng dáng kéo thật sự trường rất dài. Mã quyển lâm ngơ ngác nhìn hắn rời đi thân ảnh, chờ đến nhan 11 đi nhìn không thấy, mới lầm bầm nói, "Các ngươi đều phải bình an trở về a, toàn bộ đều phải trở về." Vân Nam nạn đói tin tức đích xác là thật. Hoàng đế cùng ngày liền hạ lệnh nuốn thuyền chuyển quốc khố lương thực đi Vân Nam cứu tế, bị nhiều người phản đối. Cả chiều văn võ cũng không phải ngốc tử, trong khoảng thời gian này thời tiết khắc thường lợi hại, 6 7 nguyệt kinh thành lãnh giống như trời đông giá rét. Rõ ràng hai tháng sau hoa màu sẽ không thu hoạch, bùng nổ nạn đói đem không ngừng là Vân Nam. So sánh biên cảnh Vân Nam, đa số người càng có khuynh hướng bảo toàn kinh thành, rốt cuộc kinh thành là vương công quý tộc gan dạ lập mệnh chi sở tại, phần lớn người đều là ích kỷ tưởng bảo toàn tự thân. Tiêu Vương mắt lạnh nhìn trong triều đỉnh xảo cái không ngừng một đám người, hừ lạnh một tiếng. Như thế nhìn. Không quá rượu a. Vĩnh Định Bá ở bên thai hắn thấp giọng nói, quốc khố lương thực tuy rằng không ít, cũng không đủ toàn đại sử dụng. Nếu là nhiều mà bùng nổ nạn đói, bọn họ xác định vững chắc sẽ trước bảo toàn kinh thành và quanh thân, Vân Nam sợ là cố không đến. Ánh mắt thiền cận. Tiêu vương lạnh lùng nói, Vân Nam không riêng gì cùng đại Tấn dắp giới, càng có như vậy nhiều mầm dân như hổ rình ngồi hơi có vô ý chắc chắn toàn diện đỉnh trệ. Không có Vân Nam, tương đương đại sở không có giang cửa, một khi có cái gì dị động, đại sở liền phải hai mặt thụ địch. Đáng tiếc những người này không thể tưởng được à. Vĩnh định bá thở dài một tiếng. Liền tính nghĩ tới lại có thể như thế nào, bọn họ sợ lương thực không đủ ăn, đâu có thể nào đưa đi Vân Nam. Tiêu vương nhìn kia từng trương tranh chấp không thôi sắc mặt, gắt gao nắm lấy nắm tay. Đủ rồi. Sở tuyên đế cuối cùng không chịu nổi quay nhiễu, phất phất tay nói, chuyện này chấm đều có định đoạn, các ngươi không cần tranh. Phần 478 Hoàng đế nói như vậy, còn lại người tự nhiên không dám lại nói nhiều. Chờ bãi chiều lúc sau, tiêu vương bị hoàng đế kêu đi ngự thư phòng nói chuyện, qua nửa canh giờ mới ra tới. Trên mặt mây đen giăng đầy, hắn ngồi xe về nhà, dọc theo đường đi không nói lời nào, Tiết thiếu vương phủ đại môn liền thấy Mã Quỷ Lâm nhanh chóng tiến lên, "Bá phụ." "Ân." Tiêu Vương lên tiếng. Mã Quyển Lâm xem Tiêu Vương như vậy, khẩn trưng hỏi, "Bá phụ, hôm nay kết quả như thế nào?" "Vân Nam như vậy quan trọng, hoàng đế hẳn là sẽ không bỏ mặc." "Đi." Tiêu Vương trầm trọng lắc lắc đầu. Mã Quỷ Lâm trong lòng trầm xuống, thất thanh nói, "Vì cái gì? Vân Nam như vậy quan trọng?" Triều đình thật sự mặc kệ. Không phải mặc kệ, là thật sự không có dư thừa lương thực. Tiêu vương ngưng thanh nói, dựa theo trước mắt tình huống, đó là kinh thành mùa thu cũng không thu hoạch, bệ hạ ý tứ vẫn là muốn bảo đảm kinh thành không ra nhiễu loạn, đến nỗi vân nam, làm bình nam hầu phủ chính mình nghĩ cách. Tiêu vương ở ngự thư phòng cùng hoàng đế nói rất nhiều, hoàng đế cũng tỏ vẻ lý giải, nhưng cái nào có hại ít thì chọn cái đó, hán tuyệt không sẽ bảo kinh thành đại loạn nguy hiểm đi bảo vân nam. Không riêng gì vân nam. Sau này bất luận cái gì địa phương mất mùa, kinh thành đều sẽ không tha lương. Không có lương thực, Bình Nam Hầu phủ có biện pháp nào có thể tưởng tượng. Mạc Quyền Lâm buồn bực nói, Bình Nam Hầu lại lợi hại cũng không phải thần tiên, hắn còn có thể chống rông biến ra cũng đủ mấy chục vạn người ăn lương thực không thành, bệ hạ hắn như thế nào như vậy hồ đồ. Lâm nhi. Tiêu vương lệ a một tiếng. Mạc Quyền Lâm mí môi, xoay người chạy. Nàng chạy thức mau, như là muốn thoát khỏi trong lòng áp lực lửa giận, không biết qua bao lâu mới dừng lại bước chân Đỡ đại thụ hung hăng thở hát ra Đáng chết Mạc Quyển Lâm nghiến răng nghiến lợi Ngón tay đem vỏ cây đều khấu lên Nàng minh bạch hoàng đế ý tưởng Rốt cuộc mấy năm nay các hoàng tử đều không an phận Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến cho không tưởng được hậu quả Chính là Vân Nam bá cánh phải làm sao bây giờ Nàng ca phải làm sao bây giờ Mạc Quyển Lâm đang bực Liên nghe thấy một cái kinh ngạc thanh âm Cơ lam của chúa Ngài như thế nào ở chỗ này Mạc Quyển Lâm ngẩn đầu nhìn lại đỗ quên đứng ở nàng trước mặt Khó hiểu nhìn về phía nàng, ngài trên mặt như thế nào đều là hãn, chính là không thoải mái. Không có. Mạc quyển lâm vẫy vây tay, tùy ý chạy vội, vừa lúc tới rồi nơi này, ngươi như thế nào không ở chiếu cố tẩu tử. Nàng hai ngày này ở Mạc quyển lâm cùng tiêu vương phi chô đó hai nơi chạy, đã thói quen hướng nơi này đi. Vừa rồi chỉ là vô ý thức chạy đến, lại theo bản năng tới mộ thanh ly cửa. Đố quyên nghe vậy lộ ra tươi cười, ngài còn không biết đâu đi, thế tử phi tỉnh. Nô tỷ đang định kêu phủ y hề đến xem đâu. Mộ thanh ly đã hôn mê thật nhiều thiền, tuy rằng thái y hề nói tình huống ổn định xuống dưới, nhưng chính là tỉnh không tới. Cái này làm cho đỗ quên các nàng cực kỳ xuất ruột, không nghĩ tới hôm nay không hề dự triệu liền tỉnh. Đúng không? Mà quyền lâm cũng án đã, lập tức hướng tới mộ thanh ly sân đi đến. Nàng ba bước cũng làm hai bước vào mộ thanh ly phòng, thấy mộ thanh ly ủy trên đầu giường, sắc mặt rất là tái nhận, nhưng so với phía trước hôn mê bất tỉnh khi hảo quá nhiều. Mạc quyển lâm đi đến nàng mép giường theo bản năng dựng thẳng lên ba ngón tay ở mộ thanh ly trước mắt quơ quơ, đây là mấy. Mộ thanh ly nhịn không được bật cười, hơi hơi tác động quẹ môi, thật cờ. Nàng la bệnh nặng mới khỏi, lại không phải mù. Mạc quyển lâm nghe nàng thanh âm hư thoát, nhưng đọc từng chữ còn tính rõ ràng, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Với lúc xương nhi bưng rực tới, mạc quyển lâm chạy nhanh lui qua một bên làm mộ thanh ly uống thuốc. Chờ nàng uống thuốc lại ăn chút cháo Khôi phục chút sức lực sau mới nói nói, này hai ngày cả nhà trên giới đều bị ngươi như vậy doa sợ, liền bá mẫu đều hai ba thiên hướng nơi này chạy đâu. Mộ thanh ly mím môi, hỏi, tiểu thắt đâu? Mạc huyền lâm biết đây là nàng tâm bệnh nơi, không dám dâu dêm nói, táng, liền ở ngươi bị bệnh ngày hôm sau. Ta làm người đem nó chôn ở ngoài thành trong rừng cây. Mộ thanh ly nghe xong lúc sau trầm mặt thật lâu sau, mới nhàn nhạt nói, cảm ơn. Mộ thanh ly nhìn nàng như vậy, khẽ thở dài một cái. Ta biết Tiểu Hắc đối với ngươi mà nói rất quan trọng, cũng biết ngươi sinh bá phụ khí, bất quá trước mắt còn có cảng chuyện quan trọng nhi, hắn nhất thời nửa hỏa nhi còn tới không được. Hôm nay mới chuyển đến tin tức, nói là Vân Nam bên kia mất mùa, chúng ta đang định. Vân Nam mất mùa. Mộ Thanh Ly kinh ngạc ngầm đầu, hôm nay. Nói liền bản năng tưởng ngồi dậy, nhưng lại đổ trở về. Ai, ngươi đừng lúc ních. Mạc huyền lâm lập tức đem nàng ấn trở về, là hôm nay chuyển đến tin tức. Mộ Thanh Ly ổn ổn hơi thở. Đều nói gì đó, mau chút nói cho ta. Mà quyển lâm đem chính mình biết đến một chữ không lẩu nói hạ, xong việc ảo nào nói, bá phụ vốn gì muốn cho bệ hạ hướng Vân Nam đưa lương thực, kết quả cái này hảo, những cái đó văn võ đại thần hoàng thân quý tộc đều tham sống sợ chết, Vân Nam bên kia sợ là. Nàng biết mộ thanh ly nhà ngoại đều ở Vân Nam, liền câm mồm không nói, sợ nàng khổ sở. Nào biết mộ thanh ly lại không có hoảng loạn ý tứ, quyển lâm, người có thể hay không giúp ta đi kêu vừng ra, nói ta muốn gặp hắn có chuyện rất trọng yếu. Mà Quyền Lâm có chút khó xử, không phải ta không giúp người, ta vừa rồi cũng nói, bá phụ vì cái này phiền lòng thực, đang ở cùng Vĩnh Định bá nghi cách, hắn chỉ sợ là không có thời gian. chương 491 đi Vân Nam tìm hắn. Ta muốn tìm phụ vương chính là vì việc này. Mộ Thanh Ly có chút vội vàng nói, các ngươi có hay không ấn ta nói được làm. Mà Quyền Lâm nghe được không hiểu ra sao. Ấn ngươi nói làm. Người đều nói gì đó. Mộ Thanh Ly sừng sốt Không thể tin tưởng nhìn về phía nàng, ta ở tin chung theo như lời, phía trước cùng vương phi đề cập quốc khố kho lúa chính là vì để người vãn nhất, cho nên thỉnh phụ vương chuẩn bị tốt lương thực, nếu là tình huống không đối cũng có thể lập tức cứu viện. Người không biết, vô hạ chi năm toàn bộ bắc bán cầu đều khí hậu khác thường, vẫn nam càng là trọng thai địa, không thu hoạch, trận này nạn đói ở nàng dự kiến trong vòng. Cho nên nàng mới có thể kéo bệnh thể cấp tiêu vương viết thư, thỉnh tiêu vương cần phải chuẩn bị sẵn sàng, liền tính là vì mặc phượng kỳ Rốt cuộc hắn lúc này đang ở Vân Nam. Người cấp bá phụ viết thư. Mà quyển lâm mí môi, chính là ta cũng không biết việc này, hơn nữa theo ta được biết, bá phụ hắn cũng không chuẩn bị quá cái gì, thẳng đến hôm nay chuyển đến nạn đói tin tức. Mộ thanh ly nghe được nơi này rốt cuộc ngồi không được, dây rùa xuống đất, nhưng nàng nhiều như vậy thiên đều nằm ở trên giường, đã sớm không có sức lực, hai chân mềm nhung thiếu chút nữa ké ngã. Mà quyển lâm tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, chính là đem mộ thanh ly ấn hồi trên giường, ngươi lợi một chút. Đừng xuất ruột, chúng ta lại nghi cách. Chỗ nào còn có biện pháp có thể tưởng tượng. Mộ thanh ly bông nhiên giống lên, cả người đều đang rút rẩy. Hiện giờ nạn đói tin tức đã chuyển quay lại kinh thành. Mặc dù triều đỉnh phái binh đưa lương, cũng muốn tuần nguyệt mới có thể qua đi. Ngươi có biết hay không trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh chuyện gì? Hùng chi bọn họ còn không để ý tới vân nam tình hình thai nạn, tuy ý những cái đó bá tánh tự sinh tự diệt, cầm thú. Mộ thanh ly bệnh nặng mới khỏi, mặc dù dùng hết sức lực cũng có vẻ suy yếu Nhưng nàng hai mắt đỏ đậm, Ma Quyển Lâm có thể cảm nhận được kia sợi phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy Mộ Thanh Ly, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, thẳng đến Mộ Thanh Ly đem mặt chôn ở đôi tay trùng, che mặt mà khóc. Đầu tử Ma Quỷ Lâm há miệng thở dốc lại nhắm lại. Mộ Thanh Ly nước mắt giống như vỡ đê, như thế nào đều thu không được, Ma Quỷ Lâm cũng biết nàng trong khoảng thời gian này trong lòng nén quất, tùy ý nàng khóc lóc, chỉ là giúp nàng theo khí. Nói đến thật là bá phụ sai, thực xin lỗi. Mạc Uyển Lâm nhẹ giọng nói, chính là hắn lại như thế nào cũng là ta ca phụ thần, tẩu tử ngươi liền tính là xem ở ta ca phân thượng, đừng cùng bá phụ so đo. Mạc Quyền Lâm càng nói thanh âm càng nhỏ. Nàng đương nhiên cũng biết này, đối mộ thanh ly thực không công bằng, tiểu hát chết không thể hiểu được, nếu không phải mộ thanh ly bị nhốt ở trong viện, nhất định sẽ cha cha ra manh mối, đâu giống hiện tại nhìn nó chết lại cái gì đều làm không được. Hơn nữa sự thật cũng chứng minh mộ thanh ly là đúng. Tuy rằng không hiểu được nàng là từ đâu nhi nghe được tin tức Lại rất có dự kiến trước thu thập lương thực, ngược lại là tiêu vương trách lầm nàng Là tiêu vương phủ xin lỗi nàng Nhưng mà quyển lâm cũng không có biện pháp Tiêu vương lại nói như thế nào đều là nàng bá phụ Ai không hy vọng ra hòa vạn sự hưng Tổng không thể làm mộ thanh ly đi tìm tiêu vương trả thủ Chỉ có thể nhiều hơn quyên đủ Mộ thanh ly bả vai chịu động Vốn dĩ liền gầy yếu thân thể trải qua mấy ngày nay Lăn lộn càng là chỉ còn lại có da bọc xương Giờ phút này càng hiện thống khổ Nàng khóc đã lâu Lại lần nữa ngẩn đầu khi đôi mắt hồng hồng, lại đã nhìn không thấy nước mắt, ta muốn đi Vân Nam. Nàng thanh âm nhạt nhạt, lại nói đến chém đinh chặt sắt Mạc huyền lâm lắp bắp kinh hãi, bản năng nói, không được. Hiện giờ Vân Nam có bao nhiêu loạn ngươi cũng biết, húng chi ngươi thân thể còn không có hảo, này đi quá nguy hiểm. Mộ thanh ly nghe vậy ngẩn đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lãnh đạm làm mạc huyền lâm trong lòng khó chịu. Hai người rốt cuộc là có ngăn cách sao. Mộ thanh ly trong khoảng thời gian này bị tiêu vương phủ người thương thấu tâm Lúc này nghe thấy Mạc Quyển Lâm giúp Tiêu Vương biện giải, trong lòng tự nhiên rét run. Nàng biết Tiêu Vương là Mạc Phượng kỳ phụ thân, mặc dù tái sinh khí, cũng sẽ không làm cái gì chuyện khác người nhi, nhưng nàng bị lớn như vậy vì quất vì sao tất cả mọi người chỉ một mặt làm nàng nhẫn mại? Chẳng lẽ là gả đến Tiêu Vương phủ chính là bị khinh bị? Mộ thanh ly lại không nói nhiều một câu, nhắm mắt lại một lần nữa nằm hồi trên giường, rõ ràng một bộ tiến khách di tứ. Mạc Quyển Lâm thở dài, vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta hôm nào lại đến xem ngươi Nói xong liền tay chân nhẹ nhàng đi rồi, còn giúp Mộ Thanh Ly đóng cửa. Chờ Ma quyển Lâm tiếng bước chân biến mất không thấy, Mộ Thanh Ly mới lại mở to mắt, ở yên tĩnh trong phòng nhẹ giọng hô, "Vô tình, giúp ta đi làm một chuyện." Vân Nam nạn đói càng diễn càng liệt, đoan đoan ba ngày gian, Bình Nam hầu phủ tặng đến tới Tấu chương, Thỉnh cầu triều đình đưa lương thực đến Vân Nam, nhưng hoàng đế cũng hạ quyết tâm không để ý tới, chỉ mở miệng kéo dài. Hiện tại đây sự lâm vào rằng co hết sức, Tiêu Vương dũng nhiên lén hướng hoàng đế thỉnh chỉ. Nói nguyện ý từ tiêu vương phủ tổn lương chung lấy ra một bộ phận tới chi viện Vân Nam, đương nhiên là đánh hoàng đế danh nghĩa đưa đi. Hoàng đế thấy thế tự nhiên vui, nhất thời cắt cử nhan 11 khâm sai hộ tống lương thực, ngày hôm sau liền xuất phát. Tiêu vương phủ. Tiêu vương nhìn trống rông xuất hiện rất nhiều lương thực, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi mộ thanh ly nói, này đó lương thực ngươi đều là từ đâu nhi lầm ra. Mộ thanh ly phía trước thu thập lương thực hành động hắn là biết đến. Nàng mua lương thực cơ hồ đem tiêu vương phủ kho hàng đều chứa đầy, còn là không thể so hiện giờ thấy nhiều. Nàng rốt cuộc là khi nào mua tới. Mộ thanh ly túi đầu, thanh âm nhạt nhạt, hồi phụ vương nói, phía trước con dâu chính mình chuẩn bị, sợ chọc ngài không mau liền không có đặt ở tiêu vương phủ, mà là gửi lại ở ta chính mình thôn trang thượng, vừa mới phái người lấy trở về. Nàng hoa mấy chục vạn lượng mua lương thực, sao có thể liền tiêu vương phủ kia một chút. Tiêu vương nghe nàng nói như vậy, nhất thời có chút ngại lời. Sau một lúc lâu lúc sau thở hắt ra nói, người rốt cuộc là như thế nào biết chuyện này. Liên tính mộ thanh ly băng tuyết thông minh, cũng không có khả năng đoán trước đến lần này nạn đói, nhưng nàng làm tích thủy bất lẩu, giống như là biết trước. Phần 479 Mộ thanh ly buông xuống con mắt, thái độ cung kính mà lạnh băng, con dâu phía trước cùng mẫu phi nói qua, là ta qua đời mẫu thân cho ta kéo ngậu. Tiêu vương biết đây là mộ thanh ly lý do, nhưng chuyện tới hiện giờ tổng không thể lại bức nàng, trầm ngâm một lát nói, nếu là người ngoài hỏi. Ngươi liền nói như thế, này lương thực ngươi cũng coi như co công lớn, đưa đi vân nam có thể giải lửa xém lông mày. Còn là không đủ giải quyết căn bản vấn đề. Mộ thanh ly máy móc gật gật đầu, là, con dâu cáo lui trước. Tiêu vương nhìn nàng một cái, phất phất tay làm nàng rời đi. Chờ mộ thanh ly đi nhìn không thấy người, mới có cái mưu sĩ bộ dáng người từ tiêu vương phía sau ra tới. Vương ra, mới vừa rồi thuộc hạ ở phía sau quan sát, thế tử phi nói nàng mẫu thân báo mộng việc không thể tận tin. Bùn vương chưa bao giờ tin cái gì thần quỷ nói đến, nếu là mọi chuyện đều có chết đi người báo ngộng tồn tại người cần gì phải hao tổn tâm cơ thận trọng từng bước. Tiêu vương khoanh tay mà đứng, bất quá chuyện này quá mức kỳ quạc, mặc kệ nói như thế nào, tiêu vương phủ giờ phút này có thể lấy ra nhiều như vậy lương thực tới tất sẽ chọc người ghé mắt, nếu là có người hỏi, làm nàng như vậy trả lời cũng hảo. Đến nỗi chân thật nguyên nhân, ngược lại không như vậy quan trọng. Tiêu mưu sĩ nhìn mộ thanh ly phương hướng, lắc lắc đầu nói. Thế tử phi tướng mạo thật đúng là hiếm lạ, hạ quan sống nhiều năm như vậy, đảo cũng chưa thấy qua mấy người từng có, cũng không biết là họa hay phúc. Tiêu vương hừ lệnh nói, đều làm kỳ nhi cưới về nhà, là phúc hay họa đều chỉ có thể nhận, chỉ câu năng có thể làm buồn vương tỉnh điểm tâm, đừng lại làm cho trong nhà gà bay chó sủa. Dứt lời vung tay háo đi rồi. Tiêu mưu sĩ đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, lầm bầm nói, liền thế tử phi này tướng mạo, tưởng không gây chuyện. Khó a Nhan 11 bị hoàng đế nhâm mệnh vì khâm sai, vội chân không chấm đất, bởi vì sự tình khẩn cấp, ở thu được thánh chỉ ngày hôm sau liền đi rồi, cũng chưa tới kịp đi theo Mạc Quyển Lâm từ biệt. Mạc Quyển Lâm biết đến thời điểm hắn đã ra khỏi thành, vốn dị muốn đuổi theo, nghĩ nghĩ lại từ bỏ. Nhan 11 này đại người chết, vô thanh vô tức liền đi rồi, liền cái tiếp đón đều không đánh, xem ngươi trở về về sau cô nương ta như thế nào thu thập ngươi. Mạc Quyển Lâm hận đến cắn răng. Nàng sinh trong chốc lát khí liền tiêu. Nghĩ lại đi nhìn xem mộ thanh ly, nhiều như vậy thiên đi qua, nàng khí cũng nên tiêu. Nào biết mới vừa tiến mộ thanh ly sân liền thấy vội vàng ra bên ngoài chạy sương nhi, hai người thiếu chút nữa đánh vào cùng nhau, mạc quyển Lâm tay mắt lênh lẹ đem nàng kéo ra. Đây là làm sao vậy, không hảo hảo chiếu cố các ngươi thế tử phi, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Mạc quyển Lâm buồn bực nói. Sương nhi nhìn thấy nàng nhưng xem như thấy cứu tình, một phen tún chặt mạc quyển lâm tay háo vội vội vàng vàng nói, mau ra khỏi thành. Thế tử phi nàng đi rồi. Cái gì? Mạc huyền lâm nhìn suốt ruột nói năng lộn xộn xương nhi, lập tức đẻ lại nàng, ngươi đừng hội, nói rõ ràng, cái gì kêu các ngươi thế tử phi đi rồi, nàng đi đâu vậy? Mộ thanh ly hai ngày này trừ bỏ bị tiêu vương kêu đi nói qua một lần lời nói, không còn có rời đi chính mình sân, nói như thế nào không thấy đã không thấy tâm hơi. Xương nhi dơ dơ lên trong tay giấy viết thư, nôn nóng nói, nô thì hôm nay đi vào liền thấy cái này tin đặt ở gối đầu thượng. Dương đệm chỉnh chỉnh tề tề không ai ngủ quá, nàng hẳn là buổi tối liền đi. Sương Nhi dơ dơ lên trong tay giấy viết thư, nôn nóng nói, nô tỷ hôm nay đi vào liền thấy cái này tin đặt ở gối đầu thượng, dương đệm chỉnh chỉnh tề tề không ai ngủ quá, nàng hẳn là buổi tối liền đi. Mạc quyền lâm mở ra giấy viết thư nhìn lại, bên trong thật là mộ thanh ly chữ viết. Nàng nói chính mình đi vân nam, làm mọi người không cần lo lắng. Mạc quyền lâm sau khi xem xong sắc mặt đều thay đổi, thiên A Nàng như thế nào liền như vậy vô thanh vô tức đi rồi, ta đây liền đi tìm bá phụ. Nói xong liền cầm tin hướng tiêu vương sân chạy tới. Mạc huyền lâm dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới, một phen đẩy ra tiêu vương thư phòng môn, thở hồn hình nói, bá phụ, tẩu tử. Tẩu tử nàng. Hảo. Tiêu vương bung trong tay giấy viết thư, sắc mặt lãnh đạm vây vây tay, ta đều đã biết, chuyện này ngươi đừng lộ ra là được. Mạc huyền lâm nhất thời không có phản ứng lại đây, chính là ta còn chưa nói là chuyện gì, tẩu tử nàng trộm chạy tới vân Nam Nàng nói xong câu đó mới phát hiện tiêu vương trong tay cầm một cái phong thư. Đây là ngũ hoàng tử tin. Tiêu vương đưa cho mạc quyền lâm, hắn một nén nhang trước làm người truyền tin cho ta, nói là hắn an bài làm mộ thanh ly đi vân nam. Mạc quyền lâm lớn lên miệng, không thể tin được chính mình nghe được. chương 492 phòng bà trở khởi. Ngũ hoàng tử trợ giúp tiêu vương thế tử phi thoát đi tiêu vương phủ. Này tin tức nếu là truyền ra đi thật đúng là muốn mệnh. Chính là ngũ hoàng tử hắn vì cái gì đâu. Mạc quyền lâm khó hiểu nói Hắn âm thầm giúp Thanh Ly, sẽ không sợ ngài không cao hứng sao. Đối với ngũ hoàng tử tôi nói, tiêu vương thái độ khẳng định là muốn so mộ Thanh Ly quan trọng, lúc này vì giúp mộ Thanh Ly mà chọc giận tiêu vương, là một kiện mất nhiều hơn được chuyện này, ngũ hoàng tử cái loại này người thông minh lại như thế nào sẽ phạm loại này sai lầm. Tiêu vương trầm ngâm một lát nói, nghe nói ngũ hoàng tử trong phủ, khoảng thời gian trước cũng độn chút lương thực. Ngũ hoàng tử lại thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng như vậy vừa khéo. Nếu là nói này trong đó không có mộ thanh ly trợ giúp, tiêu vương là khẳng định không tin. Bất quá tử vân nam bùng nổ nạn đói tin tức chuyển đến, ngũ hoàng tử liền đem trong phủ lương thực chuyển tới chỗ tối, không biết hắn có tính toán gì không. Mà quyền lâm lại cảm thấy này lý do vẫn là không đủ, liền tính là thanh ly nói cho hắn này tin tức, ngũ hoàng tử cũng sẽ không vì còn nàng ân tình tới tội ngại. Hoàng gia người một cái so một cái hiện thực, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, lời hứa xem như thứ gì. Nếu mộ thanh ly trong tay không có làm ngũ hoàng tử động tâm địa phương, hán định là sẽ không giúp đỡ nàng rời đi kinh thành. Chỉ là kia hai người chi ra nước định, mà quyển lâm không biết, tiêu vương cũng không biết. Tiêu vương ngồi ở chỗ đó, nghĩ mấy ngày trước mưu sĩ cho chính mình nói qua nói, càng nghĩ càng sinh khí, một trưởng trụ ở trên bản thật là cái không bất lo. Để cho nhân sinh khí chính là mộ thanh ly đi đều đi rồi, bọn họ còn muốn thay nàng gạt, đối ngoại chỉ có thể nói mộ thanh ly lại bị bệnh cho nên đóng cửa không ra. Tuyệt không có thể làm người ngoài thám thính đến này tin tức, nếu không không tránh được hành động lớn văn chương Hắn sống nửa đời người, liền không chịu quá loại này bất khí. Cái bàn nháy mắt dập nát, mà quyền lâm trong lòng thế mộ thanh ly nhéo đem mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tiêu vương mệnh lệnh sao có thể dung hạ người khác bằng mặt không bằng lòng. Mộ thanh ly lần này trở về tất nhiên phải bị lột tiếp theo tầng ra. Chỉ hy vọng nàng lên đường bình an đi. Mà quyền lâm quay đầu nhìn về phía gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, thật sâu thở dài. Dương quan đạo Một đại đội nhân mã ngay ngắn trật tự tiến lên, liếc mắt một cái nhìn lại ít nói cũng có hơn trăm người, tất cả đều là khí thế lạnh thấu xương, người mặc áo giáp tráng niên nam tử, nhìn liền không phải cái gì dễ chọc nhân vật. Bên đường không ít tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người thấy này tư thế sôi nổi đánh lui trống lớn, chỉ không xa không gần theo ở phía sau, nhìn xem có hay không tiện nghi nhưng nhặt. Nhăn mười một khỏe mắt viết đến những người này, thít chặt ngựa đối bên cạnh người một người nói, hồi tuyết, đi cảnh cáo những người đó một phen. Làm cho bọn họ đừng lại đi theo. Thiếu bộ phận lưu dân còn không đủ vì hoạn. Nhưng nhiều người tụ ở bên nhau lá gan liền đại. Lưu dân nhóm ủy vào nhân số đông đảo nháo lên cũng không phải không có khả năng. Nhăn 11 không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. nhan 11 bên người gọi là hồi tuyết thị vệ lên tiếng. Liền cưới ngựa về phía sau chạy tới. Bên cạnh xe ngựa mảnh bị xúc lên. Mộ thanh ly nghe tiếng nhô đầu ra. Sao? Ở trong xe ngựa ngồi lâu rồi không thoải mái. Nhăn 11 nhìn nhìn nàng. Mắt trận trắng ngươi nói ngươi bệnh nặng mới khỏi, không ở tiêu vương phủ hảo hảo dưỡng, một hai phải cùng ra tới, này không phải chính mình tìm tội chịu sao. Chuyện này còn muốn từ mấy ngày trước nói lên. Hắn mang theo lương thực cùng thị vệ xuất phát lúc sau qua nửa ngày, mới phát hiện mộ thanh ly trộm trà trộn vào trong đội ngũ cùng hắn đồng hành, nghe nói nàng cũng phải đi vân nam, nhan mời một dọa cái chết khiếp, kiên quyết muốn đem mộ thanh ly đưa trở về, nào biết nàng lấy ra ngũ hoàng tử tự tay viết tin cho hắn, nói đây là điện hạ ý tứ. Nhan Mười cùng Mạc Phượng Kỳ hiện giờ nguyện trung thành với Ngũ hoàng tử, đảo không thể phớt án mặt mũi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt mộ Thanh Ly, nói cái gì Ngũ hoàng tử an bài, còn không phải chính ngươi muốn đi, cáo mượn oai hùng, có ý tứ. Không được, nếu là làm Tiêu vương đã biết ta đều phải cùng ngươi cùng nhau xui xẻo, ngươi mau chút trở về. Nghĩ đến Tiêu vương cặp kia lánh lệ mang theo sát khí đôi mắt, Nhan tu nhiên ra đầu đều ở tê dại. So sánh với Ngũ hoàng tử, vẫn là Tiêu vương càng khủng bố chút, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Hắn vẫn là đem mộ thanh ly đưa trở về hảo. Nhan tu nhiên như vậy nghĩ, hạ quyết tâm thúc dục nói. Mộ thanh ly làm như đã sớm nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy, chỉ nhàn nhạt nói, làm ta trở về có thể, chỉ là ta hồi, này đó lương thực cũng hồi. Nhan mời một khỏe miệng một trận chịu động, vẫn là kiềm chế, ta đừng náo loạn thành không, này lương thực là triều đình đưa đi vân nam, liền tiêu vương phủ danh nghĩa đều không thể dùng, còn có thể nói là người mua. Hắn có thể cắn trọng triều đình hai chữ, Hoàng đế là tuyệt đối không thể cho phép người khác nương đưa lương thực cơ hội tích góp danh vọng, Tiêu Vương cũng rõ ràng điểm này, cho nên lúc trước thượng thư thời điểm liền chủ động nói lương thực là Tiêu Vương phủ quyên cấp triều đình, lại dùng triều đình danh nghĩa đưa hướng Vân Nam phát ra cấp nạn dân nhóm. Nào biết Mộ Thanh Ly không có thoái nhượng ý tứ, vẫn là một mặt nói, "Ta lúc trước mua lương thực bằng chứng đều ở, nếu là ngươi làm ta này một chút trở lại kinh thành, ta liền muốn đi cáo ngự trạng, làm hoàng thượng đòi ta lương thực." Nhan Tu nhiên nhất thời liền nổi giận, dưới bầu trời này Đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, ngươi làm hoàng thượng bồi ngươi lương thực là ở đánh hắn mặt, mệt ngươi cũng có thể nghĩ ra. Trong miệng nói như vậy, đáy lòng lại có chút hút hoảng. Hắn lại không phải ngày đầu tiên nhận thức mộ thanh ly nữ nhân này, nàng tính tình nhiều ít cũng hiểu biết một ít, đem nàng chọc nóng này làm hoàng đế bồi thường chuyện này nghe hoang đường, thật đúng là nàng có thể làm được ra tới. Nghĩ vậy nhi, nhan tu nhiên ngữ khí cũng mềm chút, ta biết ngươi lo lắng vợ kỳ Bất quá ngươi cũng không biết võ công, đi vân nam cũng giúp không được gấp cái gì, ta bảo đảm đem hắn lông tóc không tổn hao gì mang về tới còn không được sao. Không được. Mộ thanh ly mí mắt cũng chưa nâng, hoặc là làm ta đi vân nam, hoặc là bồi ta lương thực. Ngươi còn đưa ta trở về sao? Vậy đi thôi. Nhìn mộ thanh ly chui vào xe ngựa, nhan tu nhiên che lại cái chán muốn ngửa mặt lên trời thét giải. Lúc này cùng mộ thanh ly rằng co, mấy ngày trước một màn này liền chui vào nhan tu nhiên trong ốc trong lòng khó chịu, nắm lấy cơ hội cũng muốn thứ nàng hai câu. Mộ Thanh Ly chỉ nhìn kia thị vệ rời đi bóng dáng, có chút kỳ quái nhìn Nhan Tu Nhiên, "Ngươi thị vệ kêu hồi tuyết?" "Lưu Phong hồi tuyết cái kia hồi tuyết sao?" Một cái nam khởi tên này. Nhan Tu Nhiên nhún vai, "Hắn là ta bên người thị vệ, phía trước nhìn Phượng Kỳ bên người đi theo Lưu Phong, ta liền thuận miệng cho hắn đặt tên hồi tuyết." Mộ Thanh Ly mím môi, thầm nghĩ trách không được thật nhiều người lén suy đoán Mạc Phượng Kỳ cùng Nhan Tu Nhiên là long dương tới. Cảm tình là không có lửa làm sao có khói. Nàng lắc lắc đầu đem này đó không quan hệ sự từ trong đầu loại bỏ. Trịnh trọng đối nhan tu nhiên nói, chúng ta mang theo nhiều như vậy lương thực, này dọc theo đường đi không thể thiếu có người nhìn chằm chằm, tổng muốn giống cái đối sách. Một đường hướng nam, tình hình thai nạn càng ngày càng nghiêm trọng, lưu dân cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Phần 480 Như là lúc này đụng tới lưu dân cũng chưa đến sơn cùng thủy tận nóng nỗi, sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm cùng một đám trang bị hoàn mỹ thị vệ đoạt lương thực Làm hồi tuyết hoặc là những người khác hù dọa một phen cũng liền đi rồi, nhưng phía nam tình hình thai nạn nghiêm trọng địa phương mọi người đều phải chết đói, dù sao đều là chết, sao có thể cố đến nhiều như vậy, thấy lương thực không chừng liền liệu mình một bác. Tuy rằng nhan 11 mang theo thị vệ đều là tinh Huệ nhưng lưu dân nhiều cũng khó thu phục, rốt cuộc xong quyền không địch lại bốn tay. Nhan 11 nghe nàng nói như vậy, mày cũng nhăn lại tới, người nói ta nghĩ tới, nhưng cũng không có càng tốt biện pháp, chúng ta chuyến này mang theo lương thực nhiều. Tất nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý, tổng không thể vì né tránh những người này không đi quan đạo, hoặc là sẽ chắn ra lẻ tách ra thị vệ, như vậy đều mất nhiều hơn được. Này đó lương thực cực kỳ quan trọng, tuyệt không có thể xảy ra sự cố, nhan tu nhiên tất nhiên là minh bạch điểm này, nhưng một chốc cũng không có càng tốt biện pháp. Mộ thanh ly há miệng thở dốc lại cúi đầu, đem chính mình ý nghĩ trong lòng nuốt trở vào. Nhan tu nhiên không phải cái loại này tàn những người, tự hỏi vấn đề thời điểm cũng sẽ theo bản năng dùng ôn hòa phương thức. Có tuyển đều sẽ không như vậy quyết tuyệt. Hắn đến bây giờ tự hỏi, đều là như thế nào tránh đi những cái đó lưu dân, trộm tới Vân Nam. Chính là như vậy có thể sao? Những người đó cũng không phải ngốc tử, ai đều biết đại sở gặp nạn đói, chỗ nào đều có thể loạn chính là Kinh Thành không thể, khẳng định dốc hết sức lực hướng Kinh Thành chạy, vừa lúc cùng bọn họ đi Vân Nam phương hướng đối thượng, như vậy đi xuống không thể thiếu gặp phải phiền thoái. Nhàn tu nhiên liền không nghĩ tới, giết một người dân trăm người là cái không tồi quyết định, Tới rồi vạn phần mấu chốt thời điểm, có thể giết một đám lưu dân, người sau tự nhiên liền có sợ hãi. Mộ Thanh Ly duỗi trưởng đầu nhìn lại, nơi xa hồi tuyết đã tới rồi những cái đó lưu dân bên người, ly đến quá xa không biết hắn nói gì đó, chỉ là bọn hắn không có lại theo kịp. Những người đó chung có lao nhân có hài tử, cho dù cách đến thật xa, Mộ Thanh Ly cũng có thể cảm giác được đến bọn họ lửa nóng ánh mắt rừng ở bên cạnh phóng lương thực trên xe, ai đều biết đó là sống sót hy vọng. Hồi tuyết song xuôi sự bằng mau tốc độ trở về, Đối mộ thanh ly cùng nhàn tu nhiên hành lễ, công tử, tiêu vương thế tử phi, đều hảo. Mộ thanh ly nhìn trên mặt hắn do dự thần sắc, hỏi, chính là có cái gì không ổn. Hồi tuyết do dự hạ, vẫn là theo nói thật nói, thuộc hạ mới vừa rồi quá khứ thời điểm, nhưng cái đó lưu dân đau khổ muốn nhờ, nói có thể hay không cho bọn hắn lưu lại chút ăn, bọn họ đều hảo chút thiên không ăn cơm. Thuộc hạ liền mượn cơ hội hỏi nhiều hai câu, những người đó nói lại hướng nam đi tình huống càng nghiêm trọng, giống như đã xuất hiện ăn người tình huống. Không nói 10 thất 90 không cũng không sai biệt lắm. Hồi tuyết nói đến chỗ này có chút không đành lòng. Hồi tuyết cùng Lưu Phong bất đồng, hai người tuy rằng đều là thị vệ, nhưng người sau đi theo Mạc Phượng kỳ cả ngày ở trên chiến trường chạy, đã sớm luyện ra quân nhân gắn phách, người trước chỉ là cái thị vệ, cơ hộ không ra quá kinh thành, thấy những người đó khó tránh khỏi sẽ có lòng chắc gần. Mộ thanh ly vấy vây tay làm hắn rời đi, tiện đà quay đầu đối nhan tu nhiên nói, thấy sao, liền thị vệ đều đối Lưu Dân có lòng chắc ẩn Ngươi cảm thấy nếu là lại đi phía trước đi xuống đi, gặp phải càng vì đáng thương người, bọn họ còn sẽ tàn nhẫn đến hạ tâm làm những người đó rời đi. Người phi có cây, ai có thể vô tình, đồng tình tâm là sinh ra đã có sẵn, không phải tất cả mọi người có thể ở thời khắc mẫu chốt bảo trì xem xét thời thế năng lực. Nhưng đối mặt những cái đó đói điên rồi nạn dân nhóm, mộ thanh ly không cho phép phía chính mình xuất hiện một chút sơ suất, bất luận cái gì khuyết điểm đều có khả năng dẫn tới lương thực bị đoạn. Chương 493 Lưu Dân Họa Nàng không phải thần, trong tay lương thực hữu hạn cứu không được mọi người, chỉ nghĩ khả năng cho phép trợ giúp người khác đồng thời bảo đảm chính mình người nhà không việc gì. Nàng sợ câu giả, duy mặc phượng kỳ cùng bình nam hầu phủ bình an, chỉ thế mà thôi. Nhà tu nhiên cũng không phải kẻ ngu rốt, nghe ra mộ thanh ly trong giọng nói ý tứ, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Ngươi là nói hắn kinh nghi bất định nhìn về phía mộ thanh ly, lại thấy người sau khẳng định gật gật đầu. Vạn bất đắc dĩ là lúc, cần thiết tàn nhẫn đến hạ tâm. Mộ Thanh Ly rũ xuống lông mi, bằng không chúng ta đi không đến Vân Nam. Nhan tu nhiên môi ông động trầm mặt thật lâu sau mới nói nói, Hảo, nếu là tình huống thật sự khó có thể khống chế, ta sẽ làm thị vệ động thủ. Hắn đều không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài nghèo kết hủ lậu thư sinh, tuy không giống Mạc Phượng Kỳ mỗi ngày ở chiến trường trực diện xem giết, lại cũng trải qua không ít triều đình âm quỷ kế, đã sớm luyện liền lánh ngạnh tâm. Ấn. Mộ Thanh Ly thấy hắn đáp ứng cũng rơi xuống một cọc tâm sự xoay người ngồi trở lại trong xe ngựa. Mộ Lam nhìn Mộ Thanh Ly tiến vào trầm mặt không nói, thẳng đến ngoài xe nhàn tu nhiên tiếng bước chân rời đi, nàng mới chậm gì gì mở miệng, người đây là phạm vào sát nghiệp." Lần này Mộ Thanh Ly đi trước Vân Nam, liền xương nhi cùng Đỗ Quân cũng chưa mang, cô đơn mang lên Mộ Lam, liền sợ tới rồi Vân Nam có cái gì ngoài ý muốn yêu cầu y lìa giả. Mộ Thanh Ly thần sắc chưa động, cười thanh đạm, "Ta phạm phải sát nghiệt nhiều đi, nhiều này một kiện không nhiều lắm, thiếu này một kiện cũng không ít." Nàng làm tốt chính mình thì tốt rồi, cũng không phòng chừng người khác cái nhìn. Mộ Lam đánh giá Mộ Thanh Ly, ngữ khí cũng thực đạm, đều nói nhi tử tiểu mẫu, ta vẫn luôn cho rằng thế tử liền tính là một ngày nào đó có ái mộ nữ tử, cũng là như Tiêu Vương phi như vậy. Hắn lúc trước vì sao biết rõ ngươi như vậy tính tình, còn sẽ huynh tâm với ngươi. Kinh thành như vậy nhiều thế gia nữ tử chưa từng có vào được Mạc Phượng ký mắt, từ công chúa cho tới dân nữ, nhiều đến là mơ ước hắn nữ nhân, Mộ Thanh Ly đến tuột cũng có cái gì cho hơn người có thể được Mạc Phượng Kỳ coi trọng. Mộ Thanh Ly rất có hương thú quay đầu nhìn về phía Mộ Lam. Nàng lời nói từ trước đến nay rất ít, từ Mạc Phượng Kỳ đem nàng an bài đến chính mình bên người. Đây là hai người nói chuyện nhiều nhất một lần. Ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cũng trả lời ta, như vậy mới tính công bằng. Mộ Thanh Ly ánh mắt điểm điểm, nói thật, ta vẫn luôn rất tò mò thân phận của ngươi, ngươi lúc trước như thế nào vào tiêu vương phủ. Mộ Lam hơn 20 tuổi, tuổi này nữ tử ở cổ đại thông gả làm vợ người Hài tử đều sinh vài cái, nhưng mộ lam cô độc một mình, ngày thường ở tiêu vương phủ là cùng loại ẩn thân tồn tại, thần long thấy đầu không thấy đuôi, mặc phượng kỳ cùng tiêu vương trước nay chưa nói quá cái gì. Lần này mộ thanh ly trước khi rời đi tới tìm nàng, thỉnh nàng bồi cùng đi vân nam, mộ lam không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chút nào không bận tâm mộ thanh ly thế tử phi thân phận, cuối cùng là bận tâm miêu tả phượng kỳ an nguy mới miễn cưỡng đáp ứng theo tới. Này nơi nào là cái hạ nhân hẳn là có thái độ cùng làm. Mộ Lam nghe Mộ Thanh Ly nói như vậy, con con khỏe miệng, cũng không nói tiếp. Không nghĩ nói liền tính. Mộ Thanh Ly biểu môi, không hề miệt mái theo đuổi. Mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng thật là tò mò, nhưng cũng không đến mức buộc Mộ Lam nói ra. Mộ Lam thấy Mộ Thanh Ly như vậy, nghĩ nghĩ nói, nếu là có cơ hội, ta sẽ nói cho người. Nàng nói bình tĩnh, giấu không được trong đó trịnh trọng. Nga! Mộ Thanh Ly tò mò xem nàng, như thế nào đỗng nhiên thay đổi chủ ý. Bởi vì ta có dự cả mộ Lam đốn hạng, ta này vừa đi, liền lại không về được. Đội ngũ Minh Ngông quần quận hướng tới phía Nam đi đến, rõ ràng là giữa hè, nhưng thời tiết khắc thường quỷ dị, khi thì gió to mưa to, khi thì tuyết bay đầy trời, nơi nhìn đến đều là đất cằn ngạng dặm, sở hữu còn chưa trưởng thành hoa màu đã đông chết ở đồng ruộng. Con đường này là mộ thanh ly năm trước đi qua, bởi vì đây là vân Nam đi thông kinh thành quân đạo, hai bên lui tới tiểu thương rất nhiều, cư dân ăn cư lạc nghiệp giàu có và đông đúc, áo cơm vô ưu. Năm trước mộ Thanh Ly tới nơi này thời điểm, còn thường thường có thể thấy mấy cái hài đồng đùa giỡn chạy đến trên quan đạo tới chơi đùa chơi đùa, hoặc là con tuổi lửa lão nhân dừng lại ở bên đường nghỉ chân, cười tủm tỉm nhìn bọn họ này đó phương xa tới ngựa xe. Ngắn ngủi một năm thời gian, đã cảnh còn người mất. Bọn họ lần này một đường đi tới, không nói là 10 thất 90, cũng đều một mảnh hoang vu, phía trước đi ngang qua thôn xóm tất cả rã nát, chỉ còn một ít người già phụ nữ và trẻ em có thể chạy trốn động đều chạy nạn đi, chạy bất động chỉ có thể chờ chết. Như thế đi rồi mấy ngày, liền tới rồi hồ bắc biên giới, mọi người cũng phong trần mệt mỏi đi rồi hơn phân nửa tháng. Nhăn 11 thít chặt mã, đối mặt sau bọn thị vệ cất cao giọng nói, ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày ngày mai lại đi, đại gia ngay tại chỗ cắm trại. Đúng vậy bọn thị vệ như cũng là đều nhịp đáp lại thanh, lắng nghe đi xuống lại có chút cái mỏi mệt, loại này mỏi mệt không riêng gì thân thể thượng còn có ngày ngày lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được dân chúng lầm than cảnh tượng, không một không chấn động nhân tâm. Mộ thanh ly đi xuống xe, hoạt động hạ lên men cánh tay, đi đến lựa trại bên cạnh ngồi xuống, lấy ra lương khô cái miệng nhỏ ăn, đôi mắt thoáng nhìn thấy nhan 11 trao mày. Như thế nào? Nhan 11 nghe thấy mộ thanh ly thanh âm cũng không có quay đầu lại, cũng không nói chuyện, vẫn là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình phía trước bản đồ nhìn. Mộ thanh ly gặm lương khô quay đầu nhìn mắt, không khỏi gì một tiếng, thần sắc cũng nghiêm túc lên Đây là đi trước vân nam bản đồ Nhan 11 trong tay này bản đồ cực kỳ tưởng Tỷ lệ xích pha đại Địa lý nhân tố miêu tả kỹ càng tỉ mỉ Ở cổ đại đã là khó có thể tưởng tượng tinh phẩm ân Nhan tu nhiên lên tiếng Thấy mộ thanh ly xem nghiêm túc Không khỏi hỏi ngươi có thể xem hiểu bản đồ Mộ thanh ly một cái dưỡng ở khuê phòng nữ tử Muốn nói quyền mưu mưu kế là nàng bản tính Trời sinh liền sẽ Bản đồ loại đồ vật này tổng không có khả năng Có người giáo nàng ra ngoài hắn đoán trước Mộ thanh ly vươn một bàn tay chỉ dừng ở mỗi điểm, ngươi có phải hay không đang xem nơi này, lo lắng này giai đoạn đồ hẹp hỏi, chúng ta đi ngang qua nếu là gặp được mai phủ, liền chạy trốn đường lui đều không có. Càng là hướng nam, ly bình nguyên địa hình liền càng xa, thập vạn đại sơn cũng không phải là nói chơi, địa thế đầu tiểu mới là sự thật. Nếu là thường lui tới, đi quan đạo thời điểm tiểu tâm chút cũng sẽ không xảy ra chuyện nhì, nhưng nay đã khác xưa, nghĩ đến như vậy hẹp hỏi trên quan đạo trước sau gặp phải lưu dân, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại có năm sáu thiên chúng ta liền đi đến ngươi chỉ nơi này chỗ đó. Nhăn mười một lòng tràn đầy sầu lo, đều bất chấp so đo mộ thanh ly như thế nào sẽ xem bản đồ, năm trước ngươi cùng Phượng Kỳ đi con đường này thời điểm, trong đó tình cảnh còn nhớ rõ. Nơi này sơn nhiều lộ gặp gền, dễ thủ khó công, đối với quen thuộc địa hình lưu dân tới nói tất nhiên là cực hảo, đối bọn họ lại là chàng thai nạn. Mộ thanh ly suy nghĩ nửa ngày, lắc lắc đầu nói, ta không nhớ rõ. Năm trước vẫn luôn là Phượng Kỳ ở dẫn đường, ta chỉ cần đi theo hắn đi, bất quá hành đến trên đường, thật là có giai đoạn thật không tốt đi, có vài thiên thời gian ta đều là bồi hắn cưới ngựa, bởi vì xe ngựa không qua được như vậy hẹp lộ. Vậy hẳn là nơi này. Nhăn 11 thở dài. Hắn dọc theo đường đi đều suy nghĩ đối sách, có thể tưởng tượng đến phương án lại bị chính mình nhất nhất phủ quyết. Chính là có thể tránh đi nơi này. Không được. Nhăn 11 trên bản đồ thượng chỉ cho nàng xem. Bên này núi non phập phòng chạy dài mấy trăm dặm, đem hướng tây con đường đều phá hỏng, chúng ta chỉ có thể xa xa dọc theo núi non đi, nếu là tưởng tránh đi một đoạn này, khả năng muốn nhiều ra nửa tháng thời gian tới. Nửa tháng chuyện gì nhi đều có khả năng phát sinh, Vân Nam hiện giờ tình huống cũng chờ không được. Hai người suy nghĩ nửa ngày cũng thương lượng không ra thập toàn thập Mỹ biện pháp, mộ thanh ly dứt khoát đem tâm một hành, vậy ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, lại nghỉ không ra biện pháp cũng chỉ có thể xông vào. Đến lúc đó đem bao tải lộng rắn chắc cột vào trên xe, bốn cái thị vệ hộ tống một chiếc xe, có thể xông qua đi nhiều ít tính nhiều ít. Bọn họ lo lắng không phải có thể hay không xông qua đi, rốt cuộc một đám huấn luyện có tố thị vệ đối phó một ít lưu dân còn không nói chơi. Bọn họ lo lắng chính là nổi lên xung đột xông qua đi lúc sau, lương thực còn có thể dư lại nhiều ít. Phần 481 Lương thực Dựa theo mộ thanh ly dự đoán, này một đám lương thực làm thành cháo, có thể làm đại lý toàn cảnh căng cái một đoạn thời gian. Ít nhất đêm này một tháng chịu đựng đi, ổn định dân tâm lại nói. Đây cũng là cái biện pháp. Nhan 11 một lầm bẩm tự nói, gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ tưởng đối sách, qua đã lâu mới nhớ tới mộ thanh ly còn ở nơi này, đối nàng phất phất tay nói, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này một đường buôn ba, nhưng đừng tới rồi vân nam lại ngã bệnh, đến lúc đó ta nhưng không có biện pháp cùng kia băng sơn công đạo. Mộ thanh ly nghe hắn nói khởi mặt phượng kỳ, trong đầu nháy mắt hiện ra kia thiếu niên minh Diễm màu tím mắt Trong lòng hình như có dòng nước gấm lướt qua. Nàng chạy xa như vậy, buôn ba vạn dặm, cuối cùng là sắp nhìn thấy hắn sao. Hảo, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Cùng nhan tu nhiên trả hỏi, mộ thanh ly tìm còn tính sạch sẽ địa phương nằm xuống. Hai ngày này phong trần mệt mỏi lên đường, thân thể mệt đến muốn mệnh, một nằm xuống mới phát hiện cả người xương cốt đều ở đâu, nhưng tinh thần thả lỏng lần sau tới ngược lại ngủ không yên. Mộ thanh ly nằm thẳng nhìn về phía sau trời, thấy đầy trời tinh đấu động động linh động qua ch Ở vâu ngần bầu trời đêm thượng xoay quanh, nàng cứ như vậy ngốc ngốc nhìn, làm như muốn xem ngây ngốc đi. Ngươi như vậy ngủ rồi dễ dàng cảm lệnh. Mộ lam thanh âm từ nàng phía sau vòng ra tới, thuộc tay ném một kiện quần áo cấp mộ thanh ly. Mộ thanh ly đã sớm phát hiện miệng nàng lạnh mềm lòng tật xấu, mỉm cười cảm tạ, lại vẫn là duy trì nhìn không trung tư thế vẫn không lúc đích. Mộ lam xem xét nàng liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn thiên, đạm thanh nói, như thế nào? Nàng cho rằng mộ Thanh Ly là ở xuyên thấu qua bầu trời đêm nhìn xem ngày mai thời tiết. Không tồi, so kinh thành ngôi sao lượng. Mộ Thanh Ly không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Mộ Lam nhất thời vô ngữ. Mộ Thanh Ly làm như không có nhận thấy được mộ Lam trầm mặc. A ra một hơi nói, hôm nay sao trời thật đẹp, đã lâu chưa thấy qua như vậy lộng lây sao trời. Đó là nàng gả cho mạc phượng kỳ này nửa năm, nói là phu sướng phụ tùy, nhưng bên người việc vặt vanh không ngừng, hai người ngược lại không giống phía trước tự do. Hán tân hôn yến nhĩ chưa quá, liền đi trước vân nam cấp tiêu vương phi tìm dược, hiện giờ lại thấy thiên hai, binh hoang mã loạn, làm mộ thanh ly ở như vậy ban đêm phá lệ tưởng nhậm hán. chương 494 trời xuôi đất khiến, mộ lam thấy nàng như thế biểu tình, cũng ngẩn đầu nhìn về phía yên tĩnh bầu trời đêm, chỉ là nàng trong ánh mắt lại nhiều chút buồn bã. Mỗi người đều nói, chết đi thân nhân sẽ ở trên trời, biến thành ngôi sao nhìn ngươi. Mộ lam chậm dại nói, thanh âm có chút ngày thường không có thê lương. Mộ Thanh Ly nghe lời này muốn cười, không nghĩ tới mộ Lam cũng có như vậy đơn thuần một mặt, nhưng nàng kế tiếp nói lại là mộ Thanh Ly thu ý cười. Nhưng bọn họ nói sai rồi, người đã chết chính là đã chết, đã chết chính là biến mất tại đây trên thế giới, cái gì cũng chưa, hắn là thân thể sẽ dần dần biến thành thịt thối bạch cốt quy về bữa đất, tựa như trước nay không xuất hiện quá giống nhau mộ Lam Thanh Âm càng ngày càng thấp, không khỏi nghĩ đến rất nhiều năm trước chuyện cũ. Mộ Thanh Ly biết mộ Lam sợ là nghĩ tới mất người, nhìn dáng vẻ đối nàng còn rất quan trọng đang muốn muốn mở miệng hỏi nàng, đương nhiên liền cảm giác dưới chân đại địa đang rung rẩy. Địa chấn. Mộ Thanh Ly cảnh giác đứng lên, bản năng nghĩ có phải hay không động đất. Là vó ngựa. Mộ Lam nháy mắt thu bi thương thần sắc, lanh tốc nói: "Quanh mình thị vệ đều là huấn luyện có tố, phản ánh lại đây lúc sau lập tức đem Mộ Thanh Ly bọn họ vây quanh lên, lượng ra tay chúng binh khí." Dưới chân chấn động cảm càng thêm mãnh liệt, phương xa một đôi nhân mã cũng xuất hiện ở Mộ Thanh Ly trong tầm mắt, bọn họ các cưới cao đầu đại mã. Trên mặt dùng đầu cháo che lại, trên người sát khí lại không dùng che giấu. Chuẩn bị ứng chiến. Hồi tuyết đứng ở phía trước nhất, lạnh dọng uống đến, phía sau thị vệ sôi nổi xưng lả, rục ngựa ứng đi lên. Đối phương thế tới rào rạt, tốc độ là cực nhanh, chỉ chốc lát sau hai bên nhân mã liền chiến tới rồi cùng nhau, binh khí không ngừng bên hai. Nhan 11 mang đến người tuy không nhiều lắm, nhưng các đều là trăm giảm mới tìm được một hảo thủ, không ít người vẫn là từ vũ lâm quân trung trọn lựa ra tới, giờ phút này không rơi hạ phong. Bọn họ huấn luyện có tố, hẳn là không phải mã tặc, chính là không biết là phương nào nhân mã muốn chi chúng ta vào chỗ chết. Mộ thanh ly nhìn nơi xa chiến đấu kịch liệt, tự mình lầm bẩm. Người tới không có ý tốt, những người này vừa thấy là có bị mà đến, nhưng nàng không nghĩ ra vì cái gì sẽ an bài ở chỗ này ám sát bọn họ. Mã tặc. Nhan tu nhiên hừ lạnh một tiếng, người muốn nói tới gần quan ngoại địa phương có mã tặc ta cũng liền tin, nơi này chính là hồ Bắc Biên Giới, coi như là đại sở bụng, chỗ nào tới mã tặc đó chính là tông miếu mộ thanh ly chầm dài nói có thể vượt qua xa như vậy khoảng cách tới đuổi giết bọn họ, lại như thế giấu đầu lòi đuôi hẳn là chính là tông miếu người không thể nghi ngờ nhan tu nhiên nữ môi, 89 10 trường hợp thượng chiến đấu kịch liệt chính hàm, hai bên lẫn nhau có thắng bại đối phương có thể là không nghĩ tới nhan 11 bên này người có thể phản ứng nhanh như vậy, ở trước tiên chuẩn bị tốt lên chiến, ngược lại có chút trở tay không kịp, dần dần rơi vào hạ phong Mộ Thanh Ly cùng nhan tu nhiên xem ở trong mắt, tâm cũng hơi hơi hạ xuống. Theo lý thuyết vân Nam mấy năm nay mưa thuận gió hòa, từng nhà đều hẳn là có chút lương thực dư, ít nhất đêm năm nay căng quá khứ là không thành vấn đề. Mộ Thanh Ly trầm dại nói, nhưng lúc này mới mấy tháng, liền bạo phát như thế đại nạn đói, thậm chí liền hồ bắc đều bị liên lụy tới rồi. Một đường đi tới, nạn dân nhóm đều đã mau tới rồi kinh thành, cẩn thận muốn đi tổng cảm thấy trong đó kỳ quạc, hôm nay là hoàn toàn xác minh phía trước ý tưởng. Nhan 11 không nói gì, chờ nàng tiếp tục. Mộ thanh ly liền cũng tiếp tục phân tích nói, Tông miếu người nhất định nương trận này nạn đói hành động lớn văn chương dùng một ít biện pháp lộng đi rồi bá tánh trong tay lương thực. Chúng ta hiện giờ mang theo lương thực tới là có thể giải vân nam lửa xém lông mày, này đối bọn họ tới nói có hại vô ích, cho nên ngàn dặm ở ngoài liền phái thích khách tiến đến ám sát, sợ này lương thực thật sự bị mang đi vân nam. Đây cũng là duy nhất giải thích. Nhan 11 lại không có ngoài ý muốn thần sắc, Chỉ là trong mắt tinh quang nổ lên. Như thế nào, ta nói không đúng. Mộ thanh ly thấy hắn thần sắc có gì, lập tức truy vấn nói. Nhăn 11 cười cười, chỉ là kia tươi cười có chút rết run, ngươi nói không sai, rất đúng. Mộ thanh ly càng thêm khó hiểu. Chỉ là có một chút ngươi không dự đoán được. Nhăn 11 nắm chặt nắm tay, có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, ta cùng Phượng Kỳ vẫn luôn ở lén liên lạc, vì để ngừa vặn nhất, hắn vốn là tính toán phái người tới cùng chúng ta hội hợp, liền ở ba ngày lúc sau cuối cùng nói mấy câu hắn nói được cực chậm, cơ hội là một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy. Hắn cùng Mạc Phượng Kỳ liên lạc chuyện này cực kỳ tư mật, nhan 11 liền mộ thanh ly đều không có nói cho, đảo không phải không tin được nàng, mà là sợ nàng vui sướng dưới bị người nhìn ra manh mối. Chuyện này chỉ có bọn họ thân cận nhất người biết, đêm nay lại như thế trùng hợp xuất hiện thích khách, xem ra là ra nội gian. Nhan 11 trong đầu nhanh chóng đem mọi người bài tra xét một lần, lại phát hiện mặc kệ người nọ là ai, đều là hắn không muốn tiếp thu Mộ Thanh Ly bất quá nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, tim đập lỡ một nhịp, đều bất chấp truy cứu hắn gạt nàng cùng Mạc Phượng Kỳ thư từ qua lại chuyện này, lập tức hỏi, ngươi là chúng ta đồng hành người bên trong có. Thấy nhan mười cam chịu, Mộ Thanh Ly hít hà một hơi. Hỏng rồi. Mạc Phượng Kỳ đi vân nam nguyên nhân, đối ngoại vẫn luôn nói không lắm kỹ càng tỉ mỉ, chỉ nói là Hoàng đế phái hắn việc chung, không có liên lụy đến tiêu vương phi trên người. Kêu mật thám muốn thật là hai người bên người thân tín. Cảng Định sáng sớm liền đem tin tức nói cho Tông Miếu bên kia, mà Phượng Kỳ ở chiều thuốc dẫn đồng thời sẽ gặp được nguy hiểm khả năng tính đại đại đề cao. Hơn nữa Mộ Thanh Ly nghĩ đến càng nghiêm trọng một chút. Muốn thật là có mật thám, định là đối chúng ta tình huống cực kỳ rõ ràng, sao có thể chỉ phái điểm này bình lực tới? Nàng lời nói một chút bừng tỉnh nhan 11. Đúng vậy, Tông Miếu nếu là thật ở bọn họ bên người thả cái đinh, định là mượn cơ hội này đạt tới mục đích của chính mình, sao có thể trêu chọc chỉ phế những người này tới? cho bọn hắn phản kháng cơ hội. Nhan 11 ánh mắt giữa sân, chỉ thấy những cái đó hắc y yệ nhân cố y vô tình đem bọn thị vệ hướng một vòng tròn nhi mang, hai bên đánh nhau vòng càng ngày càng nhỏ. "Có Nhăn Nhan 11 đồng tử co rụt lại, lập tức đối Mộ Thanh Ly nói, "Không thể đãi ở chỗ này. Chạy." Hắn thanh âm vừa ra, một trận tận trời tiếng nổ mạnh ở mọi người bên thai nổ vang, thanh âm kia cực đại, cơ hồ đem Mộ Thanh Ly màng thai chân phá, cùng săn mạnh mẽ làm nàng oa phun ra một mồm to huyết. Nổ mạnh lực đánh vào rất mạnh, mộ thanh ly ngã trên mặt đất, cái gáy một trận kịch liệt đau đớn, trên mặt đều là cắt đất, tiết hầu chung càng là hỗn loạn này tràn đầy hết tinh chi khí. Nàng tư duy cũng có một khắc tạm dừng, tựa hồ hết thể đều thả chậm, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỉ có nổ mạnh sau cặn cùng rách nát tứ chi. Chỉ thấy một con đứt tay từ nàng trước mặt sẽ qua, giống như bên cạnh còn có nửa cái thân mình, trong không khí thưa thất phiêu đã nồng đậm mùi thuốc súng cùng huyết vũ. nàng ngơ ngác quỷ gối chỗ đó Liền cái gãy xuyên tim đau đớn đều cảm thụ không đến. Đây là địa ngục sao. Mộ thanh ly trong đầu hiện ra như vậy một câu, thẳng đến một đôi tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Nàng có thể thấy trật vật nhan 11 thần sắc nôn nóng đối nàng gào thét cái gì, môi lúc đóng lúc mở. Nàng nỗ lực muốn phân rõ hắn nói, nhưng đại não càng thêm trì độn, trước mắt hình ảnh giống như bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, nhan sắc còn càng ngày càng đen. Nhan 11 cũng phát hiện mộ thanh ly dị thường, chỉ có thể đem nàng đẩy cho mộ lam, người mang nàng đi mau Mộ Lam tiếp nhận mộ thanh ly, thấy nàng cái gây huyết lưu như chú không khỏi cả kinh, lập tức hỏi, vậy còn ngươi? Nhìn phương xa hắc y gì nhân như thủy triều vào tới, nhan mời trong mắt sát ý nước toạc, không cần hỏi nhiều, đi mau. Mộ Lam nhìn hắn như vậy, một chút liền đoán được hắn đây là muốn cùng địch nhân đồng quy vụ tận, giúp các nàng tranh thủ chạy trốn thời gian. Đi! Nhan 11 cuối cùng giống lên một tiếng, mang theo ngày xưa không có áp bách. Cẩn thận! Mộ Lam cắn răng một cái. Đem nửa hôn mê mộ Thanh Ly kéo tới rời đi. Nhăn 11 trong tay không biết khi nào nhiều thanh trường kiếm, một người độc lập đứng ở chỗ đó, nhìn như thủy triều này lên tới Hắc Y Liệp nhân, thanh quý đôi mắt nhiều một ít huyết sắc. Màu đen đen nhánh như mực, trong gió đều mang theo huyết tinh hơi thở, hắn một người lẳng lặng đứng, bên thai an tĩnh cực kỳ, trước mắt lại hiện ra Ma quyển Lâm Anh tư tác giả bộ dáng. Nhan 11 thấp thấp gợi, thanh âm có chút cái ôn nhu, đáng tiếc, đáp ứng ngươi chuyện này, chỉ có thể chờ kiếp sau. Hàn Noise son câu đó trưởng kiếm ra khỏi vỏ, dao giống nhằm phía vô tận hát ám. Mộ Lam mang theo Mộ Thanh Ly nghiêng ngả lão đảo chạy vội, nàng cái đầu so Mộ Thanh Ly cao chút, nhưng cũng không biết võ công, kinh không được trưởng khoảng cách chạy vội. Mộ Lam chỉ cảm thấy trên vai trọng lượng càng ngày càng nặng, nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện vừa rồi vẫn là nửa hôn mê Mộ Thanh Ly đã mau hoàn toàn hôn mê, cả người trọng lượng đều đè ở trên người nàng. Mà nàng trên vai đều là Mộ Thanh Ly cái gáy lưu lại vết máu, đạn nhiễm phía sau lưng thượng đều là Mộ Thanh Ly, chịu được. Mộ Lam dùng sức miết tay nàng, trên trán mồ hôi thưa thớt, ngươi còn không có nhìn thấy Mạc Phượng Kỳ, liền như vậy cam tâm rời đi. Mạc Phượng Kỳ, vốn dĩ đã gần như hôn mê Mộ Thanh Ly nghe thấy này ba chữ, bản năng chi khởi thượng thân, tinh thần cũng khôi phục thật nhiều. Phần 482, kỳ thật ở nàng trong đầu, giờ phút này tư duy một mảnh hôn đột, phân không rõ Mạc Phượng Kỳ này ba chữ đại biểu chính là cái gì. Mộ Lam thấy nàng cứng đờ thân thể cùng tan ra ánh mắt, Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Nàng là y ghê giả, tự nhiên minh bạch mộ thanh ly bộ dáng này đại biểu cái gì. Vừa rồi nổ mạnh thật sự là quá đột nhiên, nàng cùng nhan 11, mộ thanh ly đứng chung một chỗ, nhưng mộ thanh ly là đưa lưng về phía này hai người, dùng phía sau lưng trực tiếp thừa nhận rồi toàn bộ nổ mạnh. Chờ mộ lam tử dư ba Trung phản ứng lại đây khi, mộ thanh ly đã ngã trên mặt đất, dưới thân hạt cắt đều nhiệm vết máu. Nàng đây là bị cục đá tạp đầu, nhưng chính mình liền cái kiểm tra thời gian đều không có. Mộ Lam biết đối với giờ phút này Mộ Thanh Ly, thời gian chính là sinh mệnh, nhìn nàng tinh thần đầu khôi phục lại không vô nghĩa xé mở tay háo miễn cưỡng cho nàng băng bó hạ, đỡ Mộ Thanh Ly hướng phía trước đi đến. Phía trước là một mảnh hắc ám. Mộ Lam cắn răng đi trước, đồng thời phân ra tâm tư nghe phía sau có hay không đuổi theo tiếng bước chân, cũng may mọi nơi một mảnh yên tĩnh, giống như không có truy binh đuổi theo. Đồng thời Mộ Thanh Ly trên người trọng lượng lại lần nữa dùng để Mộ Lam nôn nóng đánh giá. Phát hiện tả phía trước cách đó không xa có một tảng lớn nhà ở, lại không trần chờ lôi kéo Mộ Thanh Ly chiều bên kia đi đến, tính toán lộng một chút nàng miệng vết thương. Chạy mau đến trước mặt thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở hai người chính phía trước. Chương 495 phản gọi. Bởi vì là đêm tối, người này lại làng lịch quang đứng, bởi vậy chỉ có thể thấy một cái đen tuyền hình dáng, thấy không rõ khuôn mặt. Mộ Lam giờ phút này cực kỳ cẩn thận, lạnh leo quát lớn một tiếng, "Ai?" Nói chuyện đồng thời nắm chặt Mộ Thanh cánh tay. Tính toán hơi có vô ý liền mang nàng xoay người rời đi. Trong tay mộ thanh ly ra thịt đã su gần lạnh leo, nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng thấp, mộ lam biết nàng càng không được bao lâu, trong lòng âm thầm xuất ruột. Người nọ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng giật giật thân thể, đạp màu đen hàn vụ chiều các nàng đi tới. Mộ lam bản năng lui ra phía sau, lại tại hạ một giây ẩn ẩn thấy cái quen thuộc khuôn mặt, chỉ là ly đến quá xa không thể xác định. Hồi tuyết, mộ lam do dự hỏi, thấy đối phương lên tiếng, cả người thở phào nhẹ nhõm. Hồi tuyết giờ phút này cũng thấy nàng, ngươi là Thế Tử Phi bên người tỷ nữ. Đó là Thế Tử Phi. Hắn ánh mắt dừng ở mộ lam bên cạnh mộ thanh ly trên người, nhìn nàng đã kể bên hôn mê, kinh ngạc mở to hai mắt. ân là ta. Mộ lam cùng hồi tuyết không thân, liền lời nói cũng chưa nói qua, cũng không kỳ quái hắn sẽ đem chính mình trở thành mộ thanh ly tỷ nữ. Nàng trong lòng nghĩ, liền cảm thấy trên người trọng lượng càng thêm trọng. Hồi tuyết, ngươi tới giúp ta nâng Thế Tử Phi, nàng bị rất nghiêm trọng thương Chúng ta muốn chạy nhanh tìm một chỗ cho nàng trị liệu. Hảo! Hồi tuyết trong miệng đáp ứng, đi nhanh chiều hai người đi tới, ly các nàng năm bước xa thời điểm, mộ lam cuối cùng là thấy rõ hắn toàn cảnh. Thật là hồi tuyết! Nhìn hắn cao lớn thân ảnh, một loại quái dị cảm giác ở mộ lam trong lòng chạy qua, liền ở hắn hướng tới hai người vươn tay trong nháy mắt đột nhiên tránh đi, cảnh giác trừng mắt hắn. Như thế nào? Hồi tuyết bị nàng này phiên động tác làm cho đứng ở tại chỗ, ngươi trốn cái gì? Không phải nói thế tử phi bị thương sao. Mộ Lam nhìn chầm chầm hắn xem, càng xem càng không thích hợp nhì, phản ứng lại đây lúc sau mới phát giác không khỏe cảm ở nơi nào, là một cái vừa mới chạy ra sinh thiên người, hắn quá sạch sẽ quá thông rong. Thần xác bình tĩnh, không có vết thương, chỉ là góc áo nhiễm một ít vết máu. Ngươi đừng tới đây. Mộ Lam nói, lại lui ra phía sau hai bước, cả người căng chặt để phòng hắn, ngươi vừa rồi có hay không thấy nhan công tử. Hồi tuyết không nghĩ tới nàng hỏi như vậy, trần trơ hạ mới nói, Chúng ta bị tách ra, nhìn tình huống không đối liền sau này triệt, công tử hắn làm sao vậy? Hắn này một mở miệng, mộ lam hoàn toàn khẳng định trong lòng suy đoán, mang theo mộ thanh ly một chút sau này lui, trên mặt xả ra một tia trào phúng. Vĩnh định bá phủ giữa ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng ở thời khắc mấu chốt bỏ chủ tử an nguy với không màng, chính mình chạy thoát. Mộ lam cười lạnh nói, huống hồ ngươi là thị vệ đầu lĩnh, ai không hiểu bắt giặc bắt vua trước đạo lý, bọn họ sao có thể làm người chạy. Nhân 11 một người ngăn lại như vậy nhiều tông miếu thích khách, này một chút rất lớn khả năng gặp nạn, lại cứ hồi tuyết xuất hiện ở chỗ này, vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi này nàng cùng Mộ Thanh Ly, chuyện này liếc mắt một cái nhìn lại liền không đúng. Hồi Tuyết cũng không dự đoán được Mộ Lam phản ứng nhanh như vậy, trong lòng cáo giận chính mình hẳn là ở vừa rồi một tới gần thời điểm liền động thủ, không cho nàng phát hiện cơ hội, một mặt lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa, đem Tiêu Vương Thế Tử Phi giao ra đây, ta cho ngươi cái thông khoái. Sẽ xuống ngủ chang hắn, âm lãnh đáng sợ. Ngươi muốn nàng làm cái gì? Mộ Lam mẫn cảm bắt giữ đến hồi tuyết đối mộ thanh ly để ý, lạnh lùng hỏi, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề, nhan ra đối với ngươi không tệ, ngươi vì cái gì phải làm ra bực này cầm thú không bằng việc. Hồi tuyết có thể làm nhan 11 bên người thị vệ, ở Vĩnh Định Bá Phủ địa vị tất nhiên không kém, chỉ sợ Mạc Phượng Kỳ cùng nhan 11 cũng không thể tưởng được phản bội người là hắn. Đúng vậy, ta, không, mỏng. Hồi tuyết một chữ một chữ hỏi lại, hai mắt màu đỏ tươi nhìn mộ Lam. Ngươi biết cái gì, ta ở bọn họ trong mắt chính là một cái có chút tác dụng cầu. Ta có thể ngồi trên vị trí này, là bởi vì ta dùng võ thủ thắng, đánh thắng vĩnh định bá phủ mặt khác thị vệ, bằng không bọn họ lại như thế nào xem trọng ta liếc mắt một cái. Thiếu niên này nói lời này khi cả người tán khí lạnh, lại không ngày xưa non nứt cùng ánh mặt trời. Nga! Bọn họ như thế nào thực xin lỗi ngươi? Mộ Lam một lòng nghĩ kéo dài thời gian tìm cơ hội chạy trốn, liền bất động thanh sắc hỏi. Hồi tuyết tất nhiên là hiểu được nàng về điểm này Nhi tiểu tâm tư, bất quá lời này ở trong lòng hắn nghẹn lâu lắm, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ở ngụy trang chính mình, tối nay rốt cuộc đại công cáo thành, bước thiết muốn tìm cá nhân đem phủ đầy bụi nhiều năm chuyện cũ thổ lộ một phen. Rất nhiều năm trước ta còn là cái hài tử, vô cha mẹ đều là nông dân, trong nhà ở kinh thành vùng ngoại ô có vài mẫu ruộng tốt, mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà thức, sống cực hảo. Hồi Tuyết hồi tưởng khởi chuyện cũ, ánh mắt có chút cái mơ hồ Sau lại có một năm, Vĩnh Định Bá mang theo hắn ba cái con vợ cả nhi nữ ra ngoài du ngoạn, đi ngang qua nhà ta phủ cận nhìn phong cảnh không tồi, liền dừng lại nghỉ tạm, không nghĩ theo bọn họ thật lâu thích khách đột nhiên ra tay. Thị vệ huấn luyện có tố đem ta Vĩnh Định Bá toàn gia hộ ở bên trong, cùng thích khách đáp chiến lên, lại nói tiếp cùng tối nay tình cảnh đã có chút giống. Hồi Tuyết châm chọc cười cười, những cái đó thích khách chung đánh không lại Vĩnh Định Bá phủ, bị thua chạy trốn thời điểm hoảng không chọn lộ chạy đến nhà ta phủ cận, bắt lấy ta cha mẹ không bỏ. Tưởng đổi lấy một kia chạy trốn cơ hội sau đó sau đó Vĩnh Định Bá phủ người một chút trần chờ đều không có đầy trời mưa tên liền hạ xuống ta cha mẹ cùng mấy cái thích khách đã chết lúc ấy ta niêng cấp thượng tiểu trốn ở trong phòng không có ra tới và không sao có thể tránh được một kiếp. xong việc Vĩnh Định Bá có lẽ là banăn liền đem ta nhận nuôi ở Vĩnh Định Bá phủ thẳng đến hôm nay hồi tuyết trên mặt cơ bắp chủ động hận ý thông qua lời nói đều mau tràn ra tới những lời này hắn đẻ ở trong lòng mười mấy năm Mỗi lần nhớ tới cha mẹ trước khi chết thống khổ cùng tránh ở tầng tầng bảo hộ sau Vĩnh Định bá phủ một nhà, liền cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Lúc ấy hắn so nhan 11 kém không được vài tuổi, lại chỉ có thể nhìn phụ mẫu của chính mình thế hắn uổng mạng, mà hắn tắc bị Vĩnh Định bá phu nhân che lại đôi mắt, không cho xem trong sân huyết tinh. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Đêm khuya mộng hồi, cha mẹ dung mạo nhất biến biến ở hắn đầu vóc trung chấp động, nhưng Vĩnh Định bá phủ người lại không có này phân bối rối. Nói vậy đã đem những việc này nhì quên đến sạch sẽ. Đối với bọn họ tới nói, trên đời không có gì so với chính mình mệnh càng quan trọng. Hồi tuyết hít sâu một hơi từ trong hồi ước thoát thân, mặt vô biểu tình nhìn về phía mộ lam, hôm nay ngươi có thể cùng bọn họ đứng chung một chỗ, là bởi vì ngươi là thế tử phi bên người nha hoàn, nhưng giờ này khắc này vẫn là muốn ngươi tới hy sinh chính mình bảo hộ nàng, này công bằng sao? Ta hiện tại cũng không phải phản bội nhan tu nhiên. Chỉ là đem hắn rất nhiều năm trước từ ta cha mẹ chỗ đó trộm đi mệnh thu hồi tới, chỉ thế mà thôi. Mộ Lam bình tĩnh nhìn hắn, mím môi không nói gì. Kỳ thật, nàng không có gì có thể chỉ trích hồi tuyết địa phương. Đối với thị vệ tới nói, duy nhất chỉ trích chính là bảo hộ Vĩnh Định bá một nhà an toàn. Trong lúc này có vô quyền vô thế bình dân bị kẻ xấu dùng thế lực bắt ép, bọn họ là khẳng định sẽ không để ý tới. Nhưng trận này ám sát, cũng không thể trách tội đến Vĩnh Định bá trên người. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Chính mình giờ này ngày này sở sắm vai nhân vật, đó là ngày đó giết chết cha mẹ ngươi những người đó. Mộ Lam nhìn chầm chầm vào hắn, xem nhập hắn đáy mắt, bọn họ là chết đi, nhưng đối bọn họ tới nói, trước khi chết vướng bận người nọ cũng không phải Vĩnh Định Bá, mà là ngươi. Hiện giờ lại là ngươi tự mình lựa chọn đứng ở mặt đối lập thượng, ngươi nhưng không làm thất vọng bọn họ. Cầm mồm. Hồi tuyết lớn tiếng quát lớn, trên trán gân xanh đều nổi hẳn lên, ngươi có cái gì tư cách nói như vậy? Mộ Lam lớn tiếng nói. Liên bởi vì ta từng là mẹ người, biết đương mẫu thân cảm thụ Mẫu thân ngươi trước khi chết duy nhất nguyện vọng chính là ngươi bình an giàu có Nhưng ngươi hôm nay làm hạ bực này sự Mặc kệ là vĩnh định bá phủ vẫn là tiêu vương phủ Chắc chắn đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển Ngươi có thể từ bọn họ truy kích hạ chạy đi Càng đừng nói còn có trong cung vân tần, nàng Ngươi cầm miệng Hồi tuyết đột nhiên đánh gãy mộ lam, không được ngươi để nàng Mộ lam nhìn chăm chú nhìn lại Thấy hắn lúc này biểu tình không giống như là mới vừa rồi nhắc tới Vĩnh Định bá phủ khi toàn diện hận, lại là hôn loạn một kia tức giận, không khỏi buột miệng thốt ra nói, ngươi tâm duyệt nàng. Hồi tuyết há miệng thở dốc trên mặt toàn là bị người vạch trần chật vật. Đúng vậy, hắn tâm duyệt nàng. Rất nhiều năm trước, đương hắn tử trong phòng đi ra, chân tay luống cuống nhìn bọn thị vệ đem cha mẹ thi thể nâng đi, một người chạm như đến hầm băng đứng ở nơi đó, cảm giác tay chân đều cùng đông lạnh trụ giống nhau. Uy Lúc ấy vẫn là một cái tiểu nữ hài nàng đi tới kéo hắn tay áo, đường thương tâm, ta thỉnh ngươi ăn hoa quế đường được không? Nói vươn tay nhỏ, thượng đẳng lùa ti chung, mấy viên hoa quế đường An An tĩnh tĩnh nằm ở đằng kia. Kia một năm, nàng rôi tay đem hắn chưa từng đế vực sâu chung kéo ra tới, ấm áp hắn toàn bộ thế giới. Sau lại hắn cần luyện võ nghệ, không phải vì bảo hộ vĩnh định ba phủ, mà là vì bảo hộ nàng. Đáng tiếc sau lại chung không thể như nguyện. Vĩnh Định Bá bởi vì bản thân tư dục đem nàng đưa vào trong cung, gả cho một cái niên cấp mau theo kịp phụ thân nam nhân, từ nàng rời đi ngày đó bắt đầu, hồi tuyết đối Vĩnh Định Bá phủ hận ý càng sâu, trong lòng âm thầm thể, chung có một ngày phải thân thủ hủy hoại nơi này. Hủy hoại cái này phá hủy hắn ra cùng ngộng địa phương. Hiện giờ chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Vậy ngươi liền càng không nên giết nàng đệ đệ. Mộ làm như mày, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là không có Vĩnh Định Bá phủ chống đỡ? Nàng ở trong cung nhật tử cũng sẽ xuống dốc không thành Nay liên không cần ngươi nhọc lòng. Hồi tuyết lạnh lùng nhìn nàng, nên nói đã nói xong, ngươi rốt cuộc muốn hay không đem thế tử phi giao cho ta. Mộ Lam cắn răng, nắm chặt mộ thanh ly không có chút thoái nhượng ý tứ. Hồi tuyết cuối cùng là mất kiên nhẫn, lại vô tâm tư cùng nàng vô nghĩa, đột nhiên ra tay chiều các nàng trộm tới. Hắn đối mặt một cái trọng thương mộ thanh ly cùng không biết võ công mộ Lam, đã tương đương với năm chắc thắng lợi. Mộ Lam cuống quýt dưới lập tức lôi kéo mộ thanh ly sau này triệt, người sau toàn bộ thân mình đều đẻ ở trên người nàng, không cẩn thận áp đến mộ thanh ly miệng vết thương, nàng ở hôn mê trùng đau kêu lên một tiếng. Phần 483 Hồi tuyết mắt nhìn phải bắt trụ hai người, nghe thấy mộ thanh ly thanh âm sau đột nhiên lùi về tay. Mộ Lam là cỡ nào thông minh, nhìn thấy hắn như vậy hành động, một cái đoạn tuyệt đường lui lại xông ra ý tưởng bừng lên. chương 496 mù Nàng cũng không chậm trễ Ở hồi tuyết chuẩn bị lần thứ hai ra tay là lúc, đột nhiên kéo qua mộ thanh ly che ở chính mình phía trước. Đừng núp nhích. Nàng lạnh lùng nói, đồng thời trong tay trùy thủ chống lại mộ thanh ly cổ, ngươi lại qua đây một bước, ta liền giết nàng. Giờ phút này mộ thanh ly đã hoàn toàn hôn mê, không hề phát hiện rửa vào mộ lam trên người, trên cổ trùy thủ phá lệ trước mắt. Hồi tuyết sừng suốt, meo lại đôi mắt, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Hắn được đến mệnh lệnh là đem sống mộ thanh ly mang về, nếu là mộ thanh ly đã chết. Hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực đều phó mặc Mộ Lam thấy hắn như vậy khẩn trương Trong lòng nhẹ nhàng thở ra Trên mặt lại cười lạnh lên Ta đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì Dù sao mộ thanh ly bị trộm tới nhật tử Cũng sẽ không hào quá Còn không bằng ta lúc này giết nàng Tốt xấu còn có thể thành toàn nàng tiêu vương thế tử phi thanh danh Giọng nói của nàng quyết tuyệt Hồi tuyết lại không hoàn toàn tin Cũng lạnh lùng nói Nhan tu nhiên liều mạng chính mình mệnh mới đưa nàng đổi ra tới Ngươi cứ như vậy giết nàng Buồn cười Hắn ngoài miệng nói như vậy, một quả tụ tiên đã từ cổ tay háo chạy xuống ở lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị hướng tới Mộ Lam đánh qua đi. Mộ Lam cũng không nhiều ngôn, lưới dao sắc bén bay thẳng đến Mộ Thanh Ly cổ về tới, nháy mắt một đạo tơ máu xuất hiện, quần cuộn không ngừng ra bên ngoài bạo máu tươi. Dừng tay. Hồi Tuyết thấy nàng thật sự động thủ, tức muốn hộc máu hô. Như thế nào, cái này còn hoài nghi ta không dám. Mộ Lam châm trọc nhìn về phía hắn, đem ngươi những cái đó động tác nhỏ thu hồi tới, ta tuy rằng không biết võ công, Vẫn là có nắm chắc ở ngươi giết ta phía trước kéo nàng trôn cùng, ngươi muốn hay không thử xem. Hồi tuyết khó thở, rồi lại không thể nời hà, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng là phóng mềm thanh âm. Thôi, ngươi vốn chính là cái dâu riêng người, ta muốn giết chỉ có nhan 11, ngươi sinh tử cũng không người để ý chỉ cần ngươi đem mộ thanh ly cho ta, ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào? hắn hướng dẫn từng bước, chỉ hy vọng mau chóng đem mộ thanh ly từ mộ làm trô đó kéo qua tới, lại giết cái này không biết tốt xấu nữ nhân. từ hôm nay trở đi Hắn không bao giờ là vĩnh định bá phủ thị vệ hồi tuyết, bán đứng nhan 11, bán đứng đã từng sớm chiều ở chung các huynh đệ, hắn đã không có đường rút ui. Dù cho như thế, hắn vẫn là không nghĩ có người toàn bộ hành trình chứng kiến chính mình phản bội vết nhơ, cho nên mộ lam cần thiết chết. Mộ lam tất nhiên là minh bạch hồi tuyết kế hoan bình, lại làm bộ do dự, lời này thật sự. Thấy nàng thượng câu, hồi tuyết thanh âm càng thêm mềm nhẹ, tự nhiên. Mộ lam nghĩ nghĩ, chậm dãi rũ xuống cánh tay, kia hảo, cho người. Lời còn chưa dứt. Trong tay đột nhiên bắn ra một cái đổ vật hướng về phía hồi Tuyết mà đi, hồi Tuyết đột nhiên không kịp phòng ngửa không có né tránh, chỉ cảm thấy mắt phải một trận xuyên tim đau, đau hắn kêu lên đau đớn, quỳ trên mặt đất thống khổ rã rủa, rốt cuộc bất chấp mặt khác. Mộ Lam nắm lấy cơ hội, cố hết sức kéo Mộ Thanh Ly liền chạy. Nàng dùng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước chạy vội, dần dần nghe không thấy hồi Tuyết thanh âm, nhưng trong lòng nôn nóng có tăng vô giảm. Nơi này trừ bỏ hồi Tuyết, còn có như vậy nhiều tông miếu thích khách, bọn họ không kịp thời tới rồi. Duy nhất nguyên nhân chính là bị nhan 11 cùng đỉnh định bá phủ thị vệ bám trụ, chờ bọn họ rút ra không tới, này phiến rừng cây không còn có ẩn thân nơi. Làm sao bây giờ? Mộ Lam cực kỳ sốt ruột, khỏe mắt một phiết nhìn thấy cách đó không xa đoạn nhai, trong lòng một hành lôi kéo mộ thanh ly qua đi. Mộ Lam đem mộ thanh ly bình đặt ở trên mặt đất, ló đầu ra hướng tới kia đoạn nhai nhìn nhìn, bóng đêm thê lương, chung quanh lại là sương mù mông lung, căn bản nhìn không thấy thấp. Nàng lại nhặt được một cây nhánh cây nem xuống Không lâu lúc sau liền chuyển đến hồi âm. Nghe thanh âm này, này đoạn nhai cũng không quá sâu. Mộ Lam nhanh chóng quyết định tìm tới một cây dây đằng cuốn lấy mộ thanh ly eo, tự một chỗ khác gắt gao vòng ở chính mình cánh tay thượng, một lần nữa nâng lên nàng đi đến đoạn nhai biên, khít sâu một hơi. Mộ thanh ly, sống hay chết liền xem chúng ta vật khí. Mộ Lam lẩm bẩm tự nói, cũng không có người đáp lại nàng, bất quá liền tính ngươi tỉnh, hẳn là cũng tình nguyện liều mạng đánh cuộc một phen, cũng không muốn dừng ở trong tay bọn họ Mộ Thanh Ly trên mặt không có một chút huyết sắc, như cũ hôn mê. Mộ Lam mỉ môi, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tựa hồ đã có thể nghe thấy đại phê lượng nhân mã hướng nơi này vọt tới, cuối cùng đã quên liếc mắt một cái phía sau, nhắm mắt lại ôm mộ Thanh Ly nhảy xuống. Bốn phía đều là sương mụ. Mộ Thanh Ly chỉ cảm thấy chính mình phiêu đắng ở một cái không có cuối không gian chung, không có quang, không có ảnh, liền thời gian đều mất đi khái niệm. Thân thể mất đi sở hữu trực giác, tư duy cũng thế. Nàng chính mình đều quên mất chính mình là ai, tựa hồ cứ như vậy ở phiêu đáng đi xuống. Mộ Thanh Ly Không biết qua bao lâu, một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm xâm nhập nàng trong óc, làm linh hồn của nàng bất an run dẩy một chút. Mộ Thanh Ly Tên này nghe tới rất quen thuộc, thanh âm này cũng là, nghe được kia một khắc, trong lòng dâng lên một cổ phức tạp cảm xúc. Chính là nàng quá mệt mỏi, cũng không tính toán mở to mắt. Mộ Thanh Ly Thanh âm kêu lại hô nàng một lần, thăng thêm ngữ khí. Nàng nhữ nhữ mày Cảm thấy thức xảo. Lúc sau, có cái gì mềm mại đồ vật cậy ra nàng đầu lưới, chua sót nước thuốc cứ như vậy nhảy vào nàng trong miệng. Nàng một chút đều không thích kia hương vị, nhắm chặt ngôi, nhưng lại bị người nắm cầm bị bắt mở miệng. Khu khu. Trung dược vị khổ kinh thiên động địa, còn mang theo một chút cây độc, ở nàng trong đầu ầm ầm ầm nổ tung, lại vọt tới đỉnh đầu, phá vỡ nàng hôn độn đã lâu hát cám. Nàng rốt cuộc chịu không nổi, chấm rãi mở to mắt. Chính là vẫn là một mảnh đen nhánh giống như cái gì đều không có thay đổi. Nàng chấp chấp mắt, cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng, rồi lại nói không nên lời, liền duy trì trước mặt tư thế. Mộ thanh ly. Qua đã lâu, một cái khẳng khẳng thanh âm kêu nàng, người ra sao? Thủy nàng môi ông động, nỉ non ra cái này tự. Ngay sau đó thân thể bị người nhẹ nhàng nâng khởi, một bàn tay nâng lên nàng phía sau lưng, ấm áp thủy đụng tới nàng khô nước khẩu môi, mộ thanh ly mồm to uống lên lên. Ước chừng uống lên hai chén nước, người nọ mới đưa nàng phóng bình. Mộ thanh ly nằm ở đằng kia, chỉ cảm thấy trong óc có chút đồ vật chậm rãi vào vào, hôn đồn thật lâu tư duy chậm rãi hồi tưởng. Vì cái gì trên người nàng ở đâu? Nàng vì cái gì sẽ nằm ở chỗ này? Vì cái gì trên người đau không được? Còn có. Vì cái gì nàng nhìn không thấy đồ vật? Mộ thanh ly không có tiêu điểm trong mắt lộ ra một tia mê mang tới. Người nọ vẫn luôn nhìn chầm chầm nàng, thấy thế trong lòng lộ bột một tiếng, vươn ra ngón tay ở nàng trước mặt quơ quơ, nhưng mộ thanh ly một chút phản ứng đều không có. Hắn tâm lệnh đi xuống. Nàng từ tỉnh lại hắn liền cảm thấy kỳ quái, vì sao nàng đối chính mình làm như không thấy, chẳng lẽ là người có thể thấy ta sao? Hắn mở miệng hỏi câu. Thấy hắn? Mộ Thanh Ly ha miệng thở dốc, lại nhắm lại, chậm rãi lắc lắc đầu. Nàng nhìn không thấy hắn. Hắn ngón tay gắt gao co dù lại, nhìn cặp kia sạch sẽ hắc bạch phân minh đôi mắt, trái tim cũng ở đâu. nhưng nàng dây tiếp theo nói lại làm hắn hoàn toàn kinh ở nơi đó. Người là ai? Nàng trong giọng nói toàn là hoang mang. Hắn sừng suốt, ngươi nghe không già ta thanh âm. Như thế nào? Mộ thanh ly không có trả lời, lại lần nữa lắc đầu, suy nghĩ nửa ngày sau hỏi ra một câu làm hắn thạch hóa nói tới, ta là ai? Bang! Đồ sứ rơi xuống đất thanh thúy tiếng vang. Từ ngày đó bắt đầu, mộ thanh ly liền bắt đầu dưỡng thương. Nàng dần dần đã biết một ít việc nhi, tỉ như nàng kêu mộ thanh ly, tỉ như trước mắt hoàn cảnh chung chỉ có chính mình cùng một cái nam tử, người nọ cứu nàng, nhưng càng nhiều chuyện này đi không muốn nhiều lời. Kéo kẹt! Phong nhỏ môn bị đẩy ra, như thế nào chính mình ngồi ở chỗ đó, thương còn không có hảo liền cả ngày lộn sột. Thanh âm kia có chút cái sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Mộ thanh ly mở to hai mắt, bằng vào thanh âm nơi phát ra chuyển hướng hắn. Trần, hôm nay có cái gì ăn ngon? Hắn chính là cái kia cứu nàng người, chỉ nói chính mình kêu trần. Đều là chút người thích. Hắn bưng mâm ở nàng cái mũi phía dưới quơ đoán được sao? Mộ thanh ly gật gật đầu, trên mặt lộ ra một ít vui sướng, ân, thịt kho tàu. Nàng hai ngày này muốn ăn thịt kho tàu tưởng đều phải điên rồi, nhưng Trần mỗi lần đều nói trên người nàng còn có thương tích, không cho nàng ăn món ăn mặn dầu mỡ, ngẫu nhiên ăn một đốn liền cùng khai ân giống nhau. Mỗi ngày rau xanh đậu hủ, đó là người ăn sao. Hắn thấy nàng phát ra từ nội tâm cao hứng, cũng không khỏi bật cười, như vậy thăm ăn. Trước kia nàng rất ít lộ ra như vậy hồn nhiên. Mặc dù là đối mặt hắn thời điểm, nàng cũng là tràn ngập phong bị, trong lời nói thật thật giả giả trước này phân không rõ. Nàng sẽ không dễ dàng đem chính mình yêu thích hiện ra với người trước, sợ lưu lại nhược điểm. Giờ phút này lại vì một chén thịt kho tàu vui vẻ giống cái hải tử. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng, nhất thời đãi ở đằng kia. Mộ thanh ly nghe thịt kho tàu hương vị, thèm nước miếng đều phải lưu lại, lại nửa ngày đều nghe không thấy thanh âm, có chút kỳ quái hỏi, trần, ta có thể ăn sao? Nàng như cũ nhìn không thấy đồ vật, chỉ là nỗ lực nhìn về phía hắn phương hướng. Hắn phục hồi tinh thần lại, ngữ khí không tự giác phóng ôn ân Nói liền đem đồ ăn đoan đến nàng trước mặt, từng ngụm nguy nàng ăn. kia thịt làm cực hảo, vào miệng là tan, an mộ thanh ly cơ hồ khoái cảm động khóc ra tới, trong đầu đột nhiên toát ra một đoạn xa lạ ký ức, một cái nữ hài ngồi sổm bàn ăn trước ăn uống thỏa thích, bên cạnh có cái so nàng lớn hơn không được bao nhiêu nam sinh đang cười, thường thường cho nàng gấp đồ ăn. Thấy nàng ăn vui sướng, trong miệng nói, cầm dù ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạn. Trung quanh hoàn cảnh thực xa lạ, nhưng nàng thấy những cái đó vật phẩm Từng hàng xa lạ chữ nhảy vào nàng trong óc. Như thế nào? Chính là không hợp khẩu vị. Hắn thấy nàng không ăn, lập tức hỏi. Mộ Thanh ly lắc lắc đầu, có chút do dự hỏi, "Trần, này thịt kho tàu có phải hay không dùng nồi áp suất làm được?" Nàng cũng không xác định cái này từ, chỉ là trong đầu kiên định như vậy cho rằng. Hắn ngẩn ra một chút, "Cái gì nồi áp suất?" Mộ Thanh ly nghe hắn nói như vậy, liền nghĩ đến hắn khả năng cũng chưa từng nghe qua cái này từ, lắc lắc đầu nói, "Không, có việc gì?" "Đúng rồi, Ngươi có nhận thức hay không nạp lan cẩm du? Tên này rất quen thuộc, so mộ thanh ly này ba chữ càng quen thuộc, giống như đây mới là thuộc về tên nàng. Mộ rung tuyệt trần cái này càng là hoang mang, chậm gì gì nói, chưa từng, ngươi là ở đâu nghe thấy cái này tên. chương 497 khảo vấn. Hơn nữa bên người nàng trước nay không xuất hiện quá một cái kêu nạp lan cẩm du người, tựa hồ là cái nữ tử tên, lại chưa từng nghe qua như vậy kỳ quái dòng họ. Mộ thanh ly hiện giờ ở vào mất trí nhớ trạng thái có thể nhớ tới người đối nàng hẳn là rất quan trọng, với hắn mà nói cũng sẽ không xa lạ. Phần 484 Mộ Dung Tuyệt Trần không biết chính là, theo mộ Thanh Ly mất trí nhớ, nàng trong thân thể nạp Lan cẩm du nguyên sinh bộ phận chiếm thượng phong, bởi vì đây mới là chân chính thuộc về linh hồn của nàng, hai cái linh hồn ký ức sinh ra xe rách. Nàng tiêm thức trung hiện ra chính là hiện đại hết thảy, đã từng sinh sống hơn 20 năm hết thảy. Nàng sẽ nghĩ đến ca ca, sẽ nghĩ đến nỗi áp suất, sẽ nghĩ đến nạp làn cẩm du. Lại cô đơn sẽ không nhớ tới mộ thanh ly cùng Mạc Phượng Kỳ. Có lẽ giờ phút này, tiêu nàng nạp lan cẩm du càng vì thỏa đáng. Ta cũng nhớ không rõ, chỉ là ở đầu của ta, giống như vẫn luôn tồn tại. Nạp lan cẩm du lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Nàng nghĩ không ra chính mình đã từng sự tình, nhưng có đôi khi trong đầu sẽ nhảy ra một ít hình ảnh, đều là mơ mơ hồ hồ, cách rất xa khoảng cách làm nàng thấy không rõ. Lại suy nghĩ nhiều liền sẽ đau đầu. Tựa như giờ phút này, Nạp Lan Cẩm Du đang muốn tế tư này đó, đó là một trận xuyên tim đau. Xem nàng tê một tiếng, mộ dung tuyệt trần lập tức nói, nghỉ không ra cũng đừng suy nghĩ, ăn trước cơm lại nghỉ ngơi một lát, đừng buộc chính mình. Ân chờ nàng ăn cơm chiều mộ dung tuyệt trần thu thập chén ua, trở về phát hiện nàng đã nằm ở trên giường ngủ say. Hắn ánh mắt không tự dắt phóng thực mềm nhẹ, chậm rãi đi đến nàng mép giường ngồi xuống, dối tay muốn đi đụng vào mộ thanh ly mặt mày, lại cuối cùng ngừng ở ly nàng chỉ có lông mi một tốc xa địa ly nhi Mộ rung tuyệt trần lẳng lặng nhỉ non tên này, chỉ cảm thấy đáy lòng một chuỗi nhiệt lưu năng quá, đây là hắn suốt một năm chưa từng thể hội cảm giác. Lúc trước nàng đem nói như vậy quyết tuyệt, hắn trừ bỏ nhìn nàng rời đi, không còn có bên biện pháp. Hắn biết nàng gả cho mạc phượng kỳ ngày đó tim đau như cắt, lại vẫn là tôn trọng nàng lựa chọn. Nhưng hôm nay như vậy tính cái gì? Ý trời sao? Hắn xuất phát từ mặt khác mục đích đi vào đại sở, lại ngoài ý muốn cứu nàng, mộ thanh ly lại mất trí nhớ. Thật là trời xanh một lần nữa cho hắn cơ hội. Mộ Dung Tuyệt Trần ngồi ở mép giường đã lâu đã lâu, thẳng đến mặt trời lặn tây sơn, trong phòng ánh sáng trở nên tối tăm, hắn ở tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Nay phong ở kiến ở dãy núi Chi Gian, từ xa nhìn lại chính là mấy gian đơn giản nhà cửa, quanh thân dùng rào che vây quanh, nghiêm nhiên một cái thế ngoại đào nguyên, an tĩnh mà thanh bẩn. Mộ Dung Tuyệt Trần vòng qua vài mẫu đồng ruộng, đi đến một cái rất hết lá cây đại thụ trước, hắn cơ hồ là vừa đứng ở chỗ đó Dưới chân liền xuất hiện cái cùng loại hầm tồn tại, để Trần cũng không thanh giọng mở. Mộ Dung Tuyệt Trần khinh công chợt lóe liền nhảy xuống. "Vậy hạ?" Hai cái Hắc Y Ly nhân lập tức quỷ rạp xuống đất. Ai cũng không thể tưởng được, nay hầm trung thế nhưng có khác động thiên, ít nói có một trường khoan, trên tường điểm cây đuốc, có chút âm trầm ý vị. Giờ phút này Mộ Dung Tuyệt Trần đã sớm thu đối mặt Mộ Thanh Ly Onu, lười biếng mở miệng nói, "Hắn nhưng công đạo." Hai cái Hắc Y Ly nhân đốn hạ, đồng thời lắc lắc đầu. Hầm trung độ ấm một chút thấp xuống. Mộ dung tuyệt trần ánh mắt đảo qua hai người, không nói gì, kia hai người mồ hôi lạnh cũng đã giữ lại. Vậy hạ. Trong đó một người căng ra đầu mở miệng nói, chúng ta dùng sở hữu có thể sử dụng đến biện pháp, bất quá người nọ miệng thật là là ngạnh, chính là không mở miệng, chúng ta. Phế vật. Mộ dung tuyệt trần lạnh giọng A nói. Đúng vậy hai người lập tức túi đầu nhận sai, lại không dám biện giải, chỉ là trong lòng có chút cái tuyệt vọng. Không chờ mộ dung tuyệt trần mở miệng Hai người liền cầm lấy trong tay kiếm hướng tới cánh tay chém tới, tính toán dùng chặt bỏ một cái cánh tay tạ tội, lại không ngại bị một cổ lực đạo đánh vào trên cổ tay, lóe hàn quang kiếm loảng soảng ngã xuống trên mặt đất. Vậy hạ! Hai người kinh ngạc ngồng đầu. Mộ Dung Tuyệt Trần từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, chưa từng người có thể làm sai sự tình lúc sau tránh được trừng phạt, hôm nay vì sao đối bọn họ ngoại lệ. Mộ Dung Tuyệt Trần nhàn nhạt nói, dẫn đường. Mộ Thanh Ly không thích hắn như vậy trừng phạt cấp giới, ở nàng trung quanh. Hắn không nghĩ dùng như vậy phương thức. Đúng vậy hai người không dám trì hoãn, ở phía trước dẫn đường, dẫn mộ dung tuyệt trần tới rồi tận cùng bên trong nhà tù. Lọt vào trong tầm mắt có thể là được, giống như là luyện ngục giống nhau. Một người bị cái đinh đinh ở trên tường, tứ chi thượng phân biệt đánh thô to cái đinh, xương thỉ bà thượng cũng có xích sát xuyên qua, lại hoàn mị tránh đi động mạch, bảo đảm hắn sẽ không mất máu mà chết. Nay phúc cảnh tượng dừng ở người thường trong mắt cũng đủ doa người, nhưng mộ dung tuyệt trần lại xem đến bật cười. Hẹp dài trong mắt rực rỡ lung linh. Tấm tắc. Hắn nâng chân chiều người nọ đi đến, không nghĩ tới Nhan Tu nhiên trong phủ thị vệ vẫn là rất có cốt khí. A, không đúng, người không phải hắn trong phủ thị vệ, phản bội chủ tử khẩu, nơi nào xứng thượng. Người nọ nghe thấy thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản tuấn tú mặt đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy hắn mắt phải trong khung giống tuyết, trong mắt toàn bộ bị người gỡ xuống, má trái còn lại là một mảnh huyết nhục mơ hồ, đó là bàn ủi năng qua dấu vết. Đồng thời 10 ngón thượng thiết châm Mỗi một cây đều chọc tới rồi móng tay phần đùi. Mộ Dung Tuyệt Trần hồi Tuyết đã không có sức lực, Tiết Hầu chung nghẹn ngào niệm ra tên này. Người nhận thức chấm. Mộ Dung Tuyệt Trần tò mò nhướng nhướng chân mày. Hồi Tuyết khỏe miệng chịu động, lại không nói chuyện. Hắn nhận thức Mộ Dung Tuyệt Trần, đương nhiên nhận thức. Mấy năm trước Mộ Dung Tuyệt Trần còn ở đại sở làm hạt nhân thời điểm, hắn đã từng đi theo nhàn tu nhiên phía sau xa xa gặp qua một lần. Đương nhiên, Mộ Dung Tuyệt Trần sẽ không nhớ rõ hắn. Mộ rung tuyệt trần cũng không ở cái này vấn đề thượng rồi dám, vừa lúc có người chuyển đến cái sạch sẽ ghế dựa, hắn ngồi trên đi sau mới không chút hoang mang mở miệng, nói, là ai an bài ngươi làm ra trận này ám sát. Hồi tuyết không nói gì. Bên cạnh hắc y gì hề nhân thấy hắn như thế, một roi chiều xuống dưới, chúng ta bậy hạ ở nói với ngươi lời nói, trả lời. kia roi thượng mang theo gai ngược, tùy tiện một chút liền phủi đi một khối to ra thịt xuống dưới, hồi tuyết đau cái chán gân xanh này lên, nhưng vẫn là không có ra tiếng. H.I.G. nhân chịu mấy roi đã bị mộ dung tuyệt trần ngăn lại xuống dưới, nếu là roi hữu dụng, hắn đã sớm nói. Hiện giờ hồi tuyết giống như là cái xác không hồn, đã không sợ hãi tử vong, làm sao sợ điểm này điểm đau đớn. chấm nhưng thật ra có chút tò mò, là như thế nào thiên đại thu hận, là ngươi đem một hai phải trí nhan tu nhiên vào chỗ chết mộ dung tuyệt trần thưởng thức trong tay ngọc bội, không chút để ý nói. Vĩnh định bá thế tử gặp nạn tin tức hai ngày này sợ là đã chuyển quay lại kinh thành, nhan tu nhiên vẫn luôn là cái người thông minh Đáng tiếc. Nếu không suy xét chính trị nhân tố, hắn là thật sự thưởng thức nhan tu nhiên cùng Mạc Phượng Kỳ, đã từng hắn cho rằng kia hai người cho dù chết cũng sẽ chết ở trong tay hắn, không nghĩ tới nhan tu nhiên thế nhưng bị chính mình thủ hạ bán đứng chết đi. Hồi tuyết chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn lại cười như không cười, ta ơn oán, ngươi sẽ không để ý. Mộ dung tuyệt trần là cái loại này cao cao tại thượng người, sợ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hắn mới sẽ không đem chính mình cực khổ nói ra, chỉ phải đến hắn trảo phúng cùng châm biếm. Mộ Dung Tuyệt Trần nghe vậy cười ha ha, tiếng cười ở âm trầm nhà tù chung quanh quẩn, ngươi nói đúng, bổn điện cũng không để ý các ngươi chi gian quá vãng. Nhàn tu nhiên chết đều đã chết, hắn cũng chính là có chút tò mò, dù sao những việc này nhi quay đầu lại một cha là có thể điều tra ra, đến nỗi này thị vệ trải qua quá cái gì, quan hắn chuyện gì. Bất quá hắn có một chút làm sai, mười phần sai. Chẳng không để bụng ngươi đã trải qua cái gì, lại để ý ngươi làm cái gì. Mộ Dung Tuyệt Trần ngoài miệng còn cười. Trong mắt lại không có nửa phần ý cười Ngươi ngàn không nên vạn không nên Không nên động nàng Long có nghịch lân Chạm vào chi tức chết Cuối cùng nói mấy câu tràn ngập đầy trời huyết sắc Mặc dù là hồi tuyết loại này đã đem sinh tử không để ý Người đều nhịn không được dùng mình một cái Không hề tưởng vừa rồi như vậy lạnh léo Ngẳng đầu lên nhìn về phía mộ dung tuyệt trần Mộ rung tuyệt trần lạnh lùng nhìn hắn Ngươi cho rằng ngươi không nói Chấm liền đoán không ra ngươi sau lưng là tông miếu đám kia đồ vật Chỉ có tông miếu người Sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp ngăn cản lương thực vận đến Vân Nam, bọn họ muốn mượn Vân Nam lần này náo động phát động binh biến. Mộ thanh ly chỉ là mang thêm thương tổn, lại là hắn mộ dung tuyệt trần tuyệt không cho phép. Hồi tuyết thân thể nhịn không được run hạ, cũng phát ra trầm thấp tiếng cười, ha ha, những cái đó sự tình quả nhiên không phải đồn đãi, tiêu vương thế tử phi thế nhưng cùng ngươi có tư. Hắn càng nghĩ càng muốn bật cười, cuối cùng cười không kềm chế được, trên người cái đinh cùng xích sắt bởi vì chấn động thứ càng thêm thâm. Nhưng hồi tuyết dường như hoàn toàn không có cảm giác được. Mộ Dung Tuyệt Trần nhìn hắn cười, bình tĩnh mở miệng, đem ngươi biết có quan hệ tông miếu việc tất cả đều nói ra, trừ bỏ lần này đánh lén, bọn họ còn muốn làm cái gì?" Hồi Tuyết ngừng tiếng cười, nói chuyện thở phi phò, "Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, dù sao ta cũng là cái người sắp chết." Mộ Dung Tuyệt Trần thủ đoạn cực tàn nhẫn, không chỉ có đem hắn đinh ở trên tường, hàng tiếp chỗ còn có hòa tan thiết tương hắn chết, hắn đời này kiếp này cũng chưa biện pháp thoát ly này mà tưởng. Hơn nữa hắn xương tủy bà bị xuyên, võ công tận phế, lại mất làm người theo đuổi, tồn tại có ý tứ gì? Ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Mộ Dung Tuyệt Trần nói, bất quá ngươi đã chết, Vân Tần có thể sống sót. Ngươi nói cái gì?" Vân Thần này hai chữ tựa hồ đâm đến hồi tuyết thần kinh, đột nhiên ngẩn đầu như lệ quỷ nhìn về phía Mộ Dung Tuyệt Trần, "Ngươi nếu là dám thương nàng một sợi lông, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi." Khi nói chuyện đem xích sắt chấn rầm rung động, như là một đầu bị buộc nóng nảy thú. Mộ Dung Tuyệt Trần cười nhạo một tiếng, người đương chấm những cái đó nằm ở đại sở là bệ đái. Những cái đó triều đình chung quyền muốn, ai có cái gì yêu thích, ai có cái gì nhược điểm. Ta đều giành mạch. Vẫn tần không có gả vào hoàng cung trước, Mộ Dung Tuyệt Trần liền biết nhàn tu nhiên bên người cái này thị vệ đối nàng cô ý, chỉ là hắn thân phận thấp kém, không có gì giá trị lợi dụng, Mộ Dung Tuyệt Trần liền không nhắc lại. Giờ phút này lại là cái không tồi áp chế thủ đoạn. Trâm thủ đoạn ngươi hẳn là rõ ràng hắn nhàn nhạt nói Phái người tiến hoàng cung sắt một cái cung phi cũng không phải việc khó nhi, không riêng gì nàng, tính cả nàng sinh hải nhi cũng muốn cùng nhau chết, lúc đó ta làm người đưa bọn họ đầu cắt bỏ đưa tới cho ngươi, cũng coi như là toàn ngươi tâm nguyện, như thế nào. Hắn nói lên bực này tàn nhẫn nói, ngựa khí bình tĩnh như là ở thảo luận thời tiết. chương 498 hắn một người nạp lan cầm du, hồi tuyết khí cả người run dậy, lại một chút biện pháp đều không có, trong lòng tuyệt vọng càng lúc càng lớn. Hắn không có cùng mộ dung tuyệt trần có kẻ mặc cả tiền vốn. Hắn võ công bị phế, đã là một phế nhân, liền tính hắn vẫn là trước kia chính mình, cũng không có nắm chắc từ mộ dung tuyệt trần trong tay bảo hạ nàng. Vẫn Thần tươi cười nhọt nhạt mặt xuất hiện ở hắn trong đầu, từ khi còn nhỏ nụ cười ngọt ngào, đến trưởng thành sau phong hoa vô song. Hắn lớn nhất tiếc nuối là không có thấy nàng cuối cùng một mặt. Hồi tuyết rũ đầu, một giọt nước mắt từ hắn tràn đầy vết ố trên mặt chảy xuống, ngã xuống đất. Ta nói, chỉ cần ngươi không thương tổn nàng, Muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Hồi tuyết chết lặng nói. Mộ dung tuyệt trần trầm rãi tiến lên. Ta ở tông miếu địa vị không coi là cao, cũng không biết thân phận thật của hắn cùng tông miếu chung địa vị, chỉ hiểu được người khác đều kêu hắn phong đàn chủ, hàng năm đều khóa lại một kiện áo đen bên trong. Hắn võ công cực cao, nghe nói chính là bởi vì thời trẻ luyện một thân tà môn công phu, mới đưa chính mình bộ dáng làm cho người không người quỷ không quỷ, ngày thường liền không cần gương mặt thật kỳ người. Phần 485 Chính là hắn lúc trước ở lương thái tử chô đó giết mộ thanh ly đường mội, cũng là hắn sau lại cấp mộ thanh ly hạ cổ. Người hẳn là cũng biết, Tam Đại Vương Triều lúc trước cũng không có chân chính đánh tan tông miếu, nó chỉ là sống càng vì ẩn ấp, trăm năm gian lúc nào cũng nghị báo thủ. Hiện giờ tình huống trăm năm không dung vừa thấy, giữa hẹ là lúc lại đóng băng ngàn dặm, giá lệnh bức người, bọn họ tính toán từ Vân Nam vào tay chế tạo chính biến, mộ thanh ly như thế, thực sự là e ngại bọn họ lộ. Nhưng ta cũng không biết vì cái gì. Ta phải đến mệnh lệnh là muốn đem nàng tồn tại mang về, còn lại đi theo người tất cả đều không lưu người sống." Mộ Dung Tuyệt Trần nghe hắn nói xong lúc sau nheo nhíu mắt. Hồi Tuyết nói sự tình hắn đoán được. Trên thực tế, hắn cũng đúng là bởi vì dự cảm đại sở hôm nay sắp phát sinh nội loạn, mới lén lẻn vào đại sở hành sự tùy theo hoàn cảnh, tính toán một khi tông miếu động thủ, hắn liền ở bên cảnh khởi binh chia cắt đại sở. Nhưng không nghĩ tới tông miếu mạng lưới tình báo thẩm thấu như thế phát đạt, thế nhưng liền tu nhiên bên người đều an bài mật thám. Xem ra đại sở thật là nguy ở sớm tối. Ta biết đến đều nói cho ngươi. Hồi tuyết mặt vô biểu tình nói, nhớ rõ tuân thủ ngươi lời hứa. Mộ rung tuyệt trần ngẳng đầu nhìn hắn một cái, tiên tâm, vân tần đối chấm không có gì giá trị, tự sẽ không lại động nàng. Hắn nói xong lúc sau xoay người rời đi, sau lưng vang lên dao nhỏ nhập thị thanh âm, rồi sau đó đó là một mảnh tích mịch. Mộ rung tuyệt trần nghe thấy hồi tuyết mỏng manh hơi thở trung quy biến mất, trước sau không có quay đầu lại. Nạp lan cẩm du rồi sau đó mấy ngày đó là ăn ngủ ngủ ăn, trong lòng lại có chút cái hư không. Mất chi nhớ cảm giác tóm lại là không dễ chịu, giống như là sinh mệnh trỗi chống một khối to, ngươi không biết chính mình phía trước sinh hoạt quý đạo, thế giới này tựa như cùng ngươi không hề liên quan. Đối với chân nói, nàng cũng bất tận tin. Hán đối nàng che giấu quá nhiều, lại không chịu báo cho thân phận của nàng, sử cái loại này bất an càng thêm mở rộng. tiểu thương, đến thời gian uống dược Một cái thanh thúy giọng nữ ở nàng bên thai văng lên. Đây là phái tới hầu hạ nàng Nha Hoàng Thực Dược, một ít bên người việc đều là nàng tới làm, mấy ngày này hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ, nhưng miệng cũng là thức nghiêm, mặc kệ nàng ngoài sáng trong tối như thế nào lời nói khách sáo, đều là cái cơ miệng hồ lô. ân cảm ơn. Nạp Lan cẩm du lên tiếng, đôi tay tưởng tiếp nhận chén thuốc, lại ở chạm vào thời điểm không cẩn thận một hoài, chén thuốc chiều bên đảo đi. Ngoài dự đoán, cũng không có nghe thấy chén thuốc rách nát thanh âm Tiểu thư không có phương tiện, vẫn là nô tỳ tới hầu hạ ngài uống dược đi. Thực dược Thanh Niệm bình tĩnh như thường. Nạp Lan Cẩm Du đôi mắt thượng quấn lấy băng vải, ngón tay lại không tự giác rụt hạ. "Hảo." Nàng bắt đầu uống dược, chỉ là nhập khẩu chua sót làm nàng mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Mộ Dung Tuyệt Trần biết nàng sợ khổ, cho nên làm thược dược mỗi lần uy dược xong sau đều phải cho nàng bưng lên quả mơ, giảm bớt trong miệng dư vị. Nạp Lan Cẩm Du chịu đựng nôn mửa dục vọng đem uống xong đi, ăn một tiểu bản quả mơ mới hoãn quá mức nhi tới. Mở miệng vì thược dược nói, vì sao mỗi lần đều làm ta uống như vậy khổ đồ vật, trực tiếp quải thủy không được sao. Nàng không thích đau khổ đồ vật. Quải thủy. thực dược sợ chính mình ngay lầm, thật cẩn thận dò hỏi một lần. Không có việc gì, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi đi ra ngoài đi. Nạp lan cẩm du nằm hồi trên giường đưa lưng về phía thực dược, không cho nàng nhìn trộm chính mình biểu tình. Thì ra là thế, quải thủy cũng là không thể nói sao. Từ nàng tỉnh lại liền có loại thực không khỏe cảm giác. Giống như thân ở hoàn cảnh cùng nàng trong trí nhớ nào đó sự tình đã xảy ra lợi lạc. Vước đi mới vừa thanh tỉnh khi mơ màng hồ đồ mấy ngày không nói chuyện, sau lại nàng trong trí nhớ càng ngày càng nhiều xuất hiện một ít xa lạ lại quen thuộc đồ vật, lý nên xuất hiện cũng bị đại gia tiếp thu. Thì như nồi áp suất, thì như giải phẫu, thì như quả thủy. Nhưng mỗi lần nàng nói này những từ, chân cùng thược dược đều là một bộ chưa từng nghe qua bộ ráng, liền tính nàng nhìn không thấy cũng có thể tưởng tượng đến bọn họ trên mặt nghi hoặc. Tại sao lại như vậy đâu Trực giác nói cho nàng, chính mình nếu có thể nhớ tới này đó, liền tất nhiên là khách quan tồn tại, kia bọn họ như thế nào sẽ hoàn toàn không biết gì cả, chẳng lẽ thế giới này còn có chính mình không hiểu biết mặt khác quy tắc. Nạp lan cẩm du trong lòng bực bội, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, thẳng đến môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Thực dược đã bị nàng sai đi, lúc này tiến vào, hẳn là chỉ có trần. Nạp lan cẩm du nhắm mắt giả bộ ngủ, lại cảm giác được tiếng bước chân hướng tới chính mình giường đệm mà đến. nàng không có nhúc đích, Thẳng đến cái mũi bị người nắm, hô hấp không lên. Người làm cái gì? Nàng một tay đem hắn tay xoa sạch. Mộ Dung Tuyệt Trần cười nhẹ ra tiếng, ngữ khí có loại hống tiểu hài tử sủng nịch, ai làm người giả bộ ngủ? Nàng tuy rằng đã quên hết thảy, nhưng kia giảo hoạt bản tính không có biến. Hai ngày này bất động thanh sắc hỏi thuộc dược vấn đề, lúc này còn học xong giả bộ ngủ, lại không biết nàng cố ý điều chỉnh tiếng hít thở, ở sẽ võ công trước mặt hắn hoàn toàn không có che giấu tính. Nạp Lan Cẩm Du trên mặt không có bị vạch Trần cuốn bác. Ngồi dậy tới Như thế nào, ai chọc ngươi không cao hứng Mộ rung tuyệt trần chú ý tới trên mặt nàng biểu tình Ngồi ở mép giường hỏi Không có Nàng trả lời ngắn gọn nhanh chóng Nàng từ tỉnh lại đến bây giờ Chỉ thấy quá hắn cùng thược dược hai người Ai sẽ chọc nàng không cao hứng Mộ rung tuyệt trần dùng tay xoa xoa nàng chân mày Trong thanh âm mang theo ý cười Đó chính là ở cùng ta chí khí Nàng biến hóa Hắn xem ở trong mắt Trong lòng cũng hơi hơi cảm thấy ngạc nhiên Trước kia mộ thanh ly tính cách tuy rằng cũng thực hiếu thắng, lại biết cho chính mình trồng lên một tầng nguy trang, ít nhất ở người sống trước mặt là một bộ nhu nhược nữ tử bộ dáng, sấn ngươi chưa chuẩn bị lại một đào thọc đi lên. Nhưng hôm nay nàng, đã đem kia một cổ cường thế ngoại phóng, cùng trước kia cũng không giống nhau. Chẳng lẽ đây mới là nàng bản thân tính cách? Nạp lan cẩm du không biết hắn ý tưởng, mím môi nói, ta từ tỉnh lại đến bây giờ đã vài thiền, trừ bỏ ngươi cùng thược dược không có gặp qua bất luận kẻ nào. Liền tính ngươi không nghĩ nói cho ta thân phận của ngươi, cũng nên làm ta biết chính mình là ai. Nàng thanh ấm mang theo một ít lánh nạnh, cùng nồng đậm bất mãn. Mộ Dung Tuyệt Trần nhìn nàng, đã lâu cũng chưa ngôn ngữ. Nạp Lan Cẩm Du nhìn không thấy ngoại giới, cũng không thể thông qua vẻ mặt của hắn tới phán đoán cái gì. Mộ Dung Tuyệt Trần không nói lời nào, nàng liền cũng càng thêm nôn nóng. Ta là Mộ Dung Tuyệt Trần. Liền ở nàng kề bên bùng nổ bên cạnh, nghe hắn nói như vậy nói, ngươi là Mộ Thanh Ly. Mộ Thanh Ly. Không đối. Hẳn là không phải tên này. Nàng may lại lần nữa nhăn lại. Ngươi biết ta thân phận sao? Nàng mơ mơ hồ hồ suy nghĩ một ít việc gì hình như là có người đã từng đã nói với nàng, thân ở khốn cảnh là không cần hoảng loạn, nhất định phải biết rõ chính mình địa vị vị trí, hơn nữa đem cái này tin tức đưa ra đi, mới có thể mau chóng được đến cứu viện. Đầu tiên ngươi muốn chỉ cần, ngươi thân ở cái nào quốc gia? Trong đầu như vậy một thanh em nói. Ta ở đâu quốc gia? Nạp Lan Cẩm Du lập tức bổ sung hỏi. Nàng lúc này tưởng, đều là ở hiện đại khi đã chịu bị bắt cóc khi cầu cứu huấn luyện, bọn họ loại này phú hào con cái môn bắt buộc, ở bị bắt cóc sau có thể làm chính mình tận khả năng sinh tồn xuống dưới. Quốc gia. Mộ Dung Tuyệt Trần nghĩ nghĩ, mới cảm thấy nàng là muốn hỏi trước mắt ở đâu cái vương triều địa bàn thượng. Chúng ta còn ở đại sở. Hắn thấp giọng trả lời. Nạp Lan cẩm du đại nao cấp tốc chuyển động, lại nhớ không nổi đại sở này hai chữ. Mộ Dung Tuyệt Trần thấy nàng trầm mặt không nói, nhịn không được mở miệng Ngươi không phải muốn hỏi ta là ai sao, như thế nào đã biết về sau ngược lại không có phản ứng. hắn vốn định, nàng đang nghe thấy mộ dung tuyệt trần này bốn chữ sau có thể hay không nhớ tới cái gì, cho nên thấp thỏm rất nhiều thiên đều không có nói cho nàng, không nghĩ tới nàng lại là như thế bình tĩnh. Mộ dung tuyệt trần trong lòng có chút cái mất mát. Ta nghe xong tên của ngươi, không nhớ tới cái gì, liền không nghĩ phi tâm tư suy nghĩ. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, vậy ngươi có thể tưởng tượng lên chính minh sự. Na Blan cẩm du đốn hạ, chấm dãi lắc lắc đầu. Không có, ta không nghĩ tới. Nàng có chút mất mắt nói, giống như là thực hôn độn ký ức, có đôi khi ta không thèm nghĩ nó, liền sẽ toát ra tới, cố ý suy nghĩ ngược lại nhớ không rõ. Nàng không biết, bởi vì nhớ tới đồ vật cùng trong hiện thực không xứng đôi, dẫn tới chính mình tiềm thức hoài nghi chính mình ký ức, do đó sẽ khôi phục càng chậm. Mộ Dung Tuyệt Trần nghe nàng nói như vậy cũng không biết là vui vẻ vẫn là khó chịu, nhưng là có một chút ta khẳng định, ta không gọi Mộ Thanh Ly ta kêu nạp lan cẩm du. Nàng khẳng định nói. Trong mộng có cái thiếu niên mỉm cười kêu nàng tên này, làm nàng có thập phần tin tưởng. Nàng kêu nạp lan cẩm du mà không phải hắn theo như lời mộ thanh ly. Nạp lan cẩm du mộ dung tuyệt trần nhì non này bốn chữ, không hiểu được nàng vì cái gì chắc chắn đây mới là tên của mình. Bất quá sau một lúc lâu, hắn lại cười, hảo, về sau đã kêu ngươi nạp lan cẩm du. Nàng nếu đã đem hồng trần chuyện cũ dĩ vãng, hắn vì cái gì không thể đường mộ thanh ly đã chết đi. Nàng là tâm sinh Nạp Lan Cẩm Du. Hắn đêm khuyên mộng hồi, đã từng bao nhiêu lần nhìn thấy nàng quyết tuyệt bóng dáng, đã từng bao nhiêu lần đuổi kịp thiên khẩn cầu cho hắn trọng tới cơ hội. Giống như là hiện giờ. Mộ dung tuyệt trần kiềm chế tưởng hung hăng ôm lấy nàng rục vọng, thầm nghĩ thời gian còn lâu, hắn có thể từ từ tới. Từ đây, bọn họ chi gian không còn có mặt phượng kỳ, nàng là hắn một người Nạp Lan Cẩm Du. chương 499 quá nhéo. Là đêm. Nạp Lan Cẩm Du ngủ say Mộ dung tuyệt trần thì tại một cái khác trong sân, chung quanh đứng đầy người, hoặc tuổi trẻ hoặc tuổi già, nhưng đều không ngoại lệ trên người đều mang theo trinh chiến xa trường sát phạt chi khí. Nếu là đại sở triều thần ở chỗ này liền sẽ phát hiện, nơi này đứng chính là đại tấn số được với tên võ tướng, còn đều là mộ dung tuyệt trần thân tín, bọn họ thế nhưng bất chi bất giác lẻn vào đại sở. Bậy hạ, trong khoảng thời gian này ngài bên ngoài bùn ba, đối nội cao ốm, triều đình thượng đã có người hoài nghi một vị thoạt nhìn đã là tuổi nhĩ thuận lao tướng quân nói, cái gọi là quốc không thể một ngày vô quân, nếu không có tìm được khi nào cơ hội, thần kiến nghị vẫn là về trước đại tấn hảo. Vị này lao tướng quân lưng hùn vai gấu, tuy rằng tuổi lớn, trên người lại không có tuổi xế chiều lao giả bệnh trạng, nói chuyện len keng hữu lực, trong giọng nói còn mang theo một ít cường thế. Mộ Dung Tuyệt Trần không có sinh khí, ngồi ở thượng vị thưởng thức trong tay ngọc bội, không nói gì. Lao tướng quân có chút sốt ruột, muốn nói nữa, Mộ Dung Tuyệt Trần lại trước hắn một bước phất phất tay. Hồi chiều là lúc chấm đều có chủ trương, hiện giờ còn không đến thời điểm, lão tướng quân không cần quá lo. Hiện nhiên này lão giả là cực kỳ quan trọng người, đối mặt hắn thời điểm mộ dung tuyệt trần thu ngày thường nguyện khí, trong giọng nói mang theo vài phần khí. Nhưng kia tướng quân vẫn không hài lòng, muốn lại mở miệng nói chuyện, bị bên cạnh võ tướng bất động thanh sắc đánh gãy, thần chờ chỉ là lo lắng, bậy hạ bên ngoài đãi lâu rồi, này tin tức sẽ truyền vào đại sở người trong hai đến lúc đó mặc phượng kỳ đám người có phát hiện, chỉ sợ hỏng rồi tối kỵ Mộ dung tuyệt trần lần này tới đại sở, trừ bỏ bọn họ này đó thân tín, biết đến người cũng không nhiều. Hán đối ngoại chỉ nói là bị bệnh, đem chiều chính an bài đi xuống an tâm dưỡng bệnh, kỳ thật lại thông qua một cái mật đạo đi vào đại sở. Phần 486 Làm như vậy được lợi cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nếu là mộ dung tuyệt trần trong lúc này thấy được cơ hội, tự nhiên có thể chỉ huy đại tấn quân đội tấn công đại sở, lúc đó nổi ứng ngoại hợp, hơn nữa đại sở loạn trong rạc ngoài, không lo đại sự không thành. Nhưng đồng thời Mộ Dung Tuyệt Trần cũng gánh chịu rất lớn nguy hiểm, nếu là đại sở người trong lúc này ám sát hắn, đại tấn chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn. Dựa theo kế hoạch, lúc này Mộ Dung Tuyệt Trần tuyệt đối không thể dừng lại ở chỗ này, này ở vô hình trung gia tăng hắn nguy hiểm. Ân, chấm trong lòng hiểu rõ, các người đi xuống đi. Mộ Dung Tuyệt Trần phất phắt tay, cố lao tướng quân lưu lại. Mới vừa rồi mở miệng lão giả nghe hắn lưu lại chính mình cũng không có ngoài ý muốn thần sắc, đoan đoan đứng ở chỗ đó chờ những người khác rời đi. Cứu cứu mời ngồi. Chờ tất cả mọi người đi hết, mộ dung tuyệt trần làm người cho hắn dọn cái ghế rửa. Người này là hắn thân cứu cứu, hiện giờ đại tấn thái hậu thân ca ca. Cố lao tướng quân đứng ở tại chỗ túi lầu nói, thần không dám. Hắn lời nói cứng đờ, Hiển nhiên là sinh khí mới vừa rồi bị người đem lời nói đánh gãy. Mộ dung tuyệt trần không có trách tội ý tứ, treo lười biếng tươi cười lại thỉnh một lần, hắn lúc này mới không cao nguyện ngồi xuống. vậy hạ, việc này quan trọng nhất, tuyệt đối không chấp nhận được cho đùa Cố tướng quân nhịn nhận vẫn là nói, trên người của ngươi chịu trách nhiệm ta đại tấn muôn vàn xã tắc, này nếu là có cái gì ngoài ý muốn, sẽ không. Mộ dung tuyệt trần nhàn nhạt đánh gãy, chẳng biết cứu cứu một lòng trung can, bất quá đại sở bên này liền tính là muốn khó xử, cũng phải nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Không nói đến bọn họ vài vị hoàng tử các mang ý xấu, chính là vân nam tùy thời đều sẽ phản loạn, nhàn tu nhiên lại vừa mới đã chết, mặc phượng kỳ cho dù có ba đầu sáu tay cũng phân thân thiếu phương pháp. Hắn không nói ra lời là, đối Mạc Phượng Kỳ tới nói đả kích lớn nhất hẳn là mộ Thanh Ly mất tích. Mộ Dung Tuyệt Trần từ cứu mộ Thanh Ly, hành động gian phá lệ cẩn thận, nhưng vẫn là hiểu được bên ngoài tìm mộ Thanh Ly đã mau tìm điên rồi. Dưới loại tình huống này, Mạc Phượng Kỳ còn có tâm tư tìm đại tân phiến toái. Suy nghĩ nhiều, Cố Lao tướng quân không hiểu này trong đó huyền diệu, lại thở dài, "Tuyệt Trần, ngươi cùng cứu cứu nói thật, ngươi ở chỗ này không đi có phải hay không vì nữ nhân kia?" Mộ Dung Tuyệt Trần ngón tay nhẹ nhàng động hạ, Không nói gì, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình Cố tướng quân thấy thế khẳng định trong lòng suy đoán Mày nhắc lại, từ xưa Mỹ nhân hương chính là anh hùng trùng Người thượng có kế hoạch vĩ đại bá nghiệp không có hoàn thành Sao lại có thể xa vào tư tình như nữ Hùng chi kia nữ nhân vẫn là cái sở nữ Người khác không biết, hắn là mộ dung tuyệt trần cứu cứu Lại là từ Thái Hổ chỗ đó biết một ít về mộ thanh lý sự Thái Hổ cũng không biết nàng cụ thể thân phận Chỉ hiểu được Mộ Dung Tuyệt Trần ở đại sở là lúc yêu một cái sở quốc đại thần chi nữ, tâm tâm niệm niệm muốn lập nàng vi hậu. Thái hậu biết tin tức này sau sợ tới mức chết khiếp, bất quá nàng trời sinh tính mềm yếu, không thể tả hữu Mộ Dung Tuyệt Trần quyết định, rơi vào đường cùng chỉ có thể kêu chính mình ca ca tiến cung thương lượng đối sách, cố tướng quân liền từ đây nghe nói nữ nhân này tồn tại. Bọn họ khuyên can mãi, Mộ Dung Tuyệt Trần mắt điếc hai ngờ, kiến tạo một tòa vị ương cung, vơ vẹt đại tấn sở hữu chân bảo sắp đặt trong đó, tuy rằng không có nói rõ Ai đều biết đó là cấp đại tấn tương lai hoàng hậu chuẩn bị. Bất quá một năm trước, mộ dung tuyệt trần đã tới một lần đại sở lại một mình hồi tấn, đem kiến tạo xong vị ương cung phong kín, không bao giờ để kia sở nữ chuyện này. Cố tướng quân cùng Thái Hậu đồng thời nhẹ nhàng thở ra, tuy không biết vì sao, luôn là giải một lòng đầu họa lớn, không nghĩ tới lần này tới đại sở, không biết sao xui xẻo liền đụng phải kia nữ nhân. Nếu không ý gì theo mộ dung tuyệt trần tính tình, sao có thể quản một nữ nhân chết sống? Lại sao có thể vì nàng chậm trễ hành trình? Nếu là nữ nhân này thật là trong truyền thuyết người nọ, vì không cho nàng ở mộ dung tuyệt trần bên người mị hoặc hắn, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố tướng quân nghĩ đến đây, trong mắt sát khí không có kiềm chế, bị mộ dung tuyệt trần thấy. Bang. Mộ dung tuyệt trần một chưởng chụp được, ghế rửa chia năm xẻ bảy. Cố tướng quân bị thanh âm này kinh động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cứu cứu suy nghĩ cái gì, sao còn động sát âm? Mộ dung tuyệt trần trên mặt tuy là cười, Trong mắt lại không có đinh điểm ý cười. Cố tướng quân chỉ cảm thấy phía sau lưng một cổ dung mình ngẩng lên, lập tức túi đầu nói, "Thần suy nghĩ, lần này đại sở hành trình sợ là không thiếu được binh nhung tương kiến, chúng ta muốn như thế nào thoát thân mới là?" Mộ Dung Tuyệt Trần thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đến chinh chiến xa trường nhiều năm lão tướng trên đầu mạo hãn, mới dịch khai ánh mắt vân đạm phong kinh nói, "Đây là, cứu cứu nếu thân cư tướng quân chi trước, cũng chỉ quản suy xét trên chiến trường sự, còn lại việc liền không cần lo lắng." miễn cho phân thần. Uy hiếp. Cố tướng quân trong lòng nhảy khởi này hai chữ. Trong lúc nhất thời xấu hổ buồn bực cùng với không dám nảy lên, ngăn chặn đối mộ dung tuyệt Trần sợ hãi, Cố tướng quân ngẩng đầu miễn cưỡng cười nói, "Lao thần ghi nhớ bệ hạ dạy bảo, lao thần cáo lui." Dứt lời không đợi mộ dung tuyệt Trần đồng ý liền rời đi. Mộ dung tuyệt Trần nhìn hắn bóng dáng, nheo nhíu mắt. Hắn đôi cổ ra, giống như quá khoan dung. Mấy năm nay cổ gia đối hoàng hậu trung thành và tận tâm, Bị hiền phi cùng tiên đế coi là cái đinh trong mắt các loại chèn ép, trong tộc không ít nhi lang bởi vì có lẽ có tội danh mất đi tính mạng, toàn bộ gia tộc nguy như trồng chứng. Mộ dung tuyệt trần này mười mấy năm thời gian đều ở đại sở, không thể chiếu cô cô gia chu toàn, liền ở đăng cơ lúc sau đại tứ phong thưởng cố gia, cũng coi như là một loại đền mù Nhưng cô gia thật là càng thêm làm cản đặc biệt là cố thành hiến tự nhận là là hoàng đế cứu cứu, ở trong quân doanh kể công tiêu ngạo, dẫn tới trên dưới tướng sĩ bất mãn. Bất quá hắn ở đánh giặc phương diện cũng rất có mưu lược, Mộ Dung Tuyệt Trần liền mở một con mắt bế chỉ liếc mắt một cái, chỉ cần làm không phải quá phận liền tùy hắn, trăm triệu không nghĩ tới Cố Thành Hiến còn đặng cái mũi lên mặt. Ở đại tấn thời điểm nhúng tay hậu cung, quản Mộ Dung Tuyệt Trần sủng ái cái nào nữ nhân, thường thường trực tiếp kêu hắn tên húy mà không tôn xương bệ hạ, hiện giờ thế nhưng ở trước mặt hắn đối Mộ Thanh Ly động sát tâm. Không biết là ai cấp Cố ra là gan, dám đánh Mộ Thanh Ly chủ ý. Mộ Dung Tuyệt Trần trong mắt bùng nổ tinh quang như là lóe hàn quang châm. "Cứu cứu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ra làm chấm khó xử sự tình." Mộ Dung Tuyệt Trần tựa thở dài nói một câu, "Nếu không." Hoa Lệ Thanh Tuyến ẩn chứa nói không nên lời nguy hiểm. Những lời này vân đạm phong khinh, lại mang theo vô hạn huyết sắc cùng sắc ý, mặt sau tùy hầu thị vệ nghe được ra đầu tê dại, lập tức phía dưới đầu. "Cố tướng quân, ngài đi chậm một chút." Cố Thành Hiến chính sinh hận rồi đi nhanh đi phía trước đi, chuyển qua con nghe thấy một thanh âm ở kêu hắn, không khỏi dừng lại bước chân. Mâu tướng quân, là ngươi A. Cố Thành Hiến nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Mâu tịch là mấy năm nay mới để bạt đi lên tướng tài, ở đánh giặc phương diện rất có thiên phú, bất quá là bình dân xuất thân, không coi là quý tộc, hai người ngày thường tự nhiên ít có lui tới. Mâu tịch ngay từ đầu cũng không biết mộ dung tuyệt trần rời đi kinh thành tin tức, mộ dung tuyệt trần đi tin tức chỉ nói cho chính mình tâm phúc, vẫn là Cố Thành Hiến được mộ dung tuyệt trần ý chỉ mang theo võ tướng nhóm tới đây cùng mộ dung tuyệt trần sẽ cùng khi. Bọn họ mới biết được nguyên lai nhà mình hoàng thượng đều thâm nhập địa phương bụng. Đáng giá nhắc tới chính là, hôm nay chính là hắn ở mộ dung tuyệt trần trước mặt đánh gãy chính mình nói, tránh đi đề tài. Mâu tịch cười cung kính, cố tướng quân nhưng có thời gian ngồi xuống uống ly trà. bản tướng quân còn có chuyện quan trọng trong người, hôm nào đi. Cố thành hiến không kiên nhẫn phất phất tay nói. Đại tấn cùng đại sở giống nhau, đối ra thế xem thực trọng. Giống mâu tịch như vậy không có gia tộc chống đỡ, liền tính bằng vào quân công bỏ lên tới cũng không được coi trọng Tính xuống dưới đến 2-3 thế hệ mới có thể dung nhập quý tộc vòng. Hắn lúc này một bụng khí, nào có công phu bồi hắn chu toàn. Mâu tịch trên mặt tươi cười không tiện, cố tướng quân lo lắng việc hạ quan cũng có thể đoán nói, sao không cùng nhau nói nói, có lẽ liền có giải quyết biện pháp. Cố thành hiến lúc này mới con mắt xem hắn, ngươi lời này có ý tứ gì. Mâu tịch tươi cười không thay đổi, hạ quan một lòng cùng tướng quân thương lượng, ngươi không cần phòng bị với ta. Cố thành hiến lại nhìn hắn trong chốc lát, nghĩ nghĩ nói, ngươi theo ta tới Hai người liền như vậy một trước một sau đi đến cái yên lặng địa phương, cố thành hiến đi thẳng vào vấn đề nói, uống trà gì đó liền không cần, mâu tướng quân có chuyện không ngại nói thẳng, nếu là đối đại tấn Giang Sơn xã tác hữu dụng, Lao Phu tự nhiên ghi tạc trong lòng, về sau ở trước mặt bệ hạ nhiều hơn vì ngươi nói ngọt. Theo mộ dung tuyệt trần đăng cơ, cố gia đã thành đại tấn trước tiên, bao nhiêu người tranh nhau cướp muốn gặp hắn một mặt, làm hắn ở mộ dung tuyệt trần trước mặt giúp đỡ nói thượng nói mấy câu, cho nên cố thành hiến những lời này không tính nói mạnh miệng Mâu tướng quân nhìn Tả Hưu không người, mới hạ giọng nói, Cố tướng quân lo lắng, chính là bệ hạ cứu trở về tới cái kia sở nữ. Chương 500 sắc ý. Cố Thành Hiển vốn là ôm nửa tin nửa ngờ tâm tư đang nghe hắn nói, bởi vậy thật đúng là rất là kinh ngạc, Tả Hưu đánh giá Mâu Tịch nửa ngày, lời này là ai nói với ngươi? Hắn ở quan trường trà trộn nhiều năm như vậy, tất nhiên là tiểu tâm cẩn thận, sợ Mâu Tịch là ở bộ hắn nói. Cố tướng quân nếu là lo lắng, liền không cần mở miệng, thả nghe hạ quan nói chính là Mâu tịch mỉm cười sờ sờ trong dâu, kia sở nữ sự tình biết đến người không nhiều lắm, nếu là ngày hôm nay trước mặt mọi người nói ra làm vậy hạ hạ không được đài, cuối cùng hoàn toàn ngược lại thôi. cố Thành Hiến nghe hắn nói như vậy, ngắm lại cũng có đạo lý, sắc mặt liền lơi lỏng vài phần, Lao Phu chỉ nói bình chung mà rán, cũng không tưởng nhiều như vậy, nói như thế tới còn đa tả mâu tướng quân tương trợ. Hắn cũng không phải ngốc, tuy rằng mộ dung tuyệt trần ngày thường đối cố ra rất nhiều quan tâm, cũng không đại biểu hắn cho phép chính mình ở trước mặt mọi người hạ hắn mặt ngúi. Mâu tịch nghe hắn nói như vậy, đáy mắt hiện lên một tia trào phung quang, thực mau giấu đi. cố Thành Hiến như vậy để bụng thật sự chỉ là không nghĩ có người ở mộ dung tuyệt trần bên thai tiến lời giềm pha. Lại là không thấy được. Rốt cuộc năm kia mộ dung tuyệt trần dựa theo thái hậu ý tứ phân phong vị kia quý phi đến nay vô sủng, nàng là bọn họ cố ra tại hậu cung an cư lạc nghiệp căn bản, chính là sốt ruột thực. Cố tướng quân khách khí. Mâu tịch xua tay nói. cố Thành Hiến thấy mâu tịch rút vội còn như vậy cung khiêm. Trong lòng đối hắn hảo cảm cũng nhiều vài phần, kia chiếu ngươi theo như lời, chúng ta hẳn là như thế nào. Ý gì hạ quan kiến giải vụ về, chúng ta đương án binh bất động mới là đứng đắn Cố thành hiến chân mày cao lại. tướng quân đừng nóng nội, thả nghe hạ quan nói. Mâu tịch không nhanh không chấm nói. Thứ nhất, hiện tại thượng không thể xác định nàng kia chính là trong lời đồn cái kia sở nữ, mặc dù là nàng, bệ hạ lưu lại nàng cũng có thể là có khắc hắn dùng, chưa biết rõ ràng mới là đứng đắn Thứ hai. Hiện giờ nhất quan trọng vẫn là tận lực che giấu tung tích, đừng kêu đại sở người phát hiện bệ hạ ở sở cảnh, chúng ta tùy thời mà động, nhìn có thể hay không từ đại sở trận này nội loạn chung xé một miếng thì tới. Nếu như thế, chúng ta sao không án binh bất động, thả xem bệ hạ như thế nào an trí nàng. Nếu là đem nàng mang về đại tấn, lúc đó động thủ không phải càng tốt. Hắn phân tích nói có sách mách có chứng, cố thành hiến tinh tế tự hỏi hắn nói, bắt đầu do dự. Nhưng sát thụ hơn cùng, nếu là lưu nàng thời gian dài. Bệ hạ thật bị nàng mê hoặc nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ cố ra ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, sao có thể nhìn được mùa trái cây rơi vào người khác túi? Mâu tịch trầm dai nói, lúc đó lại tưởng đập nồi dìm thuyền cũng không mượn, tướng quân cũng là kinh nghiệm xa trường người, hẳn là minh bạch binh ra phải tránh mạo địch mà vào, chúng ta vẫn là muốn trầm ổn mới là Phần 487 Cố thành hiến gật gật đầu, hảo, vậy trước hết nghe ngươi, tạm thời lưu nàng một mạng đi. Lúc này ở đại sở, đích sắc không hảo động thủ. Chờ trở về đại tấn địa bàn, muốn nàng mệnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai người thương lượng xong, cố thành hiến liền đứng dậy rời đi, mâu tịch tiến đi cố thành hiến, nhỏ đến không thể phát hiện phun ra một hơi, này mạng phu, nhưng bạn không thể làm hắn hỏng rồi đại sự. Hắn thanh âm cứ thấp, bị gió thổi đi lại khó tìm tung tích. Chờ hạ lao phu mở ra mảnh vải là lúc sẽ có chút đau, cô nương thả trước nhẫn nhẫn. Một cái dâu tóc bạc trắng lao giả đối nạp lan cẩm du nói. Nàng gật gật đầu, ta đã biết, ngài thỉnh đi Trong khoảng thời gian này trên người nàng thương tốt thất thất bát bát chính là đôi mắt nhìn không thấy vẫn luôn uống thực dược cho nàng ngao dược hôm nay mới chờ đến hủy đi bố thời điểm này lao giả cũng là mộ dung tuyệt trần tìm tới cấp nàng xem đôi mắt ngữ khí cực kỳ cung kính so thượng dược càng sâu lao giả ý bảo thượng dược đem cửa sổ dùng miếng vải đen bị kín từ một bên cầm lấy kéo thật cẩn thận mở ra mảnh vải, không chờ nạp lan cẩm du phản ứng liền dùng một khối đắp thuốc dán bố che lại nàng đôi mắt tê kia thuốc mỡ dửa gần nàng đôi mắtáy mắt Nạp Lan Cẩm Du không nhịn xuống đau hô một tiếng, trong ánh mắt đau đều là nước mắt. Đây là thứ gì, như thế nào như vậy đau, chập đôi mắt chịu không nổi. Đây là thư hoan thuốc dán tuy rằng đau lại cũng hiệu quả lộ rõ. Lao giả lập tức giải thích nói, ngài đôi mắt thật nhiều thiên không gặp hết, không gì thuốc thực dễ dàng bị ánh sáng bỏng rác. Tiên đề là nàng đôi mắt khôi phục thị lực. Hắn đều nói như vậy, Nạp Lan Cẩm Du cũng chỉ có thể chịu đựng ngón tay gắt gao chế trụ lòng bàn tay, lại bị một bên thược dược kéo ra. Tiểu thư thiên kim thân thể, nếu là cảm thấy đau liền véo nô tí đi. Nàng thanh âm bình tĩnh, nói rất là theo lý thường hẳn là. Nạp lan cẩm du cười khổ một tiếng. Nàng lại không phải biến thái, chỗ nào có thể hạ thủ được véo người khác. Bất quá cũng may có thược dược như vậy một gián đoạn, nạp lan cẩm du lực chú ý bị phân tán một chút, cuối cùng ngao đến lao giả đem bố lấy ra. Ngài mở to mắt thử xem. Nạp lan cẩm du lông mi run rời hạ, chậm rãi mở hai trong mắt. Đó là một đôi cực Mỹ con người phảng phất muôn vàn tinh vân chất chứa trong đó, nhưng giờ phút này đượm đầy mờ mịt, không có tiêu điểm. Thực Dược thấy thế trong lòng hơi hơi chầm xuống, vẫn là thấp giọng dò hỏi, "Tiểu thư cảm giác như thế nào?" Nạp Lan Cẩm Du dùng sức chừng lớn đôi mắt, như cũ nhìn không tới đồ vật, cũng không có ánh sáng rơi vào nàng đôi mắt, chỉ phải lắc lắc đầu. Trong phòng một chút lâm vào trầm mặc. Lão giả ho khan hai tiếng, khuyên giải an ủi nói, "Rốt cuộc phía trước bị thương quá nặng, một chốc nhìn không thấy cũng là bình thường, hôm nay chính là trước thử xem." Cô nương nhưng tiếp tục dùng lão hủ khai dược, lại cùng nửa tháng thử xem. Ân. Nạp Lan cẩm du cúi đầu, thấy không rõ thần sắc, tựa hồ không có cảm thấy mất mát. Thực dược thấy thế, tìm cái lấy gỡ đem kia lão giả hô lên đi, thấp giọng nói, "Vài đại nhân, nàng đôi mắt muốn bao lâu mới có thể hảo?" Bành Hy là đại tấn ngự y y viện viện chính, tuyệt đối là đại tấn hạnh lâm thánh thủ, lần này cũng bị mộ dung tuyệt trần ngàn dặm xa xôi triệu hoán tới cấp mộ thanh ly xem đôi mắt. Bành viện chính cười khổ một tiếng, thực dược cô nương Lấy lao hủ xem, nàng đôi mắt là chị không hết. Thực dược dùng mình, ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng thân phận thật sự là mộ dung tuyệt trần ám vệ chi nhất, đều không phải là bình thường nha hoàn. Tự nhiên cũng biết mộ thanh ly thân phận thật sự cùng nàng ở mộ dung tuyệt trần trong lòng quan trọng trình độ. Nếu là bệnh viện chính lời này rơi vào mộ dung tuyệt trần lỗ thai, lại muốn nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. bệnh viện trưởng thở dài, nàng thương cũng không phải đôi mắt, mà là đầu A. Này nhưng kêu ta như thế nào trị liệu? Vậy ngươi trong lòng có hay không cái số, nàng đôi mắt có thể hay không hảo. Thực dược vội la lên. Này lao hủ liền không thể khẳng định, toàn xem nàng trong đầu máu bầm. bệnh viện đang muốn tưởng, rất là bảo thủ nói, nếu là nàng trong đầu máu bầm tan, ngày mai là có thể khôi phục thị lực, nếu là tán không được. Tán không được như thế nào? Một cái lạnh lạnh thanh âm từ phía sau chuyển đến. Thực dược không cấm dùng mình một cái, xoay người lập tức quỳ xuống, gặp qua bệ hạ. Ngươi không ở trong phòng hầu hạ. Ở bên ngoài làm cái gì? Mộ dung tuyệt trần nhìn về phía nàng, làm thược dược lương như kim chích Hồi bệ hạ nói, nô tỷ ở giò hỏi tiểu thư bệnh tình thược dược căng ra đầu trả lời. Muốn nói nàng phía trước cũng cho rằng mộ thanh ly cùng mộ dung tuyệt trần là đồn đãi lớn hơn sự thật, hiện tại lại là hoàn toàn tin. Tuy nói mộ dung tuyệt trần đã vì đế, bên người có đại tấn sở hữu văn võ đại thần nguyện trung thành, nhưng hắn nhất tin tưởng vẫn là này đó ám bệ, bọn họ mỗi người đều là hắn coi trọng nhất tài sản. Lúc trước hắn không hề nghĩ ngợi liền đem máu lạnh vô tình đưa cho Mộ Thanh Ly, hiện tại lại phái chính mình đương nàng bên người nha hoàn, thậm chí quy định muốn nàng cùng chân chính nha hoàn giống nhau tự xưng nô tỉ mà không phải thuộc hạ. Thực dược trong lòng căng căng chiến chiến, Mộ Dung Tuyệt Trần ánh mắt dịch đến bệnh viện chính bản thân thượng, ngươi vừa rồi nói tán không được sẽ như thế nào. Bệnh viện chính không hiểu được Mộ Thanh Ly cùng Mộ Dung Tuyệt Trần chi gian quan hệ, đúng sự thật nói, nếu là tán không được, nàng từ nay về sau liền sẽ mù, lại thấy ánh mặt trời xa xa không hẹn. Mộ Dung Tuyệt trần đồng tử rụt hạ, khỏe môi tươi cười càng thêm cùng tốn, ngươi không có cách nào. Lao thần không làm. Ngậy. Băng viện chính lớn lên miệng lại phát không ra thanh âm, ngốc ngốc đứng ở chỗ đó túi đầu nhìn lại, chỉ thấy ấm áp máu tươi từ hắn trong cổ mãnh liệt phun trào mà ra, đem quần áo nhuộm thành màu đỏ. Hắn đôi tay bản năng đi che cổ, chỉ là dùng hết toàn lực cũng ấn không được kia miệng vết thương. Nguyên Lai, like, ngươi huyết như thế nhật a. Băng viện chính trong đầu hiện lên cuối cùng một cái ý tưởng thân thể chiều sau ngã xuống. Không có cách nào, muốn ngươi có ích lợi gì đâu. Mộ dung tuyệt trần ôn nhu tựa thở dài, lấy ra khăn xoa ngón tay thượng huyết, thực dược, ngươi nói có phải hay không. Loại này hoa lệ nguy hiểm thực dược một chút đều không xa lạ, tức khắc quỷ một gối xuống đất, tận lực làm chính mình thanh âm bảo trì vững vàng, nô tỷ ngày mai liền đi tìm lương y đi định có thể trị hảo tiểu thư đôi mắt. Ngươi đi rồi, người nào chiếu cố hắn. Mộ dung tuyệt trần lau không ngón tay kia trắng non tay hình như là trời xanh hoàn mỹ nhất tác phẩm. Thực dược cắn cắn môi, là, nô tỷ thề sống chết bảo vệ tiểu thư. Nàng đã nhìn ra, bệ hạ ở tiểu thư sự tình thượng khắc nghiệt đáng sợ, nếu muốn mạng sống chỉ có thể tận lực bảo đảm mộ thanh ly không chịu nguy hiểm. Mộ dung tuyệt trần lúc này mới lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười. Nàng đã nhiều ngày như thế nào? Hai ngày này đại tấn võ tướng vừa đến, hắn cả ngày vội vàng ở ứng phó bọn họ, đã lâu không có bồi quá nạp lan cầm du. Thực dược lập tức đem nạp làng cẩm du đã nhiều ngày tình huống nói biến, tiểu thư dùng bữa cùng nghỉ ngơi đều là đúng hạ, dược cũng mỗi ngày dùng, chỉ là đoán giận khổ. Mộ dung tuyệt trần bật cười. Nha đầu này, mỗi lần làm nàng uống dược liền cùng muốn nàng mệnh, uống lên nhiều như vậy thiên còn không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn đều có thể tưởng tượng ra kia nàng cao mày rót chính mình bộ dáng. Còn có một việc, bất quá thực dược do dự mà. Ấn. Mộ dung tuyệt trần ngẩn đầu xem nàng. Thực dược cắn cắn môi. Vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nói ra, bậy hạ, nô tỷ mấy ngày nay hầu hạ tiểu thư, phát hiện một kiện rất kỳ quái chuyện này, tiểu thư nàng thường xuyên nói nói ra một ít cái rất kỳ quái từ ngữ, nô tỷ chưa bao giờ nghe qua. Mộ dung tuyệt trần mày hơi hơi nhăn lại, lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu rất kỳ quái từ ngữ? Thực dược liền đem ngày đó nạp lan cẩm du uống dược là nói ra cái kia quải thủy nói ra. Cùng loại như vậy ví dụ còn có rất nhiều, thật nhiều sự tiểu thư sẽ theo lý thường hẳn là cho rằng như thế. Làm nô tỷ cảm thấy kỳ quái. Trước 501 vong ưu thảo. Kỳ quái nhất chính là, nàng cùng chính mình nói chuyện khi lo dịp bình thường, thuyết minh nàng tự hỏi không có vấn đề, ngôn ngữ năng lực cũng không có đã chịu ảnh hưởng, chỉ là quên đi phía trước phát sinh ở chính mình trên người sự tình, vì sao liền tư duy đều sẽ phát sinh thác loạn. Mộ dung tuyệt trần nghe thược dược nói như vậy, trong lòng cũng có chút không khỏe cảm giác. Chỉ là mặc hắn lại thông minh, cũng không thể tưởng được mượn sát hoàn hồn này một tầng tới. Một lát sau vẫn là đè nặng đáy lòng nghi hoặc, làm thượng dược đi xuống. Ngày hôm sau, như thế nào dược hương vị thay đổi? Nạp Lan Cẩm Du tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, lại nhạy cảm phát giác này dược cùng trước hai ngày không phải một cái phương thuốc. Mộ Dung Tuyệt Trần ở bên cho nàng lột trái cây, thần xác tự nhiên nói, ngươi không phải ngại kia dược khổ sao, liền cho ngươi thay đổi cái phương thuốc. Bạch viện đang bị hắn dưới sự giận dữ giết, mới tới cái ngữ ý đi à, tự nhiên cũng thay đổi phương thuốc. Nạp Lan Cẩm Du đối nải không biết gì, Chỉ là nghe kia hương vị nhăn lại cái mũi, ta không cảm thấy so trước kia hảo chỗ nào đi. Vẫn là giống nhau nghe liền tưởng phun. Nàng nghẹn khẩu khí, ngửa đầu đem kia nước thuốc uống xong. Hoa, wow, thật khó uống, so nguyên lai còn khổ. Mộ rung tuyệt trần thấy nàng nhăn ở bên nhau khuôn mặt nhỏ, lập tức đem lột tốt quả quýt đưa tới nàng bên môi lại bị nạp lan cẩm du né tránh, khu khu. Ta, ta chính mình tới. Hắn lông mi run hạ, vẫn là đem quả quýt đưa cho nàng. Nàng vẫn là đối hắn không nhiệm Mới vừa rồi kêu một chút né tránh, có thể nói là bản năng. cẩm du, chúng ta hậu thiên phải rời khỏi. Mộ dung tuyệt trần khi nói chuyện nhìn chằm chằm nàng, ngươi thân thể còn chịu nổi. Dựa theo ngữ y theo như lời, nàng này hơn nửa tháng điều dưỡng pha dai, trừ bỏ đôi mắt nhìn không thấy, còn lại không là vấn đề. Đi! Đi chỗ nào! Nạp lan cẩm du thật vất vả tan trong miệng chua sót, khó hiểu hỏi. Đương nhiên là hồi đại tấn A. Mộ dung tuyệt trần cười mi mắt cong cong. Chúng ta vốn dĩ chính là phải đi về, là trên đường có việc ở đại sở chậm trễ hồi lâu, ngươi lại bị thương, mới kéo dài tới hiện tại, hiện tại ngươi thương hảo, chúng ta cũng nên về nhà. Hắn đánh mất nàng, mới làm nàng ở đại sở đãi lâu như vậy, bất quá trời cao chung không đành lòng đối hắn khắc nghiệt, một lần nữa đem nàng đưa về hắn bên người. Nạp Lan Cẩm Du lẩm bẩm tự nói, Đại Tấn, thực dược cũng để qua cái này từ, chứ bỏ Đại Tấn còn nói quá đại sở, nhưng vì sao nàng tổng cảm thấy này đó từ rất là xa lạ, Xa lạ đến cơ hồ chưa từng xuất hiện ở nàng sinh mệnh. Nàng tư tỉnh lại, tiếp xúc đến hết thể đều cùng ngẫu nhiên hiện lên ký ức đoạn ngắn hàm tiếp không thượng, trong đầu hồi tưởng, hình như là một thế giới khác sự tình, đến tổt cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. la nàng thật sự bởi vì bị thương hỏng rồi đầu góc, vẫn là bọn họ mọi người ở lừa nàng. Nạp lan cẩm du cắn cắn môi, đáy lòng nôn nóng cuối cùng là che giấu không được lộ ra tới. Vẫn luôn quan sát đến nàng thần sắc mộ dung tuyệt trần tự nhiên sẽ không xem lầu, lập tức hỏi Như thế nào, ngươi không nghĩ trở về. Mặc kệ nàng đáp án là cái gì, hắn định là muốn đem nàng mang về đại tấn, lưu tại đại sở một ngày hắn trong lòng đều không yên phận. Trần Nạp Lan cẩm du do dự dưới vẫn là mở miệng, ngươi có thể hay không cùng ta nói này đó, ta đều nhớ không nổi tới. Mặc dù mộ dung tuyệt trần là nàng tỉnh lại sau nhận thức người đầu tiên, nàng cũng không tin hắn, cho nên vẫn luôn không có mở miệng tìm hắn chứng thực, không nghĩ cho hắn biết nàng là nghĩ như thế nào. Phần 488 Hiện giờ không hỏi không được, còn như vậy phân liệt đi xuống, nàng sớm hay muộn muốn điên mất. Mộ rung tuyệt trần tuy không biết nàng đáy lòng kêu mạt bất an từ đâu mà đến, vẫn là phóng nhu thanh âm nói, hiện giờ thiên hạ Tam phân, chúng ta đại tấn người, hơn nữa. Ta là đại tấn hoàng đế. Hoàng đế. Nạp lan cẩm du đối cái này từ lại là minh bạch, một chút mở to hai mắt. Người nói người là. Hoàng đế. Giọng nói của nàng cổ quái hỏi. Nàng hiện giờ tư duy. Chứ bỏ mất trí nhớ cùng mặt khác hiện đại người giống nhau, nghe được bên người xuất hiện hoàng đế tất nhiên là cảm thấy kỳ quái. Nhưng không thể nói chỗ nào không đúng. Từ từ, hoàng đế bên người hình như là có rất nhiều nữ nhân, kia nàng là ai? Chẳng lẽ nàng là hắn cung phi? Nạp Lan Cẩm Du nghĩ đến đây sắc mặt đều thay đổi, ta đây đâu, ta cùng với ngươi là cái gì quan hệ? Mộ Dung Tuyệt Trần bất giác buồn cười, thầm nghĩ đều mất trí nhớ, độc chiếm dục vẫn là như vậy cường. Ngươi là của ta vị hôn thê. Hắn một chữ một chữ nói, nếu không phải trận này ngoài ý muốn chúng ta giờ phút này đã thành thân, ngươi vẫn là đại tấn hoàng hậu. Nạp lan cẩm du trận mắt há hốc mồm. Hoàng hậu, nói cách khác nàng là chính thê, nhưng hắn bên người vẫn là sẽ xuất hiện vô số nữ nhân. Nghĩ đến đây nàng đáy lòng dâng lên một mặt chắn ghét, cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng vạn phần chắc chắn chính mình sẽ không cùng này đó nữ nhân hòa bình ở chung. Còn có đâu? Nàng tiếp tục hỏi, trong thanh âm nhiều chút cảnh giác. Còn có? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cưới ngươi một người. Mộ dung tuyệt trần chậm dãi nói, chính là xem nhẹ trong lòng kia mà thấy nấy. Đây là nàng năm đó đối hắn yêu cầu, hắn không có đáp ứng, sau lại hắn tưởng cấp, nàng lại không ở hiếm lạ. Vòng đi vòng lại, lại vào giờ này khắc này đối mất trí nhớ nàng nói ra. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặt. Mộ dung tuyệt trần là có cả mạ phát, nạp lan cẩm du còn lại là khó có thể tiếp thu lớn như vậy tin tức lượng, ở trong đầu lý này trong đó quan hệ. Hắn là nàng vị hôn phu. Là Đại Tấn Hoàng Đế, bọn họ lúc này lại ở Đại Sở. Nhưng là có chỗ nào không đối đâu? Chúng ta vì cái gì muốn tới Đại Sở? Ngươi vì cái gì qua lâu như vậy mới nói cho ta? Mộ Thanh Ly nhảy bén nói. Mộ Dung Tuyệt Trần sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, nhẹ giọng nói. Tới Đại Sở là bởi vì chiều chính, bọn họ nổi lên nội chiến, chúng ta tới điều tra một phen tình huống. Đến nỗi phía trước không có nói cho ngươi, là bởi vì ngươi mất trí nhớ, ta sợ ngươi nhất thời không tiếp thu được. Ta đây cha mẹ đâu? Cha mẹ ngươi đều là đại tấn người, phụ thân ngươi trước quan tuy rằng không cao, lại là cái thực ôn hòa người, đối với các ngươi mẹ con thực hảo. Hắn trong lòng đối lửa nàng tràn ngập ngày nãy, chỉ phải tận lực ở nói dối thượng lên mù, biết nàng không thích Mộ Chi tuân, liền cố tình chọn cái cùng hắn tính tình hoàn toàn tương phản người tới đương nàng phụ thân. Đến nỗi nàng tân sinh thân phận hắn cũng nghĩ kỹ rồi, sớm làm ám vệ đi an bài, định sẽ không hủy khuất nàng. Chức quan không cao, nói cách khác không có bối cảnh. Ta đây là như thế nào mới có thể thành ngươi hoàng hậu? Nạp lan cẩm du theo đuổi không bỏ hỏi, còn có ta. À, trong đầu một trận ngắn ngủi đau đớn chuyển đến, nàng hô nhỏ một tiếng ấn xuống đầu. Hôm nay tự hỏi quá nhiều. Ngoan, trước đừng nghĩ, về sau sự tình ta từ từ nói cho ngươi. Mộ rung tuyệt trần nhẹ giọng hông nói, ngươi này hai ngày chỉ lo dưỡng hảo thân thể, chúng ta hậu thiên liền có thể về nhà. Về nhà. Này hai chữ nghe vào nàng lỗ thai, vụt ra một cổ xa lạ nỗi lòng. Giống như cũng có người như vậy đối nàng nói qua, làm nàng chờ hắn về nhà. Bất quá lúc này náo đau dục nức, nàng cũng không có tâm tư tưởng này đó, ý tưởng này lóe một chút liền đi qua. "Bệ hạ, ngươi tìm thần." Mộ Dung Tuyệt Trần thư phòng, một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam tử cung kính hỏi, nhìn kỹ đi hắn thần sắc có chút cái khẩn trương. Mộ Dung Tuyệt Trần còn đang suy nghĩ hôm nay Nạp Lan Cẩm Du lời nói, nghe hắn mở miệng mới quay đầu, nàng đôi mắt khi nào có thể hảo. Ngự ý, ý nghe xong lời này, Cả người căng thẳng thần kinh, liền cùng thấy bữa đòi mạng giống nhau. Bệnh viện chính chính là chị hồi lâu đều chị không hết, bị bệnh hạ dưới sự giận dữ giết, đường đường viện chính, hạnh lâm thánh thủ a, ở đế vương trước mặt không phải là cùng con kiến giống nhau. Chính mình này tiện mệnh lại có thể bảo toàn tới khi nào? Hắn trên lưng bị mồ hôi lạnh xuống nước, kinh sợ trả lời nói, "Bệnh hạ, Nạp Lan cô nương trong đầu máu bầm không đi, liền không thể coi vật, này tuyệt phi một ngày chi công, thần không dám lừa gạt bệ hạ." Hắn càng nói càng tuyệt vọng. Thầm nghĩ có thể hay không đầu ngay sau đó liền chuyển nhà Ngoài dự đoán, mộ dung tuyệt trần không có ra tay, cũng không trách cứ Như vậy triệu ngự y thì càng khó chịu Tựa như đỉnh đầu huyền một phên kiếm Ai cũng không biết gì thời điểm rơi xuống Trước đó sống đều sống không yên ổn Vậy hạ triệu ngự y thì bùn tính toán chủ động tình tội Không nghĩ một mở miệng đã bị mộ dung tuyệt trần đánh gãy Có biện pháp nào không làm nàng đôi mắt khôi phục như lúc ban đầu Quá khứ chuyện cũ lại nhớ tới Mộ dung tuyệt trần nhàn nhạt nói Này tính cái gì yêu cầu? Triệu Ngự Ý ỉ ỉ sững sờ ở chỗ đó. Đến tuột cùng có hay không? Mộ Dung Tuyệt Trần nhìn hắn một bộ ngu si bộ dáng, mất kiên nhẫn. Có có có, bất quá chính là có chút khó khăn. Triệu Ngự y ỉ ỉ vội không ngừng gật đầu, nạp Lan cô nương đôi mắt nhìn không thấy cùng mất đi ký ức, đều là bởi vì trong đầu có máu bầm, máu bầm tan tắt hai cái chứng bệnh cũng chưa, nếu muốn làm nàng có thể thấy lại nghi không ra, chỉ có dùng vong ưu thảo. Vong ưu thảo? Tuyệt Trần nheo nho mắt Đây là vật gì? Nhưng có cái gì nguy hại? Hồi Bệ hạ nói, người dùng vong ưu thảo sau sẽ mất đi phía trước ký ức, không có còn lại nguy hại, đối nạp lan cô nương tới hòa giải hiện tại không có gì khác nhau, này dược tuy là khó tìm, nhưng tìm biến đại tấn, luôn là tìm được. Mộ Dung Tuyệt Trần nghĩ nghĩ, dạ mạc nói, nếu ngươi nói vong ưu thảo như thế hảo, vì sao biết chi giả rất ít? Thế gian không như ý 89 phần 10, như thế nào không thấy mọi người tranh tiên đi uống nó? Bệ hạ, vong ưu vong ưu quên mất không riêng gì ưu sầu A. Triệu ngự y thì nói, thế nhưng bật cười, mặc kệ sinh láo bệnh tử, sầu bi hỉ nhạc, thêm lên mới là một cái hoàn chỉnh người, nếu là không có quá khứ ký ức, cùng cái sắc không hồn có cái gì khác nhau. Rất nhiều người là không xa ngàn dặm đi tìm vong ưu thảo, nhưng tìm được về sau liền cũng từ bỏ, nói vậy bọn họ là ở cuối cùng mới hiểu được điểm này đi. Triệu ngự y thì có chút thổn thức nói, cảm thán xong mới phát giác tự mình nói sai. Nạp Lan Cẩm Du lúc này đã quên chuyện cũ năm xưa nhưng không phải cùng hắn trong miệng cái sắc không hồn giống nhau. Xong rồi xong rồi, cái này hắn vốn dĩ không cần chết đều phải đã chết. Triệu ngự y thì hận không thể chịu chính mình hai cái miệng. Mộ rung tuyệt trần nghe xong hắn nói lâm vào lâu dài trầm mặc, triệu ngự y thì nơm nớp lo sợ đợi thật lâu, mới nghe hắn nói, ngươi đi ra ngoài đi, hôm nay sự không cần đối người khác nhắc tới. Triệu ngự y cũng không dám tin tưởng chính mình nhặt về một cái mệnh, phản ứng lại đây sau lập tức chạy tới, thở hát ra, ma ơi. Này xui xẻo chuyện này sao khiến cho ta quán thượng. Trước 502 người chịu tội thay. Làm tốt khả năng có thưởng, làm không hảo trực tiếp rơi đầu. Thái y hề viện như vậy nhiều người, sao liền tuyển đến hắn trên đầu. Triệu Ngự y có chút muốn mang nương. Trong lòng không ngừng phun tạo, dưới chân lại một chút không đỉnh trở về đi. Thật vất vả rời đi mộ dung tuyệt trần trô đó lập tức liền ở trô ngoặc đụng vào một người. Ai? cố tướng quân? Triệu Ngự y hề đau nhe răng, vừa nhìn thấy người tới lập tức thu trên mặt vẻ đau xót. Bài trừ cái tươi cười tới, như thế nào là ngại, hảo xảo a Bởi vì đau đớn, kia tươi cười thoạt nhìn có chút khó coi. Cố thành hiến còn lại là từ trên xuống dưới đánh giá trước mặt người. Hắn không quen biết triệu ngự y y, đối chuyện của hắn nhi lại biết vài phần. Nghe nói người này là thái y y viện lao bánh quẩy, hoặc không lưu thủ, y thuật thượng giai lại rất thiếu thò đầu ra. Mọi việc chỉ cầu vô quá không cầu có công, lan lộn nhiều năm như vậy chính là cái tiểu ngự y y. Nhưng thực sự cầu thì nói. Hắn y lý thuật là trừ bỏ viện chính ngoại tốt nhất, khó trách mộ dung tuyệt trần sẽ tìm hắn tới cấp thế thân. cố Thành Hiến ánh mắt xem kỹ ý vị dày đặc, làm triệu Ngự y lý một trận ra đầu tê dại, lại chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết ngây ngô cười. Triệu Ngự y lý, ngươi đây là mới từ bệ hạ nơi đó lại đây. Cô Thành Hiến mở miệng hỏi. Không tồi không tồi. Triệu ngữ y cười rất là chân chó, bệ hạ an bài một ít sự tình cấp hạ quan, liền không quấy dày đại nhân ngài. Nói đã muốn đi. Đứng lại. Cô thành Hiến Thanh âm chuyển đến triệu Ngự y lì con hắn nghe răng chấn mắt quay đầu lại thần sắc vô kém cố đại nhân còn có cái gì phân phó cố thành Hiến là đại tấn ngoại Thích thái Hậu thân ca ca mà hắn chỉ là cái ngũ phẩm tiểu quan nơi nào có thể đắc tội khởi cố thành hiến nhìn trầm chầm, chầm hắn xem trong thanh âm tràn đầy áp bách, vậy hạ hôm nay kêu người đi là có cái gì phân phó Triệu Ngự y tâm bùn ngày dự cố thành Hiến đây là ở hỏi thăm hoàng đế sự tình đây chính là trọng tội hắn có chút cái tr chờ Triệu đại nhân khả năng có một số việc không lộng minh bạch. Cố thành hiến thấy thế, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bản tướng quân là bệ hạ thân cứu cứu, tất nhiên là sẽ không hại hắn. Hiện tại có sở nữ ở hắn bên người mê hoặc quân tâm, giao động ta đại tấn xã tắc chi căn bản, nếu là ngươi bao che cùng nàng còn lại là cùng tội. Không biết này tội danh tìm thái y thì có thể hay không đảm đương khởi. Nay đoan nói, đã là trần chùi bi hiếp. Hắn ngày đó cùng mâu tướng quân nói xong lời nói, trở về suy nghĩ đã lâu, trong lòng càng thêm không thoải mái. Mâu tịch kia buổi nói chuyện mặt ngoài là thế hắn suy xét, lại nói làm hắn không mừng, chẳng lẽ hoàng đế thật sẽ bởi vì hắn giết kia sở nữ, liền tới trừng trị chính mình. Sao có thể? Hắn là mộ dung tuyệt trần thân cứu cứu, thái hậu cùng mẫu bào huynh, vì mộ dung tuyệt trần đang cơ lập hạ công lao hắn mã, mộ dung tuyệt trần sao có thể sẽ giết hắn, càng miễn bản là vì cái sở nữ. Ý tưởng này liền giống như độc tố ở cố thành hiến trong lòng lên men mở ra, làm hắn ngò ngoe rục dịch. Biết rõ không thể mà vẫn làm là nhiều ít đang ở địa vị cao người bệnh trung. cố Thành Hiến chính mình cũng minh bạch, liền tinh chứng minh rồi mộ dung tuyệt trần sẽ không bởi vì kia nữ nhân trừng Phạt hắn, cũng đối hắn không có nửa phần chỗ tốt, rốt cuộc từ đây mất thanh tâm, nhưng hắn còn tưởng thử một lần, thăm hạ hắn ở hoàng đế trong lòng phân lượng. Triệu ngự ý kia liền tính là du mộc đầu cũng nghe đến ra trong đó ý tứ, trong lòng hoảng sợ. Này cố Thành Hiến là tưởng như phản sao. Bệ hạ đem kia sở nữ xem thành trong mắt, có thể dung đến hắn làm Bệ hạ an bài hạ quan nhìn bệnh, rồi sau đó hạ quan bị mắng một đốn liền ra tới. Triệu ngự ý ghi cũng là cơ linh, lập tức thay một bộ khổ qua mặt, phía trước đều là viện chính đại người nhìn. Hạ quan căn bản không nhúng tay quá, này nhất thời nửa hỏa sao có thể biết rõ ràng, ai. Hắn ý ngoài lời là chính mình mới vừa nhận được này việc, cái gì đều không hiểu biết, cũng là một loại thoái thác. Nào biết cố thành hiến vây vây tay nói, bản tướng quân không quan tâm nàng đến tổn cùng là bệnh gì. Nhưng nàng này trăm triệu không thể lưu tại bên cạnh bệ hạ triệu đại nhân nhưng hiểu. Nói liền bất động thanh sắc tắc cái đồ vật đến trong tay hắn. Thấy triệu ngự y kìa không tiếp, tính toán giả ngu giả ngơ lại lần nữa kéo ra đề tài, cố thành hiến thần sắc lại trở nên ông trầm. Việc này không chấp nhận được một chút sơ suất, nàng cùng ngươi hai người hẳn phải chết một người, triệu đại nhân chính mình nhìn làm. Phần 489 Triệu ngự y trên trán mồ hôi như mưa hạ, chỉ có thể dùng run rảy tay tiếp nhận kia đồ vật. Đây là... Cố thành hiến thần sắc hòa hoan xuống dưới, vô vô bờ vai của hắn, này liền đúng rồi, triệu đại nhân nếu là làm thành, chính là ta đại tấn có công chi thần, bản tướng quân về sau sẽ hảo hảo để bắt ngươi. Tà phi, triệu ngự y trong lòng chửi ma nó, trên mặt một chút cũng không dám lộ ra tới. Bài ngự y thì đâu? Nạp lan cẩm du biết chính mình từ đây thay đổi lang trùng có chút kỳ quái hỏi. Bọn họ đoàn người phải nhanh một chút khởi hành hồi đại tấn, trước đó triệu ngự y thì phải cho nàng cuối cùng đổi một lần dược. Miễn cho trên đường buồn ba cảm nhiễm miệng vết thương. Hạ quan không biết. Biết rõ nàng nhìn không thấy. Triệu ngự y cũng cười hoàn mỹ. Hạ quan là tân điểu tới vì cô nương trị liệu đôi mắt. Phía trước sự tình một mực không biết. Nga. Nạp lan cẩm du lên tiếng. Không ở nghĩ nhiều. Tuy nói mấy cái canh giờ lúc sau bọn họ liền phải khởi hành. Nhưng nạp lan cẩm du nơi này một chút đều không có hoảng loạn ý tứ. Thực dược vẫn là toàn bộ hành trình cùng đi ở triệu ngự y cùng bên người nàng. Sân bên ngoài cũng là im á Nạp Lan Cẩm Du đã từng tò mò hỏi qua thực Dược, "Các nàng vì cái gì không cần thu thập đồ vật?" thực Dược nói chính mình chức trách chính là bảo hộ nàng, còn lại bất cứ thứ gì đều không cần mang đi, trên đường tự nhiên chuẩn bị tân. Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình là đi theo cái hoàng đế bên người, tự nhiên không thiếu này đó. "Cô nương, chờ hạ tại hạ phải vì thay tân thuốc mỡ." Triệu Ngự Ý Ý nhắc nhở Nạp Lan Cẩm Du, "Có chút không khỏe ngài hơi chút chịu được chút." "Hảo." Nàng vẫn là một chút ánh sáng đều không cảm giác được. Thay đổi dược lúc sau cảm giác nàng cũng minh bạch chút, trừ bỏ khó chịu còn có sắp sáp, không biết này triệu ngự y hay dược cùng bành ngự ý thì có phải hay không giống nhau. Triệu ngự y thì cầm lấy thuốc mỡ, gần người chuẩn bị cấp nạp lan cẩm du đổi dược, nàng chóc mùi tức khắc tràn ngập một cổ thảo dược thanh hương. Không thể tưởng được chung dược uống lên như vậy chua sót, nghe đến rất hương. Nạp lan cẩm du trong lòng hiện lên cái này ý niệm, liền cảm giác chính mình mũi chân tê dần. Nàng tưởng triệu ngự y thì không cẩn thận dẫm đến chính mình liền không có răng Nhưng kế tiếp liền cảm giác cổ cũng đau bé nọn, như là bị người dùng kim đâm hạ. Nạp lan cẩm du phản xạ tính lẽ tránh, còn đẩy triệu ngự y hề một phen, trong tay hắn vốn di chuẩn bị cho nàng thay mảnh vải vô y rơi trên mặt đất. Tiểu nhân đáng chết. Triệu ngự y ở nàng phản ứng lại đây phía trước liền quỳ trên mặt đất, kinh sợ nói, phía trước dược không phải tiểu nhân xứng, không hiểu được cô nương đối này dược phản ứng như thế đại, là tiểu nhân sai lầm. Nạp lan cẩm du sừng sốt. Này triệu ngự y ghi mới vừa rồi căn bản không có đụng tới nàng đối mắt, như thế nào sẽ quỷ gối nơi này cáo chạm. Bất quá nàng nháy mắt liền có cái suy đoán. Mới vừa rồi triệu ngự y ở chính mình chính phía trước đứng, thực dược nghe thanh âm là đứng ở ở triệu ngự y ghi phía sau, từ nàng tầm mắt là nhìn không thấy triệu ngự ý ghi cùng chính mình phía trước động tác. Chẳng lẽ là triệu ngự y ghi hề muốn gạt thực dược làm cái gì? Nạp Lan Cẩm Du không biết làm như vậy có phải hay không đối, lại vẫn là phối hợp nhữ như mày, cũng trách không được ngư Thật sự là có chút đau. Nàng phản ứng cực nhanh tiếp lời nói, không có làm thược dược kháng y. kia phải làm sao bây giờ? Thược dược trên mặt biểu tình nghiêm túc, chúng ta lập tức liền phải khởi hành. Người này dược lại nghiên cứu chế tạo cũng không kịp, nhưng nạp lan cô nương không có khả năng trên đường đều dùng thuốc mỡ. Là hạ quan sơ sởi triệu ngự y thì vẫn là kia phó kinh sợ bộ dáng. Một lát sau đông nhiên nhớ tới dường như nói, đúng rồi, phía trước bành ngự y thuốc mỡ còn lưu lại không ít, có không chức dùng hắn cấp cô nương h trả lời đại tấn lúc sau hạ quan suy nghĩ biện pháp. Nếu là ngày thường, thực dược nghe xong lời này định là sẽ phát hỏa, nhưng giờ phút này bên người không có y thuật càng cao minh ngựa y đi nạp lan cẩm du dọc theo đường đi yêu cầu người chiêu cố, quan trọng nhất chính là nàng cũng không dám bởi vậy chậm trễ mộ dung tuyệt trần xuất phát thời gian. liền trước ớn người nói làm, thực dược chừng mắt nhìn triệu ngự y đi liếc mắt một cái, chỉ này một lần, không có lần sau. Là là là, triệu ngự y đi vội không ngừng đáp ứng Bởi vì thời gian hấp tấp, thực dược lại chạy trốn mau nàng liền đi tìm phía trước bành ngự y, y hay lưu lại dược, triệu ngự y, y cùng nạp lan cẩm du ở trong phòng. Cô nương thật là là băng tuyết thông minh. Một mảnh yên tĩnh trung triệu ngự y, y trước mở miệng nói, có chút cảm khái ý vị, nếu không phải ngài như vậy nói, ta đều không biết muốn như thế nào xong việc. Hắn hôm nay này phiên hành động, thuần túy là ở chạm vào vận khí. Nếu là nạp lan cẩm du lúc ấy không có phản ứng lại đây, thực dược sẽ tự phát hiện kỳ thật là triệu ngự y, y hay dở Hắn liền không thể che giấu. Nạp Lan cẩm du thần sắc bình tĩnh, không có bị khen tặng sau vui sướng, cũng không có nóng lòng biết rõ chân tướng nóng nảy, chỉ là như vậy thần sắc nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó. Đem ngươi biết đến nói ra. Triệu ngự y đem nàng này phiên bộ dáng xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi tán thưởng. Cô nương này nhìn cũng chính là mới vừa 15 tuổi bộ dáng, hành vi xử sự, sự cư nhiên như thế đánh đá chuông hoa, khó trách có thể vào bọn họ bệnh hạ mắt. Triệu ngự y ghi lập tức lại vô dấu dếm đem chính mình bị bức bách việc nói ra. Kia cô tướng quân ở đại tấn thế đại, hạ quan thực sự không dám đi trước mặt bệ hạ cao mật, chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng, mạo phạm cô nương. Cố Thành Hiến là mộ dung tuyệt trần cứu cứu, mà chính mình chỉ là cái tiểu ngự y y. Đến lúc đó Cố Thành Hiến một mực chắc chắn hắn là háng hại, hắn liền tuyệt đối không có đường sống. "Vậy ngươi vì sao dùng như vậy mạo hiểm phương pháp tới nói cho ta?" Nạp Lan Cẩm Du chậm rãi hỏi, nếu hắn nói chính là lời nói thật, hứa hẹn cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt. Ngươi không ngại trực tiếp giết ta đổi cái thăng chức rất nhanh tiền đồ Hai người so sánh với giới, ngươi làm như thế nguy hiểm ngược lại lớn hơn nữa. Nàng không tin cái gì lương tâm đạo nghĩa, chỉ tin được nhân tính. Triệu ngự y nếu là lấy không ra một cái có thể nói phục nàng lý do, hôm nay việc này nàng vạn sẽ không thế hắn gạt. Triệu ngự y cười khổ một tiếng, cô nương nói đùa, ta từ lúc bắt đầu liền đem cố tướng quân ý đổ nhìn cái rõ ràng. Ngay ở bệ hạ trong lòng như vậy quan trọng, không thể hiểu được bị người độc hại. Bậy hạ chẳng lẽ sẽ bỏ mặc Hắn cố thành hiến đến lúc đó Thoái thác cái gì cũng không biết Ta chính là kia xui xẻo quỷ bệ hạ liền tính hoài nghi đến hắn Cũng đụng vào hắn không được Quan đại một bậc gáp người chết Người khác hơi ngôn nhẹ Mộ dung tuyệt trần biết hắn là vô tội Cũng sẽ dùng hắn cho hạ dợ Nạp lan cẩm du nghe hắn nói như vậy Lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười Không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ cái người thông minh chương 503 trốn đi Cố tướng quân làm ngươi giết ta Ngươi dùng loại này biện pháp chỉ có thể giúp được nhất thời, không giúp được cả đời. Nàng tinh thanh nói, nếu là hắn làm ngươi lần thứ hai ra tay, ngươi lại phải dùng cái gì phương pháp tránh thoát đi. Trốn đến số lần nhiều, ngươi đương hắn sẽ không khả nghi. Triệu ngự y chỉ có cười khổ, nàng nói hắn đều biết, nhưng thật sự là không có biện pháp. Nhưng vừa nhắc đầu thấy nạp lan cẩm du mặt mày, hắn tâm tư đông nhiên vừa động. Thình nạp lan cô nương chỉ giáo. Triệu ngự y nhất thời hạ quyết tâm cùng với ở Hoàng thượng củng cố thành hiến chi gian thế khó xử, còn không bằng đầu phục nạp Lan Cẩm Du, này nữ tử là cái người thông minh, cùng nàng hợp tác nói không chừng có thể miễn cho họa sắt hơn. Lại nói hắn cũng có chút tư tâm. Ý gì theo trước mắt tình huống xem ra, nạp Lan Cẩm Du trở lại đại tấn lúc sau tất nhiên bị phong phi, hắn này một chút đầu phục nàng, từ đây liền có sủng phi làm hậu thuẫn. Nhưng ta dựa vào cái gì tới chỉ giáo ngươi đâu. Nạp Lan Cẩm Du mất đi tiêu điểm đôi mắt như cũ rào hoạt, Lại nói như thế nào ngươi cũng là bị phái tới giết ta người, liền tính ta không so đo hiểm khích trước đây, cũng không có cùng ngươi quen thuộc đến vì ngươi bảy miêu tinh kế nông nỗi. Triệu ngự y hề cười khổ. Chỉ cần ta có thể vì cô nương làm, nguyện đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực với ngài Nạp Lan Cẩm Du nghe hắn nói như vậy mới vừa lòng gật gật đầu, ngựa tốc cực nhanh đem kế hoạch của chính mình nói ra. Thực sự không yên tâm rời đi Nạp Lan Cẩm Du lâu lắm, bằng mau tốc độ mang theo thuốc mở chạy về tới. Thấy Nạp Lan Cẩm Du cùng Triệu Ngự Y từng người trầm mặc ngồi, trong lòng mới yên lòng.